Tạ Liên Sinh đỉnh mày hơi hợp lại, xem đến quá mức đầu nhập, lúc này muốn rút ra, lại cảm thấy đạo ấn phảng phất vô tận lốc xoáy, mấy dục đem hắn thần hồn hấp thụ qua đi, hoàn toàn vô pháp rút ra. Tạ Liên Sinh trước mắt một mảnh hỗn độn, trong đầu một trận vù vù, đột nhiên cảm giác được có người ở chính mình đỉnh đầu quán trú một đạo linh lực, lúc này mới làm hắn từ đạo ấn trung rút ra, phục hồi tinh thần lại, Tạ Liên Sinh một trận mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn mở mịt quay đầu, phát hiện vừa rồi đem hắn lôi ra tới chính là Vân Ngai Tử sư tôn vân ngai tử xua xua tay ý bảo hắn trước không cần nói chuyện tiện đà bắt đầu chú ý những người khác trạng huống phó ly kha thẳng lăng lăng mà nhìn đạo ấn hồi lâu trần chừ nói giống như có người ở ở vũ đao nay đao pháp ta ta nhớ không xuống dưới mắt thấy lại là một cái phải bị trừ hồn vân ngai tử hoành trưởng một phách phó ly kha liền khôi phục thanh tỉnh còn lại nội môn đệ tử trung nhìn đến đạo ấn sau chứng kiến cũng có bất đồng có người nói nhìn đến chính là một chương trận đồ cũng có người nói thấy một liên thơ nhưng càng nhiều ở nhìn thấy đạo ấn ánh mắt đầu tiên liền thần hồn kích chấn hoàn toàn vô pháp ngắm nhìn ánh mắt ở đây đệ tử mới nhập môn trung, chỉ có nhậm bình sinh còn đang xem không có bị thương cũng không có bị đạo ấn chịu hồn đạo có vẻ nhẹ nhàng tự tại thành thạo thấy nàng nhìn hồi lâu mới thu hồi ánh mắt vân ngai tử hiếu kỳ nói ngươi nhìn thấy gì nhậm bình sinh hàm hồ nói một lá bừa vân ngai tử sửng sốt tiến tới mặt lộ vẻ vui sướng truy vấn nói Là cái gì phù? Nguyên bản là không ôm hy vọng với hỏi, nàng thế nhưng thật sự có thể thấy. Trước đó, toàn bộ thiên diễn trên dưới, có thể nhìn đến vô danh phong đạo ấn chân dung, chỉ có sư tỷ một người. Nhưng ngay cả sư tỷ cũng chỉ có thể nhìn ra kia mới nói ấn là phù, cũng không thể thấy rõ đến tột cùng là cái gì phù. Ta thấy không rõ, chỉ có thể nhận ra đó là phù. Nàng nói như thế, thầm nghĩ một ngàn năm trước ta họa quá nhiều như vậy phù, lưu lại đạo ấn cũng có không ít. Các ngươi như thế nào liền không biết sao xui xẻo đem này cái chuyển đến thiên diễn. Thiên diễn đường đường thiên hạ tam tông trí nhất, sống lại thời đại tới nay cái thứ nhất tu tiên tông môn, đem này ngoạn ý treo cao với tông môn trùng, không thích hợp đi. Bất quá, tóm lại hẳn là cũng không có người có thể thấy, cũng liền tùy hắn đi. Nàng nói không thấy rõ, vân ngai tử cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc hắn sư tỷ đều thấy không rõ, nhập bình sinh một cái tu vi bất quá thiếu niên tâm tiểu bối, có thể nhìn đến đạo ấn Trung Phủ, đã làm hắn tương đường kinh hỉ Chỉ là trải qua việc này, làm hắn suy đoán lại chắc chắn vài phần. Khắp thiên hạ biến tìm không được tử vi đế tinh người được chọn, đã hiện thân. Vân Ngai Tử đi lên bậc thang, với trong chính điện đứng yên sau, cất cao giọng nói, "Mới vừa rồi các ngươi chứng kiến, đó là ta thiên diễn tối cao phòng, cũng là đất hoang tối cao phòng, thiên hạ tối cao phòng, vô danh phòng. Nay phong đều không phải là nguyên sinh với thiên diễn, mà là một tòa bay tới phòng, cùng Minh Trúc lao tổ động phủ một đạo xuất thế, từ nay về sau, liền bị mang đến thiên diễn." Vân Ngai Tử trầm giọng nói, các ngươi chứng kiến chi đạo ấn, đó là ngàn năm trước, từ Minh Trúc Lão Tổ thân thủ sở thư. Ngươi chờ hẳn là biết được, ta thiên diễn sao mai đốt tiên phủ, khai sống lại thời đại, ngay cả thiên diễn này hai chữ, đều là Minh Trúc Lao Tổ đã từng lời nói, có thể nói, thiên diễn trên dưới, đều cùng Minh Trúc Lão Tổ có lớn lao liên hệ. Đạo ấn trung ký lục muôn vàng đạo pháp, vô luận người nào, chỉ cần có thể thừa nhận trụ đạo ấn thần hồn đánh sâu vào, liền có thể được thấy chính mình sở tu đạo pháp chi chân lý. Người chờ nơi chỗ, là thiên diện nhất thích hợp xem đạo ấn địa phương, sau này, các ngươi sẽ thường xuyên nhìn đến các sư huynh sư tỷ ở chỗ này nhìn về nơi xa đạo ấn tu hành, ngày qua ngày, định có thể có điều thu hoạch. Này đó là Minh Trúc Lao Tổ bị tôn sùng là thiên diễn tỏa sư nguyên nhân. Vân Ngai Tử như thế giải thích, tân nhập môn các đệ tử nghe nói lúc sau, thì không thắng thu. Sau này Nhật Tử còn trường, bọn họ tới chỗ này xem đạo ấn tu hành, cũng miễn cưỡng xem như cùng Minh Trúc Lao Tổ có một đường chi duyên. Nhậm Bình sinh biểu tình có chút một lời khó nói hết, nàng thật sự không mặt mũi nói, này cái đạo ấn phủ đến tột cùng vẽ cái gì? Vẫn là đừng làm vân ngai tử đã biết. Kết thúc buổi lễ sau, còn lại đệ tử lưu thủ ngoài điện, bốn gã thân truyền đệ tử tiến vào chính điện. Mới vừa vừa tiến đến, gặp phải chính là chín đương thời đại năng ánh mắt hội tụ mà đến. Nhậm Bình sinh ánh mắt đầu tiên liền thấy được Vân Vi. Vân Vi độc ngồi thẳng trung chủ vị phía bên phải, đôi mắt nửa mở nửa khép, một bộ không tinh thần bộ dáng. Vân Cận Nguyệt đứng ở vân vi phía sau, làm thái hoa phong đại đệ tử thăm dự, thấy nhậm bình sinh gần đây, trộm hướng nàng chấp chớp mắt. Ở đây chính phong, có chút là phong chủ thân đến, có chút còn lại là nên phong đại đệ tử đại biểu tiên đến. Tỷ như Minh Hoa Phong, phong chủ bế quan nhiều năm, chủ sự giả luôn luôn đều là ngê dã. Lần này bốn cái thân truyền đệ tử quy về quá hoa, linh hoa cùng trọng hoa tam phong, còn lại phong chủ trình diện cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, thuận tiện nhìn xem náo nhiệt. Hi hoa phong phong chủ là cái xem mặt hướng phá lệ tuổi trẻ tinh tế nhỏ sinh nữ tu tên là mỹ tinh mỹ tinh hướng nhậm bình sinh cười cười tiếp hận nói ta đối với ngươi tay không luyện đan khả năng ấn tượng rất sâu như thế luyện đan thuật không tới ta hi hoa phong thật là đáng tiếc thiên diễn chín phong trùng, hi hoa phong chủ tu y ỉa đạo cùng đan đạo vân ngai tử nghe vậy cười nói nàng chính là liền nhan chuẩn đều cự tuyệt, một lòng hướng về thái hoa phong hán ngữ khí là cập cực lực cất giấu kiêu ngạo mơ hồ còn có chút nhan chuẩn bị bác mặt môi sau xem náo nhiệt tâm tình mỹ tinh đạm liếc nhìn hắn một cái chắc thầm nghĩ tông chủ ngươi là linh hoa phong phong chủ không phải thái hoa phong nhân gia thiên tài tuyển không phải ngươi mà là ngươi sư tỷ vân nhai tử ta có chung vinh dự nhậm bình sinh an tĩnh mà quan sát đến vân nhai tử cùng còn lại mấy cái phong chủ tùy tính chi đến nói chuyện lại kết hợp ngày xưa thái hoa phong cực có pháo hoa khí hàng ngày đại để đã thăm dò thiên diễn môn phái này từ trên xuống dưới phong cách Nàng cười khẽ hạ. Không thể không nói, nàng còn rất thích. Tư hoa phong phong chủ tên là phong huyến hải, là cái gương mặt hiển từ lão nhân, hắn nhìn đường hạ bốn vị một cái so một cái nội thân truyền đệ tử, cảm khái văn phần, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở nhậm bình sinh trên người, cười tủm tìm nói. Đây là cự tuyệt ba vị đạo thành về đại năng sau mới vào thiên diễn tiểu hưu, quả thực khí độ bất phàm. Thiên diễn thủ đồ chi vị bỏ không nhiều năm, tiểu hưu mới vào thiên diễn liền gánh chịu này chờ trọng trách, còn thói quen nhậm bình sinh mỉm cười gật đầu cũng không không thói quan chỗ cảm tạ phong chủ quan tâm nhắc tới thiên diễn thủ đồ bốn chữ nguyên bản hài hòa bầu không khí đột nhiên bị đánh vỡ đường trước có người hư lạnh một tiếng thiên diễn thủ đồ nhưng trưởng hộ sơn đại trận có điều động bên trong cánh cửa đại bộ phận quan trọng nhân viên tài nguyên quyền lực như thế vi diệu đường khẩu trực tiếp làm một cái mới vào thiên diễn không biết chi tiết giả gánh này lại nhậm sợ là không ổn đi nói chuyện người đến từ ngự hoa phong đều không phải là ngự hoa phong phong chủ mà là ngự hoa phong chấp pháp trưởng lão, hạ giật. Nhậm bình sinh cùng hắn xưa nay không quen biết, lại cũng rõ ràng hắn đối chính mình địch ý từ đâu mà đến. Nàng ánh mắt dịch đến hạ giật phía sau, chiếm ngự hoa phong đại đệ tử thân phận tham dự người. Người này, cùng bọn họ rất quen thuộc. Hạ Lâm Dương Dựa theo năm tông khảo hạch xếp hạng, hạ Lâm Dương vừa vặn bị phó ly kha bài trừ tiền mười, hiện giờ xấu hổ mà xếp hạng đệ thập nhất vị, trở thành nội môn đệ tử trung đệ nhất đã sớm nghe nói hạ lâm dương là thiên diễn mộ phong trưởng lao thân tử cho nên chẳng sợ không có tiến vào đến thân truyền đệ tử vị cũng có thể hưởng thụ cùng thân truyền đệ tử tương đồng đãi ngộ hiện tại xem ra quả nhiên như thế bị hạ giật âm dương quái khí một hồi vân ngai tử sắc mặt trầm xuống hạ giật ngươi đây là ý gì hắn thường xuyên tự giễu chính mình là thiên hạ các đại tông môn chung nhất không tôn nghiêm cùng địa vị tông chủ tam tông hai môn một chùa một viện thiên hạ các đại tông môn cái nào tông chủ không phải bị nâng lên tới cao không thể phản cũng chỉ có hắn suốt ngày ở trong tông môn bị cái này khí bị cái kia rối hắn ngày thường xưa nay tính tình hảo chẳng sợ lúc ấy bị tức giận đến thẳng mặt đen qua đi cũng liền đã quên cũng không so đo nhưng tính tình tái hảo người ở như thế trường hợp bị trước mặt mọi người không nể mặt tóm lại là cao hứng không đến nào đi vân nhai tử nhẹ liếc vân vi liếc mắt một cái thầm nghĩ ngươi nói ai không tốt phi nói sư tỷ của ta đệ tử làm cái gì hạ giật lại phảng phất không thấy được vân nhai tử khó coi sắc mặt Hay còn nói, nghe nói tông chủ ở nàng nhập môn chi sơ, liền trực tiếp đem chóc nã các lộ mật thám trọng trách giao cho nàng. Như thế hay không qua loa chút, tông chủ khả năng xác định, nàng này thân phận trong sạch, nếu như nàng bản thân đó là mật thám đâu. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người đều là một trận quỷ dị trầm mặc. Nhìn về phía nhậm bình sinh ánh mắt, hoặc vi diệu, hoặc xem kỹ. Nghe được chóc nã mật thám chuyện này, Minh Hoa phong đại đệ tử, đồng thời vẫn là thiên diễn chấp pháp đội đội trưởng nê dã có tinh thần hắn đứng dậy đi vào vài bước ở nhậm bình sinh bên người xem kỹ mà đánh giá một vòng dương giọng nói hạ trưởng lão gì ra lời này nhậm bình sinh mặt không đổi sắc đồng dạng hỏi hạ trưởng lão loại này nói ra tới là muốn phụ trách ngươi nhưng có chứng cứ hạ giật lư lạnh một tiếng vẫn chưa trả lời ngược lại là hắn phía sau đứng hạ lâm dương tiến lên một bước đi đến chính điện trung ương trực tiếp túi người quỳ lệ với đường trước trong ánh mắt cất dấu sâu đậm tàn nhẫn ngoài miệng lại nói khởi bẩm tông chủ đệ tử có việc bẩm báo vân ngai tử trong lòng đã bắt đầu gõ chuông cảnh báo hắn trực giác việc này không ổn đang muốn đánh gãy liền thấy được vân vi cho hắn đưa mắt ra hiệu nghe hắn nói vân ngai tử liền nói ngươi nói hạ lâm dương nghiến răng nghiến lợi nói bẩm tông chủ đệ tử không bao lâu ra ngoài du lịch kết bạn không ít tán tu bạn bè trước đó vài ngày ta có vị tán tu bằng hưu nghe được một cái với thiên diễn mà nói thập phần tin tức trọng yếu hạ lâm dương đột nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nói theo đệ tử biết thiên nhận hội phái mật thám lẻn vào thiên diễn Vân vi như suy tư gì nói, Thiên Nhận hội sao? Nàng trước đây vẫn luôn chưa từng nói chuyện, lúc này mở miệng, liền giống như của trụ, làm người có người tâm phúc. Hạ Lâm Dương than thở khóc lóc, Thiên Nhận hội cùng Thiên Diễn mối hận cũ ở phía trước, lúc này phái mật thám nhập Thiên Diễn, định là lòng mang ý xấu. Hắn nói, chậm rãi quay đầu, âm lên ánh mắt từ hắn phía sau đứng bốn người trên người nhất nhất đảo qua, cười lạnh nói: "Mà cái kia mật thám, đúng là này bốn vị thân truyền đệ tử một trong số đó." Lời này khiếp sợ bốn tòa có khắc phong chủ lạnh giọng truy vân nói lâm dương ngươi khả năng xác định hạ lâm dương quyết đoán nói đệ tử vạn phần khẳng định kể từ đó nhìn về phía bọn họ bốn người ánh mắt liền biến thành hoài nghi chi sắc Nhậm bình sinh bình tĩnh ngẩng đầu không chút nào khiếp đảm mà cùng mỗi một vị phong chủ đối diện nhất phái ta hành đoan làm được chính không sợ cha cũng không sợ ngươi xem kỹ như vậy bộ dáng nhưng thật ra kêu vài vị phong chủ đối nàng tín nhiệm độ cao không ít vệ tuyết mãn chỉ là cùng bình thường giống nhau đôi mắt hơi rũ. Thần sắc bình đạm, một chương Mỹ nhân mặt nhìn không ra bất luận cái gì lỗ hổng, như là căn bản không đem chuyện này điên tâm, nhận quân đánh giá. Phó Ly Kha còn lại là trực tiếp nước mắt, đen nhánh nếu Hàn tinh đôi mắt cùng hạ lâm dương đối diện, phút chốc mà, thế nhưng gợi lên một mặt coi khinh cười, chọc hạ lâm dương càng thêm bạo nộ sau, lại thực mau thu hồi ánh mắt. Bốn người bên trong, chỉ có tạ liên sinh nắm chặt nắm tay, đốt ngón tay veo đến trắng bệnh, liền thái dương đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn dùng khỏe mắt dư quang thoáng nhìn mặt khác ba người ánh mắt, âm thầm suy nghĩ nói. Vì sao chỉ có một mình ta đang khẩn trương? Nhưng ta rõ ràng là trong sạch ra. Phần 23 Chương 23 chế cùng phản chế Nhậm Bình sinh đạm cười nói, Hạ Đạo Hưu chỉ nói mật thám ở chúng ta bốn người bên trong, rồi lại không nói rõ ràng là ai. Này đảo làm ta không khỏi có chút hoài nghi, Hạ Đạo Hưu đến tuột cùng là thật sự biết được tình hình thực tế, vẫn là xuất phát từ nào đó tư tâm, bịa đặt bịa đặt ra tới hạ lâm dương đột nhiên đứng dậy lạnh lùng nói này chờ đại sự ta sao dám bịa đặt nhậm bình sinh đỉnh mày khe nhất, hiếu kỳ nói nếu như thế vì sao hạ đạo hữu không nói thẳng là ai còn muốn như thế quanh co lòng vòng tổng không đến mức là lo lắng nơi này mật thám không ngừng một người ngươi nói thẳng ra người nọ tên có bị người khác tiết lộ đi ra ngoài nguy hiểm nhậm bình sinh nói tới đây khẽ cười một tiếng như là chính mình đều cảm thấy lời này buồn cười Nàng ánh mắt từ ở đây mọi người trên người nhìn quét quá đạm thanh nói Hôm nay ở đây giả, trừ bỏ chúng ta bốn cái tân nhập môn thân truyền đệ tử ngoại, còn lại đều là thiên diễn một phong chi chủ, đối với thiên diễn ảnh hưởng có thể nói hết sức quan trọng. Các vị tiền bối tổng không có khả năng là mật thám, Kia hạ đạo hữu là ở phòng bị cái gì đâu. Tạ liên sinh cũng hồi quá vị tới. Nếu hạ lâm dương thật sự biết cái gọi là mật thám là ai, đại nhưng trực tiếp nói rõ, không cần như thế hàm hồ mà nói ở bọn họ bốn người bên trong. Tạ liên sinh đạm cười một tiếng, chẳng sợ ngày thường nhất quán thanh nhã tiêu sái. Lúc này cũng khó tránh khỏi có chút tức giận. Hạ đạo Hưu hay là căn bản không biết toàn cảnh, mà là cũng không biết nơi nào nghe tới một ít nói tin tức, vô cớ phỏng đoán ta cùng ba vị đạo Hưu trong sạch. Chuẩn bị vây công, Hạ Lâm Dương có chút sốt ruột, nâng lên thanh âm nói, "Ta có xác thực tin tức nơi phát ra, ta dám khẳng định, các ngươi bốn người chúng liền có một cái lẫn vào thiên diễn mà thám." Vệ Tuyết Man đúng lúc tiếp nhận câu chuyện, không mặn không nhạt nói, "Nếu như thế, Hạ đạo Hưu nói thẳng đó là." "Đương nhiên" Làm chứng hạ đạo hưu theo như lời chân thật tính, không bằng lại nói nói tin tức từ đâu mà đến. Phó Ly Kha nhàn nhạt gật đầu, vệ đạo hưu nói có đạo lý. Hắn dường như không có việc gì bộ dáng làm hạ lâm dương càng thêm tức giận, liền nói ngay, Phó Ly Kha cũng thật có thể diễn kịch, ta nói mật thám, còn không phải là ngươi sao. Hắn càng nói càng cấp, lần trước lăng vân chiến trường, tiêu tử du hại chết một chúng thiên diễn đồng môn sau phản bội ra còn ngại không đủ sao. Hiện giờ nàng phái ngươi ngày qua diễn đương mật thám lại tưởng lại giết bao nhiêu người dưới cơn thịnh nộ hạ lâm dương buột miệng tốt ra đầu mâu thẳng chỉ phó ly kha phó ly kha tắc không chút hoang mang bình tĩnh nói nói miệng không bằng chứng ngươi bằng gì kết luận ta là thiên nhận hội mật thám chứng cứ đâu hạ lâm dương cắn chặt răng sắc mặt một trận thanh một trận bạch lúc này những người khác cũng đã nhìn ra hắn kiên trì không nói nhất định là này tin tức lai lịch có vấn đề không có phương tiện báo cho nhậm bình sinh ôn thanh nói nếu vấn đề này trả lời không được kia không bằng nói nói một cái khác vấn đề đi. nàng nói, thủ đoạn vừa lật, từ giới tử trong túi lấy ra một kiện huyết y rìa, huyết sắc phiếm đỏ sậm, sớm đã động lại thành lược ngạnh huyết vẩy, nhìn qua thời gian đã lâu, chỉ là xuyên thấu qua này trên quần áo tảng lớn vết máu, cũng có thể nhìn ra quần áo chủ nhân thương thế chi trọng. nhậm bình sinh cầm huyết y rìa đi đến trong chính địa gian, khoảng cách hạ lâm dương càng ngày càng gần, thông thả ung dung nói, trước đó vài ngày, nam tông khảo hạch đệ tam võ thí trước một đêm ta hai cái đồng đội bị không rõ thân phận sát thủ đánh bất ngờ bị bị thương nặng nếu không phải thi cứu kịp thời chỉ sợ ta hai cái đồng đội đều đã không ở nhân thế đột nhiên đã bị nói được không lâu với nhân thế vệ tuyết mãn cùng phó ly kha âm thầm đối diện sôi nổi cấp đối phương đưa mắt ra hiệu người đi người diễn người thương càng trọng người càng hội diễn ánh mắt giao phong một lát vệ tuyết mãn nhận mệnh tiến lên đối ở đây vài vị phong chủ đem đêm đó việc hợp bản thắt ra hắn thanh âm thanh như lãnh ngọc Đêm đêm đó cùng Phó Ly Kha cùng bị tập kích việc từ từ kể ra, ngôn ngữ gian không thấy bất luận cái gì hoán hận, chỉ là bình tĩnh mà trần thuật sự thật. Nhưng như vậy bình tĩnh mà kể ra, lại làm Vân Ngai Tử thậm chí mấy cái phong chủ đều nhịn không được mày khẩn anh. Mỹ Tinh trầm giọng nói, Nam Tông Khảo Hạch lại có loại sự tình này. Quả thực buồn cười. Nghe xong bọn họ tao ngộ, Vân Ngai Tử tức giận nói, Nam Tông Khảo Hạch nhất chú trọng công chính, quyết không cho phép có người âm thầm hành này chờ âm quỷ việc. Nói xong vẫn ngai tử nhìn về phía nhậm bình sinh người trước mặt mọi người nói lên việc này hẳn là đối xuống tay người trong lòng hiểu rõ đi hạ lâm dương ngây ngẩn cả người không nghĩ tới trường hợp chuyển biến đến nhanh như vậy hắn chỉ ra và xác nhận không có khởi đến bất cứ tác dụng lại bị phản đem một quân nhậm bình sinh xoay người hướng phó ly kha vươn tay phù phó ly kha sửng sốt lúc này mới nhớ tới trước đó vài ngày nàng từng đã cho chính mình một quả bữa chú nói ngày sau tổng hội hữu dụng hắn khi đó không nghĩ nhiều chỉ là vẫn luôn nghe lời đến đem này cái bùa chú mang theo trên người nguyên lai nàng nói tác dụng lại là chuyện này phó ly kha đem kia cái bùa chú đặt ở nhậm bình sinh trong tay đùa chú phảng phất thu được tác động tự nàng lòng bàn tay phiêu diêu dựng lên huyền với huyết ý hệ trên không bắt đầu không tiếng động tự cháy màu vang nhạt phù hỏa tự cái đáy chậm rãi bốc cháy lên đem bùa chú thiêu đốt hầu như không còn sau lưu lại cho tàn rừng ở huyết ý hệ phía trên thế nhưng dùng cho tàn dư ôn đem huyết ý cũng dẫn trầm hóa thành một trận cho bụi cho bùi tụ tập đến cùng nhau ở không trung hình thành một cái cực tế hôi tuyến huyền phụ giữa không trung tựa hồ phải hướng nào đó phương hướng bay đi mọi người kể hết nín thở nhìn cái kia tế gầy hôi tuyến với không trung thong thả mà nổi lơ lửng cuối cùng quấn lấy hạ lâm dương thủ đoạn leo lên bờ vai của hắn rơi xuống hắn một thân hôi hạ lâm dương không biết đây là đã xảy ra cái gì nhưng trong lòng sinh ra chút cảnh giác vân ngai tự hỏi đây là vật gì nhậm bình sinh chậm rãi đến gần nhẹ giọng nói nhàn tới không có việc gì làm tiểu ngọn ý là ngàn dặm truy tung phủ dị sinh phủ có thể thông qua này trơn phủ tìm được tiếp xúc quá nào đó vật thể người lại vẫn luôn ngược dòng đến hắn cuối cùng nhìn thấy người đụng tới vật thể quá sơ phù pháp trung tướng này cái bữa chú định danh vì thức tích tìm tung phủ bất quá ta càng ái kêu nó chân tướng đại bạch ti vi nhỏ nửa câu sau nhẫm bình sinh nói thực nhẹ số rất ít nghe được người lại cũng không minh bạch nàng đang nói cái gì nhậm bình sinh nước mắt ánh mắt lạnh lùng mà chắc chắn hạ đạo hữu mới vừa rồi ta dùng này trương phủ truy tung vật phẩm là phó ly kha bị thương ngày ấy xuyên y hề phục trên quần áo không chỉ có có hắn huyết còn có sát thủ huyết phù bị phó ly kha tùy thân mang theo trải qua hơn nửa tháng ôn dưỡng đã quen thuộc hắn hơi thở cho nên phù tìm đó là ở trên quần áo lưu lại vết máu một người khác nang ý vị thâm trường nói hạ đạo hữu có không giải thích một chút vì sao trọng thương ta hai cái đồng đội người cuối cùng một mặt nhìn thấy người là ngươi tình thế đầu chuyển hạ lâm dương lập tức cương tại chỗ Hạ giật bạo nộ dựng lên, vô án nói, ngươi cho rằng tùy ý biểu đặt một cái không rõ nguyên do bủa chú cách dùng, liền có thể tiêu trừ phó ly kha hiểm nghi sao. Như thế bao chế hắn, ngươi nơi nào đảm đương nổi thiên diễn thủ đồ chi trước. Nhập Bình sinh ngược lại nhìn về phía Vân Vi, nay cái bủa chú đến tột cùng có phải hay không ta biểu đặt, sư tôn nhất rõ ràng, không phải sao. Vân Vi đốn hạ, rồi sau đó nói, quá sơ phù pháp trung sắc có đối loại này phù ghi lại, phẩm gia hiệu dụng cùng cách dùng đều có thể đối thượng đều không phải là bịa đặt, Chỉ là, loại này bừa chú sớm đã thất truyền, đến nay không người có thể hòa ra. Vân vi yên lặng nhìn nhậm bình sinh, không quá để ý hôm nay này ra trò khôi hài, chỉ là suy nghĩ, cái này tùy tay nhặt được tiện nghi đệ tử, đến tuột cùng còn cất giấu nhiều ít kinh hỉ. Cái này, yêu cầu giải thích người biến thành Hạ Lâm Dương. Hạ Lâm Dương đứng thẳng ở trong chính điện, cảm thấy trong nháy mắt chính mình liền mất đi thiên diễn đối hắn tín nhiệm ngay cả vân vi tiền bối đều mở miệng chứng thực phù cũng không có vấn đề. kia có vấn đề, không phải chỉ có hắn. hạ lâm dương sắc mặt thanh một trận bạch một trận, gian nan nói, đêm đó, ta ngủ không được, một mình ra cửa toàn bộ, có lẽ ở trên đường cùng tên kia sát thủ ngẫu nhiên gặp được đi. cái này giải thích, ngay cả chính hắn đều không thể thuyết phục. Nghe ra ôm cánh tay ở một bên, mùi ngon ăn dừa, nghe đến đó liền nói, nói đến này phân thượng, kế tiếp việc liền giao cho ta đi. hắn hướng vân ngai tử hơi hơi gật đầu. Hắn không muốn nói thật ra cũng không quan hệ, ta sẽ làm hắn nói. Hạ Lâm Dương nghe nói lời này, thần xác trắng bệnh. Hắn từ nhỏ ở thiên diện lớn lên, đối chấp pháp đội sợ hãi quả thực khắc cốt nhập tủy, khó có thể ma diện. Thời khắc mấu chốt, hạ giật xanh mặt, che ở hạ Lâm Dương trước mặt, dù cho việc này Lâm Dương có sai, chúng ta nhận đó là. Nhưng Lâm Dương có sai, là có thể chứng minh hắn phó ly Kha trong sạch sao. Lâm Dương tuy ở năm tông khảo hạch trung phạm sai lầm, nhưng hắn vừa rồi theo như lời thật là thiệt tình thực lòng vì thiên diễn suy nghĩ không muốn một cái thiên nhận hội mật thám trở thành thân truyền đệ tử hạ giật lời nói thâm thiế mà nói rồi sau đó hướng vân nhai tử thật sâu không người nhất bái lâm dương là có sai vô luận cái gì trừng phạt chúng ta đều nguyện ý thừa nhận nhưng phó ly kha người này cần thiết nghiêm tra hạ giật dư quang đảo qua nhậm bình sinh bắt phong bất động chấn định bộ dáng trong lòng một trận tức giận lại nói ngay cả hắn hai cái đồng đội đồng dạng cũng co hiểm nghi mong rằng trưởng môn có thể tra rõ Hắn hung hăng khắp hạ Hạ Lâm Dương, Hạ Lâm Dương phục hồi tinh thần lại, đơn giản thần sắc một lệ, bất chấp tất cả nói, là, ta thừa nhận, là ta tìm người ám toán ngươi, tìm chính là thiên nhận hội người. Mọi người một trận không nói gì. Vừa rồi chỉ ra và xác nhận Phó Ly Kha, mắng thiên nhận hội mắng nhưng thật ra rất lớn thanh, hiện giờ đến chính hắn, lại vẫn là từ thiên nhận hội tìm sát thủ. Thiên nhận hội là hiện giờ đương ra tiêu tử du từng là thiên diễn đệ tử, nhiều năm trước cùng thiên diễn không biết nổi lên cái gì gốc mắt. Trực tiếp trốn chạy ra thiên diễn, thành lập thiên nhận hội, nhiều năm xuống dưới, thiên nhận hội đã thành hiện giờ đất hoang bài thượng hào sát thủ tổ chức. Bị tập kích ngày ấy, Nhậm bình sinh bọn họ ba người cũng đã đoán được xuống tay người là chức nghiệp sát thủ, hẳn là tiếp vị thắt tới. Cho nên hạ lâm dương mới không dám nói thẳng chính mình tin tức nơi phát ra. Rốt cuộc, ngay cả chính hắn, cũng là từ thiên nhận hội bên trong nghe được mật thám thân phận. Chỉ tiếp, đối phương nói quá mức hàng hồ. Hắn cũng vô pháp xác định thiên nhận hội lẫn vào thiên diễn mật thám đích xác thiết thân phần, chỉ có thể ở võ thí trong sân đi thăm dò một phen. Quả nhiên, ngày ấy hắn nói xong kia phiên lời nói sau, Phó Ly Kha biểu hiện có chút khác thường. Hắn liền suy đoán, cái kia mật thám chính là Phó Ly Kha. Hạ Lâm Dương nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Phó Ly Kha, nhưng ngươi cho rằng, thân phận của ngươi liền tẩy bạch sao. Ta phải đến tin tức, đến từ thiên nhận hội mật thám là cái nam tử, năm 18, là cái võ tu, cực thiện sử đao. Tu vi không cao, nhưng chiến lược cực cường. Người như vậy, trừ bỏ ngươi, còn có thể có ai? Hạ Lâm Dương lạnh lùng nói, ngày ấy võ thí trên đài ta lấy thiên nhận hội thử ngươi, ngươi rõ ràng thất thần, ngươi lại làm gì giải thích? Mọi người trầm mặc một lát, Mỹ Tinh ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi, Phó Tiểu Hữu, hắn theo như lời, ngươi làm gì giải thích? Nghe Dã nhìn này một đoàn loạn trường hợp, không kiên nhẫn nói, nói nhiều như vậy làm cái gì, ta đều trộm tới chấp pháp đường, bảo các ngươi ngày mai là có thể biết hết thảy. Mỹ tinh trừng hắn liếc mắt một cái, chỉ sợ là đến lúc đó, hai người bọn họ đã mất mạng. Nghe dã tả tứ cười, ám toán đồng môn người, ngoại lai mật thám, nhiều chết một cái thì đã sao. Không khí bởi vì hắn lời này đột nhiên lạnh xuống dưới. Phó Ly Kha vẫn là mặt lãnh ít lời bộ dáng, nói thẳng không cố kỵ nói, không có gì hảo giải thích. Mọi người ở đây cho rằng hắn là thiếu niên tâm tính không mừng giải thích khi, Phó Ly Kha lại lần nữa ngữ kinh bốn tòa. Ta xác thật là thiên nhận hội phái tới mật thám. cái này ngay cả nghe dã cũng có chút sững sờ hắn cả kinh nói ngươi đều không rảo biện một chút đây là có thể nói sao nói liền phải tiến lên đây bắt người đủ rồi vân ngai từ một tiếng lanh a đánh gãy hôn loạn cục diện hắn liếc mắt xem náo nhiệt không chê sự đại nhậm bình sinh lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình tiểu phó xác thật là mật thám nhưng không phải thiên nhận hội phái đến thiên diễn mà là ta phái đi thiên nhận hội mọi người lần thứ hai há hớp mồm Mấy cái không rõ tình huống phong chủ rất náo nhiệt nghe được lên xuống phạp phồng, vốn tưởng rằng đã tới rồi kết thúc, không ngờ lại tới cái quanh co. Mặc chi yên lặng đi lên trước tới, phức tạp mà nhìn mắt chính mình mới vừa thu vào môn hạ không lâu thân truyền đệ tử, đạm thanh nói, ngươi. Đến tổn cùng là chuyện như thế nào? Phó Ly Kha hướng hắn túi người hành lễ, lại nói, xin lỗi, sư tôn, ta không thể nói. Được rồi. Vân Ngai tử sắc mặt chấm xuống, nói, việc này dừng ở đây. Tiểu phó thân phận đối với thiên diễn mà nói cũng là bí mật, việc này liên quan đến thiên diễn tương lai đại kế, không dung có thất. Ta hy vọng chuyện này có thể dương bức với chính điện, đừng làm ta ở bên ngoài nghe thấy bất luận cái gì một câu tương quan việc, có thể làm được sao. Nói tới đây, vẫn ngai tử một sửa ngày thường khắp nơi bị dỗi cũng không tức giận hảo tính tình bộ dáng, ngữ khí tuy rằng bình đạm, nhưng vô cớ làm người cảm nhận được trịnh trọng cùng hắn ý. Vài vị phong chủ trong lòng dùng mình, lập tức tỏ thái độ. Ta Mỹ tinh đối thần thụ thể. Hôm nay việc Tuyệt Không sẽ tiết lộ nửa phần, ta mạc chi đối thần thụ thể. Đợi cho Nhậm Bình sinh khi, nàng mời ngón bấm tay niệm thần chú, đồng dạng trịnh trọng đối thần thụ thể, bảo đảm Tuyệt Không ngoại chuyện. Từ nay về sau, nghe dã ngươi hảo hảo quản chính mình chấp pháp đường, bắt giữ xử lý mật thám một chuyện, liền giao cho chúng ta thiên diễn thủ đồ đi làm, tin tưởng nàng sẽ xử lý tốt. Vân Nhai Tử bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đều là ngươi làm ra tới chuyện tốt, thế nhưng chọn xong việc lúc sau liền từ đầu tới đuôi xem diễn. Nhậm Bình Sinh nhìn lại, lộ ra một cái vạn phần vô tội biểu tình. Này như thế nào có thể là nàng chọn sự đâu, nàng chỉ là cho một cái phi thường hợp lý kiến nghị mà thôi. Đợi cho vài vị phong chủ tan đi, trong chính điện chỉ để lại Nhậm Bình Sinh, Phó Ly Kha, Vân Ngai Tử cùng Vân Vi bốn người. Vân Vi dạo bước tiến lên, hoài nghi ánh mắt đảo qua mà qua, đạm thanh nói, các ngươi hai cái, đang làm cái quỷ gì? Nàng hỏi chính là Nhậm Bình Sinh cùng Vân Ngai Tử. Vân Ngai Tử muộn thanh nói. Nàng trước đó vài ngày tìm được ta, nói có biện pháp ứng đối hiện giờ thiên diễn bị các lộ mật thám vây quanh cục diện. Vân Vi đỉnh mày nhẹ dương, hiếu kỳ nói, nga, như thế nào giải quyết? Nhậm Bình sinh nhẹ nhàng cười, mật thám một chuyện, đổ không bằng sơ. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ ở trong tối, nghiêm trảo nghiêm đánh có thể khởi nhất thời chi hiệu, lại trung quy không phải kế lâu dài. Ta cho rằng nhất hữu hiệu biện pháp, không gì hơn lợi dụng này đó mật thám, ngược hướng chế chi. Vân Vi nghe vậy, trầm mặc một lát. Lại ngẩn đầu khi, trong mắt sinh ra chút hứng thú, đã minh bạch nhậm bình sinh ý tứ. Nhậm bình sinh, cùng với đại phí công phu đi tìm người bắt người, không bằng làm cho bọn họ chính mình đưa tới cửa tới. Vẫn ai tử nói đến cái này liền vừa bực mình vừa buồn cười, nàng này đầu vóc, không biết như thế nào lớn lên, còn muốn tới rồi loại này biện pháp. Trước âm thầm giải rắc tin tức, thiên diện thiết lập tân cơ cấu ẩn phong đường, chuyển tư mật thám một chuyện, xương chỉ cần nguyện ý quy phục mật thám, có thể liên hệ ẩn phong đường quy phục thiên diễn tuyệt đối từ đối xử tử tế chi nếu một cái mật thám là bị chấp pháp đường điều tra ra tuyệt đối là tử lộ một cái nhưng nếu đi ẩn phong đường quy phục liền có thể bảo hộ một cái mệnh thậm chí tiếp tục lưu tại thiên diễn nhậm bình sinh chắc chắn nói thiên diễn quý vì thiên hạ tam đại tông chi nhất vô số tu sĩ toàn tâm hướng tới chi những cái đó âm thầm lẻn vào mật thám chẳng lẽ liền không nghĩ trở thành chân chính thiên diễn đệ tử mật thám bất quá là bị quản chế với người không thể không làm xong đến lúc đó Chúng ta có thể thông qua cơ hội này, phản thăm dò ẩn nút ở thiên diễn bên trong mật thám, thậm chí hướng bọn họ truyền lại tin tức giả. Nhậm Bình sinh ánh mắt vừa chuyển, lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười, bọn họ không phải muốn đế tinh tin tức sao, từ chúng ta niết chế tin tức, làm này đó mật thám truyền quay lại đi, không phải một công đôi việc sao. Vân Vi nghi ngờ nói, ý tưởng nói được rất thêm hay, nhưng cái nào mật thám sẽ tin ngươi. Nàng nói xong, chính mình trước phản ứng lại đây, nhìn về phía đứng yên với một bên Phó Ly Kha. Bất đắc Dĩ cười nói, thì ra là thế, hắn chính là người điển hình. Nhậm Bình sinh cười khẽ gật đầu, có cái này quy phục thiên nhận hội mật thám ở phía trước, sau này nhất định sẽ có càng nhiều người tiến đến quy phục. Chẳng sợ yêu cầu thời gian rất dài, nhưng bọn hắn ở thiên diễn ngốc càng lâu, chậm chạp cha không đến bất luận cái gì đế tinh rơi xuống, tổng hội lo âu chung làm lỗi. Khi đó, chính là chúng ta cơ hội. Đã có thể bảo hộ đế tinh, lại có thể phòng ngừa trước mắt mật thám bị chảo sau phái tới càng nhiều mật thám chẳng phải là một công đôi việc, Vân Vi như suy tư gì cùng Vân Nhai Tử trao đổi một ánh mắt, Vân Vi thầm nghĩ, nàng nhưng thật ra thực sẽ bảo hộ chính mình. Vân Nhai Tử buông tay, thầm nghĩ nàng chính mình cũng không biết chính mình là đế tinh, hết thể đều là trung hợp. sư tỷ, ngươi chọn lựa đồ đệ ánh mắt thật không sai. một lát sau, bốn người nhìn nhau cười, đều thập phần vừa lòng. đi ra chính điện sau, nhìn đỉnh đầu sáng quắc mặt trời trói trang, Phó Ly Kha mới cảm giác được chính mình sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn thấp giọng nói, đa tạ. Ngày ấy, nàng đêm khuya tiến đến, nói thẳng không cố kỵ mà chọc phá thân phận của hắn, hắn nguyên bản rất là hoảng loạn. Ở nàng đưa ra cái này kiến nghị sau, hắn mới đầu cảm thấy quá mức mạo hiểm, sau lại nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có mạo hiểm mới có đoạt được, liền tâm một hành, đồng ý cái này lớn mật đến cực điểm đề nghị. Không nghĩ tới nàng đi này bản hiểm cờ, tuy kiếm đi nét buông nghiêng, nhưng nơi trốn đều dâm trúng điểm mấu chốt. Đoán được Hạ Lâm Dương nhất định sẽ ở dãy núi gặp mặt khi nói toạc thân phận của hắn, dứt khoát dùng thức tích tìm tung phù phản xác, lại nhân cơ hội lợi dụng Hạ Lâm Dương kêu phá hắn thân phận cơ hội, dẫn tới Vân Ngai tử mở miệng giúp hắn nói chuyện. Làm hắn từ chân chính Thiên nhận hội mật thám, biến thành mặt ngoài là hướng Thiên diễn quy phục Thiên nhận hội mật thám, nội địa là Vân Ngai tử trưởng môn phái đến Thiên nhận hội mật thám, trực tiếp giải quyết rất thân phận nguy cơ, ngồi ổn thân truyền đệ tử chi vị. Phó Ly Kha ánh mắt phức tạp mà nhìn đi ở bên cạnh người nhậm bình sinh. Nàng không có cao lớn đỉnh bạt thân hình, thậm chí hơn phân nửa thời điểm có chút ống yếu, thường xuyên gọi người lo lắng thân thể của nàng. Nhưng nàng đi một bước tưởng mới bước bản lĩnh lại làm hắn không thể không khâm phục, phảng phất chỉ cần có nàng ở địa phương, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Phó Ly Kha Trịnh trọng hứa hẹn nói, ta thiếu ngươi một cái mệnh. Nếu là hôm nay tùy ý hạ lâm dương làm khó dễ, hắn hiện tại nói không chừng đã ở chấp pháp đường tiếp thu nghe dã cái kia kẻ điên khảo vấn. Nhậm Bình sinh mới sẽ không nói này, không tính cái gì như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nói. Nàng nhìn chằm chằm Phó Ly Kha nhìn một lát, phút chốc ngươi cười, ngự nghĩa không do nói, vậy ngươi cần phải hảo hảo nhớ kỹ. Nàng hiện giờ thân phận quá mức nguy hiểm, Phó Ly Kha một chuyện liền tính làm là thí thủy, nếu là thành công, kia nàng sau này hành sự mới càng có nắm chắc. Chính điện bên trong, thấy Nhậm Bình sinh cùng Phó Ly Kha đi xa, Vân Vi mới nói, ngươi sẽ không sợ, đứa bé kia thật là thiên nhận hội tháng tử. Vân ngai tử nhún nhún bay hắn là lại như thế nào một cái chặt chẽ không chê ở đế tinh trong tay vì đế tinh sử dụng thám tử gì cần lo lắng mật thám chỉ có đang âm thầm hành sự mới nhất đáng sợ hắn lộ ra một cái hơi mang thâm ý tươi cười là ngày thường hiếm thấy đứng đắn bộ dáng hắn nếu thật là thám tử cũng là vì đế tinh mà đến ta đây liền làm hắn ngày ngày đi theo ở đế tinh bên người hảo hảo xem cái rõ ràng lại triệt triệt để để mà thần phục hắn nói đối vân vi nhướng mày cười tóm lại việc này mấu chốt ở nàng, nhưng hiện giờ chúng ta đã có thể xác định nàng cùng tiên đoán đế tinh quan hệ 89 phần 10. nếu như thế, kia nàng chính là thiên diễn trung nhất không có khả năng là thám tử người. rốt cuộc nàng không có khả năng chính mình sắt chính mình a. nhậm bình sinh cùng phó ly kha lạc hậu trong chốc lát, hành đến vô danh phong đỉnh núi khi, đã có thể cảm nhận được đỉnh núi một trận thanh hàn lạnh lẽo. chẳng sợ hiện giờ đúng là nắng hè trói trang ngày mùa hè, quanh mình cũng là một mảnh thanh tịch. càng đến đỉnh núi. Khoảng cách kia cái đạo ấn liền càng gần. Lần này bọn họ có kinh nghiệm, không hề nhìn thẳng đạo ấn, tránh cho bị đạo ấn rút ra hồn phách. Nhậm bình sinh hai người đến lúc đó, chính nghe thấy tạ liên sinh đang nói, Sư đệ, nhậm sư tỷ nói này đạo ấn là một quả bờ chú, ngươi nói này đến tuột cùng sẽ là cái gì phù? Vệ tuyết mãn lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng Minh Trúc lao tổ nhân vật như vậy lưu lại đạo ấn bờ chú, nhất định là giống như luyện khí điểm chính cuốn đầu ngự như vậy đạo ý đi. Một tới gần đạo ấn Vệ Tuyết Mãn liền nhớ tới mới vừa rồi Thủy Mặc Du Long, kia Mặc Long lúc gần lúc hiện, khi thì từ Long hóa giao. cái này làm cho hắn nhớ tới chút không tốt sự tình. Vệ Tuyết Mãn nhẹ nhàng lắc đầu, đem những cái đó ký ức từ trong đầu xua tan đi ra ngoài. Tạ Liên Sinh rất là tán đồng, ta cảm thấy cũng là. Nhập Bình sinh từ bọn họ phía sau đến gần, nghe vậy, khoe miệng chịu hạ, thầm nghĩ các ngươi thật là quá xem trọng ta. Bốn người tề tụ, sơ qua, vô danh phong đỉnh núi trước sau nặng nề cửa đá chậm rãi đẩy ra lộ ra ưu ám thâm thúy đường đi nhậm bình sinh nhìn trước mặt đen nhánh cửa động cất bước đi vào bắt đầu rồi hôm nay quan trọng nhất một sự kiện dựa theo thiên diễn môn quy có tân thân truyền đệ tử nhập môn sau cần phải khai binh cố làm thân truyền đệ tử chọn tuyển tập mệnh vũ khí hiện giờ binh cố đã khai nàng có chút tò mò này một đời nàng sẽ gặp được một phen như thế nào bản mạng vũ khí phần 24 chương 24 phi mặc vô ân binh cố ưu ám chỉ cần đặt chân đi vào là có thể cảm nhận được thanh lũ lạnh lẽo hàn khí tràn ngập hai đi vào người kế nhiệm bình sinh mới phát hiện binh khố cũng không như bên ngoài nhìn qua nhỏ hẹp tương phản binh khố nội bộ cực kỳ trống trải vô số sâu thẳm lánh thiết trong bóng đêm lập lòe hàng quang nhậm bình sinh bốn người đi vào sau như là có điều cảm ứng giống nhau nguyên bản đen tối không rõ không gian nổi lên núi hoàng ánh lửa nhậm bình sinh ngẩng đầu nhìn lại phát hiện dấu ở đỉnh núi binh khố bên trong lại là làm thành tháp cao bộ dáng mà bọn họ lúc này chính vị với tháp cao tầng chót nhất tháp nội ánh lửa quá mức cú ám vô pháp đi trước nhậm bình sinh đầu ngón tay kẹp lên một quả bửa chú tự cái đáy bốc cháy lên nhưng này cái bửa chú cũng không có hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn mà là vẫn duy trì thiêu đốt trạng thái càng ngày càng tới lượng cho đến đem toàn bộ binh khố đều hoàn toàn chiếu sáng lên đi thôi phu hỏa huyền với nhậm bình sinh lòng bàn tay nàng tiến lên một bước đi ở mặt khác ba người phía trước mặt khác ba người bị binh khố hàn khí nhộn dần ngay cả nói chuyện đều nhịn không được đẻ thấp thanh âm sợ hãi quay dày nơi này thần binh lợi khí vệ tuyết mãn thân đến nỗi này lạnh lẽo nơi lại giống như phá lệ vui mừng tự nhiên chút nào không chịu ảnh hưởng hắn nhỏ giọng nói nghe nói thiên diễn binh khố là thiên hạ tam đại thần binh kho chi nhất chứa đựng không ít thượng cổ thời đại linh khí thần binh trong đó không thiếu thượng cổ thời đại rất nhiều đại năng vũ khí nếu có thể đến này đó thượng cổ thần binh ưu hái cũng coi như là chuyến đi này không tệ tạ liên sinh nói tiếp nói Nghe đồn Minh Trúc lao tổ bản mạng thần khí Sơn Hà Đồ tàn phiến liền cất chứa với thiên diễn binh khố bên trong, không biết việc này là thật là giả. Nhậm bình sinh đi ở phía trước, thầm nghĩ đương nhiên là giả. Nàng bản mạng vũ khí căn bản không phải Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ căn bản là không phải vũ khí, thượng nào đi thu thập đến binh khố bên trong. Vệ tuyết mãn tiếp tục nói, nghe đồn, từ 300 năm trước Minh Trúc tiền bối động phủ hiện thế sau, Sơn Hà Đồ liền vô tung tích bởi vì thiên diễn là trước hết cha xét minh trúc tiền bối động phủ một nhóm người cho nên mọi người suy đoán sơn hà đổ bị thiên diễn thu vào binh khố bên trong kỳ thật cũng không thể xác định nhưng có thể xác định chính là thiên diễn binh khố trung thu vào mười lớn hơn cổ thần binh trong đó chi tam một là quy lan chân quân quan nô Đao, một là lăng giản đạo nhân thần mộng trượng cuối cùng đó là thượng cổ tam thánh trí nhất nghiên thanh kiếm quân trạm phong cửu kiếm nhậm bình sinh bước chân một đốn nàng nguyên bản đi tuốt đàng trước mặt chợt dừng lại Dẫn tới mặt khác ba người đều sôi nổi quan tâm, làm sao vậy? Thấy cái gì? Nhậm bình sinh ôn thanh nói, không có việc gì, uy một chút. Phó Ly Kha hầu nghi mà nhìn nàng, cũng không tin tưởng nàng tùy ý xả lấy cớ. Võ thí trên đài, chẳng sợ nàng vẫn chưa triển lộ ra toàn bộ thực lực, cũng có thể nhìn ra nàng thân pháp cùng võ kỹ chi tinh diệu. Như vậy một cái có thể nói toàn năng tu sĩ, uy chân, ai tin? Nhậm bình sinh lúc này lại không có gì tâm tình biên ra càng hoàn thiện lý do nàng chỉ là có chút không thể tin tưởng nghiên thanh kiếm ở chỗ này nghiên thanh như vậy kiếm si suốt đời tuyệt đối tín điều chính là người ở kiếm ở chỉ cần hắn còn sống ở trên đời này chẳng sợ cuối cùng một phút cũng tuyệt không sẽ vứt bỏ hàn kiếm nhảy lên phù hỏa chiếu ra nhậm bình sinh đáy mắt lanh quang chẳng sợ đã tiếp nhận rồi chính mình độc thân việc nặng với một ngàn năm sau lại cũng vô pháp tưởng tượng năm đó vẫn thế chi kiếp đến tuột cùng cỡ nào thảm thiết chiến lược cao cường như nghiên thanh đều mất đi chính mình tuyệt không rời khỏi người kiếm kia những người khác đâu. Bọn họ lại là như thế nào? Rời đi thế giới này. Vấn đề này, từ nhậm bình sinh trọng sinh ngày ấy khởi liền bãi ở nàng trước mặt, chỉ là nàng chưa bao giờ dám thâm tưởng. Sư tỷ, sư tỷ, Cảm nhận được bà vai bị chụp hạ, nhậm bình sinh lần thứ hai quay đầu lại, đã là hoàn mỹ vô khuyết ôn hòa mỉm cười, như thế nào? Nàng là năm tông khảo hạch đứng đầu bảng, dựa theo quy định, vệ tuyết mãn bọn họ ba người đều phải gọi nàng sư tỷ, Vệ tuyết mãn hiển nhiên là có chút không thói quen mặt phiếm hùng nhạc vừa rồi chúng ta đang nói chuyện muốn chọn tuyển cái dạng gì vũ khí có thể ở binh khố chọn linh binh là thiên diễn đệ tử lớn lao vinh quang thiên diễn binh khố thiên hạ nhất tuyệt trong đó có không ít thượng phẩm linh khí thậm chí có thể chống đỡ tu sĩ vẫn luôn dùng đến bái tinh nguyện thậm chí mộng tiên du bởi vậy đối với thiên diễn đệ tử mà nói nhập binh khố chọn linh khí cơ bản chính là muốn tuyển định bản mạng linh binh này đây không thể không thận trọng lấy đãi nhập binh sinh suy nghĩ một chút không đáp hỏi lại các ngươi đâu nghĩ muốn cái gì dạng vũ khí phó ly kha không cần nghĩ ngợi nói thẳng đao tạ liên sinh cười hạ ta từ nhỏ liền không mừng minh nhận bởi vậy không tính toán chọn đao thương kiếm kích tưởng tìm một côn trượng hoặc là mặt khác loại hình vũ khí vệ tuyết mãn chậm rãi nói ta kỳ thật còn không có tưởng hảo kỳ thật nghĩ đến lại hảo cũng không nhất định hữu dụng binh khố trung linh binh phần lớn có linh bọn họ nhập kho chọn bản mạng linh binh kho trung linh khí lại làm sao không phải ở chọn chủ Tầng thứ nhất không gian rất là rộng lớn, bọn họ vòng một vòng, cảm thụ không đến có thể cùng chính mình sinh ra cộng minh linh binh, ngay sau đó lên lầu hai. Mới vừa bước lên lầu hai, Nhậm Bình sinh liền nhạy bén mà cảm giác được này một tầng túc sát chi khí càng trọng, so với tầng thứ nhất, này tầng thứ hai linh khí hẳn là hơn phân nửa đều là gặp qua huyết. Tạ Liên sinh trần trờ, nghe nói binh khố chung linh khí, càng lên cao tầng, phẩm giai càng cao, chúng ta muốn hay không trực tiếp đi lên xem. Nhậm Bình sinh lắc đầu, nhẹ giọng nói. Đối với tu sĩ mà nói, bản mạng linh binh không có phẩm giai cao thấp, chỉ có thích hợp hay không, tìm được thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Nàng nói xong, đầu ngón tay nhẹ đạn, lòng bàn tay phù hỏa chia ra làm bốn, phân biệt huyền với mặt khác ba người bên cạnh người. Vệ tuyết mãn sử sốt, xuyên thấu qua nhảy động phù hỏa thấy nhậm bình sinh sơn mặt, thế nhưng mơ hồ lộ ra chút lánh ngạnh hờ hững. Không biết vì sao, hắn cảm thấy lúc này nàng, giống như mới là chân chính nàng. Cũng không có cho bọn hắn ba người lưu phản ứng thời gian. Nhậm Bình Sinh hãy còn hướng phía trước, đi vào trong bóng tối. Vệ tuyết mãn quay đầu nhìn về phía tạ, phó hai người, liền nói, sư tỷ nói có lý, không bằng chúng ta phân công nhau, từng người đi tìm chính mình ái mộ linh binh, cũng hảo tránh cho cho nhau quấy rầy. Binh khố rộng lớn, bất quá một lát, bọn họ ba người đã bắt giữ không đến bất luận cái gì Nhậm Bình Sinh tung tích. Mà lúc này, Nhậm Bình Sinh đã xuyên qua tầng thứ ba, lập tức đi hướng tầng thứ tư. Phu hỏa treo ở nàng bên cạnh người. Nàng trong tay bốc cháy lên mặt khác một lá bùa, phiêu phiêu lắc lắc, ở không trung xẹt qua một đạo tươi đẹp ánh lửa, mang theo nhậm bình sinh hướng về nào đó phương hướng đi đến. Nhìn ánh lửa phương hướng, nàng muốn tìm đồ vật, tựa hồ ở binh khố tầng cao nhất. Nhưng mới vừa một bước nhập bốn tầng, hết thể giống như trăng không thích hợp lên. Ẩm vang một tiếng. Nguyên bản bình tĩnh binh khố tức khắc trời sập đất lún, muôn vàng đạo hàn quang từ đỉnh chóp rơi xuống, mang theo một trận túc sát hàn mang. Nhậm bình sinh nghiêng người né qua. Dáng người vô cùng linh hoạt mà ở tầng thứ tư thượng có thể lạc đủ nơi linh hoạt mà né tránh, Hàn Mang Xoa nàng trước mắt rơi xuống, khoảng cách gần đến nàng thậm chí xuyên thấu qua như nước lanh thiết lưới dao thấy được chính mình lạnh nhặt mắt. Ở nàng nghiêng người né tránh nấy mắt, mặt bên có cực kỳ nhẹ nhàng mỏng nhận cắt qua không khí, bắn thẳng đến mà đến. Lần này đánh úp lại lưới dao sắc bén tiểu mà thon dài, tốc độ kỳ mau vô cùng, thậm chí gọi người vô pháp dùng mắt thường bắt giữ, tựa hồ là nào đó thon dài trơm. Nhậm Bình Sinh xoay người nhảy Thân thể ở giữa không trung banh thành kinh người độ cung, giống như Nguyệt Liêm. Chỉ trong trước mắt, roi giải phá phong vang thẳng hướng nhậm bình sinh giữa lưng mà đi. Nàng một lát không được nhàn, vừa rơi xuống đất liền hướng về nghiêng bên phải đi thông tầng thứ 5 phương hướng chạy như bay mà đi. Nhậm bình sinh ánh mắt cực lánh, lại cực độ bình tĩnh, hiển lộ ra một loại làm lơ hết thể hờ hững. Nếu là giờ phút này có người nhìn thấy nàng, nhất định sẽ hoài nghi chính mình nhận thức cái kia nhậm bình sinh cùng trước mắt người đến tuột cùng có phải hay không cùng cá nhân. Nàng nhớ rõ, nhập binh khố trước Vân Vi nói qua, nếu là nhập binh khố giả khiến cho cao phẩm giai linh binh chú ý, có lẽ sẽ xuất hiện linh binh dị động, công kích đi vào giả. Nay kỳ thật là linh binh ở đối chính mình tương lai chủ nhân tiến hành khảo nghiệm. Nhưng, nhập binh sinh nhíu mày nhìn lại. đao, kiếm, châm, tiên. Vừa rồi đồng thời đánh út lại vũ khí ít nhất có này bốn loại. Nàng chỉ nghĩ tìm được nghiên thanh kiếm, như thế nào sẽ đưa tới nhiều như vậy linh binh dị động. Ánh mắt hơi nhíu nhậm bình sinh đem này đó công kích nàng linh binh hoàn toàn ném ở sau người lập tức chạy về phía lầu năm chỉ dẫn nàng phù hỏa còn tại tiếp tục hướng về phía trước tới rồi lầu năm vây công nàng linh binh càng thêm nhiều lên cơ hồ là suốt một tầng mấy vạn linh binh kể hết đánh úp lại Lầu năm tương đối một tầng mà nói hẹp hỏi không ít cung nàng tránh né vị trí không đủ cơ hồ đã hoàn toàn bị các lộ linh binh chân đầy đem nhậm bình sinh bao quanh vây quanh nhậm bình sinh ngừng một đường về phía trước chạy như điên nệ bước dừng lại sau chợt xoay người cổ tay háo nhẹ chấn, kia chi năm tông khảo hạch trước nàng tùy tay ở trong tiệm mua nhất tiện nghi linh bút xuất hiện ở trong tay, chỉ trốn căn bản không làm nên chuyện gì. Nhậm Bình sinh chấp bút nâng cao cổ tay, ngòi bút điểm mặc một phương màu đen lồng giam ở lá bùa thượng nhanh chóng thành hình. Đột nhiên, màu đen chống rông vực khai, nhân lại một xuyên vận sóng. Này màu đen nhìn như mềm mại vô hình, lại hóa nhu vì mới vừa, đem sở hữu hướng nàng đánh út lại linh binh kể hết tre ở màu đen thường xuyên ngoại. Ở nàng quanh thân tạo nên một mảnh thủy mặc sóng ngợn cuối cùng, màu đen hoàn toàn thu nạp hóa thành vô cùng cương ngạnh lồng giam. Vô số linh binh hướng nàng vọt tới, lại bị lồng giam che ở ngoài thân ba tấp nơi. nay đó ngoại giới vô số người khao khát thần binh lợi khí, bị kiềm chế ở như thế nhỏ hẹp lồng giam chung, không hề tôn nghiêm tệ ở bên nhau, không biết vì sao, nhìn còn cảm thấy có chút đáng thương. Tù phong phủ Phong nhất bừa bãi tiêu sái, khó có thể bắt giữ. Nay phủ có tù phong khả năng. Liên có thể tù vây thế gian bất luận cái gì sự vật. Nàng hiện tại tu vi quá thấp, khống chế không được tù phong phủ lâu lắm, thừa dịp linh binh hành quân lặng lẽ khoảng cách, nhậm Bình Sinh lập tức sông lên tầng thứ 6. Đến tầng thứ sáu phảng phất lúc trước sở hữu hết thể nguy hiểm đều biến mất, bình tĩnh đến làm người không thể tin được. Phu Hỏa chỉ dẫn nàng đi hướng chính phương tây, toàn bộ binh khố chung duy nhất có minh chiếu sáng bắn vào tới góc, thấy được một tổ trưởng kiếm. Cộng chín binh, hình thức các không giống nhau, có Bình Yên nằm nằm hộp kiếm chung. Có tùy ý hoành ở vũ khí giá thượng, có đứng ở ven tường, có đứng yên với dưới ánh mặt trời, như là an nhàn mà ở phơi nắng. Nhưng vô luận nào một phen, ở trôi kiếm phía trên, đều khác có một cái cực tiểu màu đen ngọn lửa. Nhậm bình sinh chậm rãi đến gần, tại đây tổ trưởng thân kiếm trước bốn gối ngồi xuống xuống, ánh mắt bình tĩnh vô lan, lại ở đôi mắt chỗ sâu trong, cất giấu sâu đậm cố chấp. Tràng phong, trước mặt kiếm cũng không có đáp lại nàng, nhưng nàng lại thập phần xác định, này xác thật là trạm phong cựu kiếm. Thế nhân đều biết, chàng phong cửu kiếm là một ngàn năm trước được xưng thiên hạ đệ nhất kiếm nghiên thanh kiếm quân bản mạng linh kiếm, cộng 9 bính, mỗi bính tài chất ngoại hình cùng tác dụng toàn không giống nhau. Nhưng hiếm khi có người biết, này chín chuỗi kiếm, tất cả đều xuất từ nhậm bình sinh tay. Nang thiện luyện khí, lại cực nhỏ luyện khí. Năm đó ít có mấy cái luyện khí tác phẩm, tất cả đều là cho mấy cái bằng hữu chế tạo bản mạng linh binh, hiện giờ sớm đã bước vào thời gian sông dài trùng, không người biết hiểu tựa hồ ý thức được sáng tạo chúng nó người xuất hiện chẳng phong kiểu kiếm hết đợt này đến đợt khác mà phát ra trong trẻo vụ vù, vù làm như hân hoan nhậm bình sinh thấp giọng nói các ngươi ở chỗ này tiêu nghiên thanh ở đâu đâu nàng trong đầu hiện ra năm đó bị nghiên thanh bắt lấy luyện võ cảnh tượng bọn họ năm người chung nàng cùng nghiên thanh nhận thức sớm nhất hiện tại thế nhân trong miệng kiếm quân nghiên thanh lãnh khốc ngoan tuyệt bất cận nhân tình kỳ thật căn bản không phải như vậy hoàn toàn tương phản nghiên thanh là cái nội tâm cực kỳ mềm mại người hắn phảng phất có trên thế giới mềm mại nhất tâm địa rõ ràng tay cầm lưới dao sắc bén lại nhất ôn nu bất quá nguyện ý vì một cái xưa nay không quen biết hải tử suốt đêm buôn tập 3.000 ngàn dặm chém giết thu địch cũng có thể ở một thân vết máu hồi trình khi cấp nhậm bình sinh mang tới giết người nơi một đóa không nhiễm huyết hoa cũng sẽ bởi vì lo lắng nàng gây thù chuốc oán quá nhiều không hề giữ lại mà đem chính mình võ ký dạy cho nhậm bình sinh bởi vì nghiên thanh như vậy tính tình lúc ấy có rất nhiều người tưởng ở vào tư tâm tưởng lừa hắn hỗ trợ giết người Khi đó bọn họ năm người ở ban đêm uống rượu nói chuyện phiếm, liêu khởi dễ dàng nhất bị lừa người, công nhận chính là nghiên thanh. Nhưng có lẽ, cũng chỉ có như vậy chân thành như con trẻ người, mới có thể luyện thành thiên hạ nhất thẳng tiến không lùi kiếm. Bọn họ nói như vậy, nghiên thanh cũng không giận, có hộp kiếm ngồi ở dưới mái hiên, ngửa đầu rót một bầu rượu, cười nói, chỉ cần ta kiếm nơi tay, bị lừa lại như thế nào, làm theo không người có thể thương ta. Khi đó, Nhậm Bình xin nghe những lời này, chỉ cảm thấy lơ lỏng bình thường. Bọn họ sớm đã đứng ở thiên hạ đỉnh, trừ bỏ treo cao đỉnh đầu chân tiên, đã không người có thể thương đến bọn họ. Trừ bỏ, chân tiên. Ngàn năm thời gian ở nhậm bình sinh trước mắt đèn kéo quân dường như hiện lên, nàng lần thứ hai mở mắt ra, dối tay đi đụng vào trảm phong cửu kiếm, muốn đem nghiên thanh kiếm mang cách nơi này, lại ngạc nhiên phát hiện, trảm phong cửu kiếm thế nhưng mơ hồ ở cự tuyệt nàng. Cự tuyệt lực lượng thực ôn hòa, phảng phất là ở nói cho nàng, hiện tại ngươi, nên tìm không phải chúng ta. Nhậm Bình Sinh đứng yên với Trảm Phong Cửu Kiếm trước mặt, thật lâu sau chưa từng rời đi, phản phất căn bản không có ý thức được chính mình quanh thân cảnh tượng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Một giọt màu đen đột nhiên xuất hiện ở không trung, rồi sau đó chậm rãi vượng khai, dần dần đem toàn bộ tầng thứ 6 vượng nhuộm thành thủy mặc sắc sơn thủy họa. Nay sơn, nay thủy, Nhậm Bình Sinh đều bị quen thuộc. Lại sau đó, lược thâm màu đen ở hình ảnh trung đơn giản phát họa ra năm người ảnh. Chẳng sợ chỉ là thoải mái, Nhậm Bình Sinh cũng có thể nhận ra này năm người ảnh chính là năm đó nàng cùng bốn cái bạn bè nàng mặt mày đạm nhiên nhìn màu đen bức họa cuộn tròn ở nàng trước mặt trải ra biến hóa đem nàng nơi sâu thẳm trong ký ức hình ảnh tái hiện ra tới cuối cùng phản phất trò đùa dai giống nhau tranh thủy mặc trợt không còn sắp biến mất đến sạch sẽ nhậm bình sinh bình tĩnh mà vừa tay lại là trống rông năm vốn nên vô hình một giọt mặc Này tích mặc ở nàng đầu ngón tay dãy rủa hạ nhưng dãy rửa lại cũng vô dụng cuối cùng đơn giản từ bỏ từ một giọt mặc dần dần biến hóa thành một chi bút bộ dáng nay chi bút bút thân là thông thấu mặc ngọc ngòi bút từ bạc hoàng lông đuôi hái tế vũ chế thành phiếm điểm điểm ngân quang nhìn cổ xưa mà tinh xảo nhậm bình sinh lộ ra một mặt bất đắc dĩ tươi cười vừa rồi dưới lầu mấy tầng động tĩnh là ngươi làm ra tới đi bởi vì ta không có trước tiên tới tìm ngươi nam ở nhậm bình sinh lòng bàn tay nay chi bút phảng phất ở cao kỉnh ở nàng lòng bàn tay lăn một cái vưu ngại không đủ bay lên tới dùng mềm mại ngòi bút chọc vài cái nàng mặt Lấy biểu phân nộ. nhập binh sinh tùy ý nó cho hả giận, chọc vài cái sau mới trở tay bắt lấy nó. Vòng đi vòng lại, một ngàn năm trước bản mạng linh binh, lại vẫn là về tới bên người nàng. Đã lâu, phi mặc. Phần 25 mươi 25 Phó ngộng Vi Sơn Dây nặng Sơn môn ngăn cách binh khố phát sinh hết thảy, cho dù là thiên diễn trưởng môn, cũng vô pháp biết được hôm nay nhập binh khố bốn cái thân truyền đệ tử, đều chọn tuyển tới rồi cái dạng gì bản mạng linh binh. Thái Hoa Phong Thượng Vân Vi cùng Mạc Chi ở đánh cờ. Hạ một tay nước cờ dở Vân Nhai tử đứng ở bên cạnh quan chiến, hoàn toàn xem không đi vào cờ lộ, chỉ là nói, các ngươi nói bọn họ bốn cái sẽ tuyển đến cái dạng gì linh binh A. Hắn ở trong sân đi qua đi lại, tiểu phó kia hải tử thiện sử đao, quan ngô đao ở binh khố đã mang theo mấy trăm năm lâu, không biết lần này có hay không bị lấy ra hy vọng. Phó Ly Kha Sư tôn Mạc Chi ở một bên bình tĩnh mà lạc tử, quan ngô đao quá trầm ổn, không thích hợp hắn. Vân Nhai tử táp lười nói kia chính là mười lớn hơn cổ thần binh chi nhất, người trong thiên hạ đều cầu mà không được, thiên ngươi còn rất bắt bẻ. Mặc chi đạm thanh nói, không phải bắt bẻ, mà là ăn ngay nói thật. Quy lan chân quân khổ tu mấy trăm năm, biến tìm thế gian cực hạn đao pháp mà không được, cuối cùng thân hữu mất hết, người cô đơn. Đến lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình cả đời tầm thường vô vi, chẳng làm nên trò chống gì, ngay cả cuối cùng thân nhân đều cách hắn mà đi, hắn trở thành chân chính hai bàn tay trắng người. xem lô. Xem chính là quy lan chân quân chính mình, người khác chưa kinh cầu mà không được chi khổ, chưa chắc thân hữu ly tán chi đau, luyện không được quan ngô đao, lấy không dậy nổi quan ngô đao. Mặc chi ngày thường lời nói thiếu, nói đến cùng đao tương quan sự tình, lại thuộc như lòng bàn tay thao thao bất tuyệt. Hắn lạc tử, hạp khẩu trà xanh, ta kia đệ tử, vẫn là càng thích hợp bừa bãi giã tính đao. Binh khố trung Phó Ly Kha đang bị một đống trường đao đại mâu điên cùng công kích tới, truy đổ hắn linh binh bên trong, có một phen phá lệ thấy được chút cũng không phải bởi vì ngoại hình, mà là bởi vì cây đao này đi vị thật sự quá mức ly kỳ. Binh khố bên trong vũ khí đều có linh tính, ở bị đi vào giả hấp dẫn sinh ra dị tượng sau, cũng đã tự phát dựa theo vũ khí chủng loại tự phát tiến đến cùng nhau. Bởi vậy, ở chỉnh chỉnh tề tề ánh đao cùng kiếm trận bên trong, này đem nhảy nhót lung tung, linh hoạt thả nhảy bén mà ở phó Ly Kha cố sức né tránh khi đao đi nét bước nghiêng, từ một cái không thể tưởng tượng góc độ thoáng hiện, thiếu chút nữa làm phó Ly Kha ăn lỗ nặng, Phó Ly Kha sắc mặt trầm xuống, căn chặt hàm răng, ở thật mạnh vây quanh trung tìm đúng một cái đột phá khẩu. Kiếm trận đem hắn nghiêm mật bao vây, Phó Ly Kha bất động thanh sắc, nhìn như ở hướng phó kiếm trận, kỳ thật ở trong lòng mặt số. 3, 2, 1. Nhưng vào lúc này, này đem phá lệ thấy được đao tử nghiêng phía trên đột nhiên đâm ra, lấy một cái kỳ quỷ góc độ sen kẽ mà ra, suýt nữa xuyên thấu Phó Ly Kha vai phải. Phó Ly Kha ánh mắt đè thấp, đáy mắt quang mang hiện ra, vốn gối trợ lực đột nhiên nhảy. Thế nhưng đón đao đã đâm tới phương hướng này đi, một phen tốn chặt này đem linh hoạt thả am hiểu trò đùa dai đao. Cây đao này không coi là rất dài, ước trường phó Ly Kha cánh tay dài ngắn, bất đồng với tầm thường đại đao cứng ngạnh, cây đao này rất mỏng, tài chất để lộ ra tới sắc bén tính dai Lưới đao ở giữa một đạo màu đỏ tươi thanh máu, cấp cây đao này bằng thêm một ít gia tính. Hắn nắm lấy trôi đao nháy mắt, đao chấn động, xua tan binh khố chung vây quanh phó Ly Kha mặt khác linh binh. Nắm lấy chôi đao Phó Ly Kha cảm nhận được nô lên cảm giác, hắn ngón tay sờ soãng hạ, quả nhiên phát hiện trôi đao đấy có khắc hai chữ, tiêu sầu. Phó Ly Kha hai mắt mở to chút, lược có điểm kinh ngạc. Thái Hoa Phong, Vân Ngai Tử Thê Thanh nói, yêu đao. Mặc Chi lạnh lùng gật đầu, ta xem binh khố trên dưới, hắn có khả năng nhất bắt được, chính là yêu đao tiêu sầu. Vân Ngai Tử đau đầu nói, tiêu thanh đao yêu hồn có vệ chủ chi tướng, ngươi liền không lo lắng ngươi đồ đệ. Mặc Chi du mắt, nhìn về phía Ly Trung Hiện lên lá trả Đạm Thanh nói, "Đao khách không sợ khó, hắn dám cầm lấy kia thanh đao, liền không e ngại yêu hồn vệ chủ." Vân Vi chấp bạch tử, phong bế Mạc Chi quân cờ đứng ra, ngước mắt khẽ cười nói, "Vẫn là sẽ có chút lo lắng đi." Mạc Chi sửng sốt, không nghĩ tới chính mình có như vậy sơ hở. Trận này đánh cờ cho đến hoàng hôn vẫn chưa kết thúc, đợi cho lúc hoàng hôn, Vân Vi cùng Mạc Chi an ý mà đồng thời thu tử phong bản. Vân Vi nhìn về phía vô danh phong điên, khoanh tay nói, "Bọn họ ra tới." Vệ Tuyết mãn ra tới khi có một phen cơ hồ cùng hắn bản nhân không sai biệt lắm cao trường cung cung toàn thân tuyết trắng chỉ có chắc tuyến chỗ có một đường từ thiển đến thâm màu lam hội tụ đến cánh cung ngưng tụ thành một cái thâm thúy xanh biển đa quý lệnh người kinh ngạc chính là này đem trường cung tài chất lạnh leo tựa bạch cốt xúc tua phát lạnh cung cánh tay sinh mấy chục căn gai nhọn mỗi một cây tiêm bộ đều phiếm huyết quang tựa như giữ tận thú cung phủ lưng sư đệ ngươi bản mạng linh binh là tạ liên sinh nói đến một nửa Nhìn đến này đem hoa Mỹ lại ưu lanh trưởng cùng khi, cũng nhất thời ngầm miệng. Hắn sửng sốt trong chốc lát, trần chừ nói, này đem cung tài chất cùng đường cong, tựa hồ có chút giống. Tạ liên sinh do dự hạ, không biết nên như thế nào mở miệng. Ngược lại vệ tuyết mãn tiếp nhận câu chuyện, đạm thanh nói, giống bạch cốt. Tạ liên sinh gật gật đầu, nhưng xem cốt cách đường cong, rồi lại không giống như là nhân loại cốt cách. Vệ tuyết mãn dừng ở trường cung thượng ánh mắt hơi mang đen tối, mở miệng nói, là giao nhân cốt cách. Tạ Liên sinh cả kinh nói, Giao Nhân. Trong lời đồn ở biển sâu, trong biển yêu tộc bá chủ, Giao Nhân nhất tộc. Giao Nhân nước mắt. Người có Giao Nhân huyết mạch. Mạc Chi thanh âm đánh gãy hai người đối thoại, bọn họ đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy Vân Vi, Vân Ngai Tử cùng Mạc Chi thân hình vừa chuyển, trực tiếp xuất hiện ở vô danh phong binh khố trước. Vân Ngai Tử tiến lên một bước, đánh giá một phen vệ tuyết mãn cùng, thở dài nói, này cung tên là Giao Nhân nước mắt, từ nhiều năm trước một người Giao Nhân cốt cách chế thành ở thiên diễn binh khố trùng gửi 200 năm chỉ có có được giao nhân huyết mạch người mới có thể đủ đánh thức nó linh tính vân vi nói giao nhân nhất tộc toàn tướng mạo điện lệ tư dung bất phàm hôm nay nhìn thấy quả thực như thế vân ngai tử liếc mắt trước sau rũ mắt không nói vệ tuyết mãn nội tâm than nhẹ một tiếng không có truy vấn hắn huyết mạch việc tạ liên sinh thấy thế tiến lên hòa giải không biết phó sư đệ cùng nhậm sư tỷ là gặp cái dạng gì thần binh vì sao còn không có ra tới tạ liên sinh miệng tựa như khai quang mới nói được cái này phó ly kha liền từ binh khố vọt ra hắn chạy trốn bay nhanh như là bị thứ gì đuổi theo giống nhau trong tay hắn cầm một thanh cánh tay lớn lên mòng đao tia đao tựa hồ rất là hưng phấn phát ra từng trận vụ vù, vù như là đối với phó ly kha phía sau đao quang kiếm ảnh ở kêu gào phó ly kha sắc mặt tối sầm túm đao chính là đem nó kéo ra binh khố binh khố đại môn ầm ầm đóng cửa vừa lúc đem không đếm được mũi nhọn phong bế ở trong đó tia thanh đao thậm chí còn có chút mất mát Ở binh khố bị vô số bính đao kiếm vây truy chặn đường, phó ly kha một lát đều không có định quá, lúc này lao tới, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại liền thấy chính mình sư tôn, còn có trưởng môn cùng vân vi tiền bối tam đôi mắt nhìn chính mình. Mặc chi đối vân ngai tử buông tay, ngươi xem đi, chính là yêu đao tiêu sầu. Vân ngai tử lại bắt đầu đau đầu, một cái giao nhân nước mắt, một cái yêu đao tiêu sầu, năm nay nhập môn thân truyền đệ tử vừa vào binh khố liền làm như vậy hai cái đại sắc khí nói ra đi rất khó làm người tin tưởng chúng ta là đứng đắn danh môn đại phái a hắn nói thở dài ngược lại nhìn về phía tạ liên sinh ngươi bản mạng linh binh là cái gì tạ liên sinh thần sắc dao động từ phía sau lấy ra một cây sáo ngọc là cái này Này căn sáo ngọc toàn thân hiện ra thanh thấu bích ngọc sắc chỉ có sáo đuôi nhiễm một mạt thâm thúy tím ý vân ngai tử ánh mắt sáng lên ám phi thanh nhìn đến này căn cây sáo vân ngai tử tâm rốt cuộc buông xuống một nửa hắn đối tạ liên sinh giới thiệu nói Đây là thượng cổ thời đại duy nhất âm tu môn phái trọng quan lâu tam đại trấn lâu trí bảo trí nhất, tục truyền đã từng lây dính thượng cổ thời đại hồng ngông mây tía, chú lưu tại sáu đuôi, thật lâu vì từng tan đi. Nếu thật có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo, đối với ngươi ngộ đạo chắc chắn có trợ giúp. Hắn thấy tạ liên sinh mặt lộ vẻ khó xử, nghi hoặc nói, đến như thế trí bảo, ngươi như thế nào này phó biểu tình. Tạ liên sinh đốn hạ, đôi mắt một bế, nhận mệnh nói, nhưng là sư tôn, ta sẽ không thổi sáo. Không riêng gì sẽ không tồi sáo, hắn sở hữu nhạc cụ đều sẽ không. Thế nhân trong mắt, tạ ra bảo thụ liên sinh công tử từ trước đến nay lấy hoàn mỹ vô khuyết sưng, sở học cực quảng. Nhưng hắn duy độc không thông âm luật. Vân ngai tử, nay một thế hệ thân truyền đệ tử như thế nào giống như đều có điểm tật xấu. Thiên diễn tương lai thật sự muốn để ở như vậy một đám người trên người sao. Hắn có điểm tuyệt vọng. Ngay sau đó đem chờ mong phóng tới cuối cùng một cái còn không có ra tới nhân thân thượng. Trước mắt sắc trời dần tối. Nàng đã ở binh khố đai suốt một ngày. Bên ngoài chờ tất cả mọi người nhịn không được những mày, không biết nàng ở binh khố chung gặp sự tình gì. Thằng đến thiên hoàn toàn đêm đen tới, vệ tuyết mãn trần chờ nói, muốn hay không đi vào tìm xem nàng. Vừa dứt lời, binh khố môn bị đẩy ra. Nhậm bình sinh đi ra, đối thượng ấy song chờ mong ánh mắt. Vân vi, quá chậm đi. Vân ngai tử một phen tệ tiến lên đây, làm ta nhìn xem, ngươi bắt được chính là cái gì. Nhậm bình xinh khẽ cười nói. Trưởng môn sư thúc xác định muốn xem. Nó tinh tình nhưng không tốt lắm. Vân Ngai Tử vừa nghe, ngược lại nói, có tinh tình. Chuyện tốt ta. Càng là có cá tính linh minh càng có linh khí, giả lấy thời gian có thể tu ra khí linh cũng nói không chừng. Nhậm bình sinh tử trong tay háo lấy ra phi mặc, mới vừa bị lấy ra tới, phi mặc liền đắc ý mà ở nàng lòng bàn tay lăn một cái, sau đó ngòi bút lông mềm tách ra, run run, như là ở cùng Vân Ngai Tử chào hỏi. Nhậm Bình sinh mặt vô biểu tình đem nó tách ra ngòi bút lông mềm ấn trở về, lễ phép một chút. Vân Ngai tử xem ngây người, không biết thiên diễn binh khố chung khi nào còn có bực này có linh tính vũ khí. Vân Vi nhìn đến phi mặc sau, lại ngây ngẩn cả người. Đây là... Nhậm Bình sinh thấp giọng nói, nó kêu phi mặc. Vân Vi nhìn này chi bút, sau một hồi mới lộ ra một cái thoải mái cười khổ. Nó thế nhưng thừa nhận ngươi. Vân Vi rũ mắt, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy này chi bút thời điểm. Đối phương cao cao tại Thượng Kiều Căng Bộ Giáng, cười khổ nói, ta cùng Lăng Lung đã từng tranh đoạt quá này Chi Bút. Không nghĩ tới còn có như vậy một chuyến, mọi người đều sửng sốt, hỏi, sao lại đâu? Ngài là như thế nào đoạt được này Chi Bút? Vân Vi lắc đầu, ta không có được đến nó, Lăng Lung cũng không có, nó ai đều không thừa nhận, không muốn nhận chủ. Nhưng nó nguyện ý đi theo ta xoay chuyển trời đất diễn, cho nên, ta đem nó phóng tới binh khổ chung, chờ đợi mỗi một ngày, thuộc về nó chân chính người có duyên xuất hiện. Vân Vi nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, nó đợi lâu như vậy, rốt cuộc trở tới rồi. Nhậm Bình Sinh cười nhẹ nói, đây là tự nhiên. Nàng trong lòng rõ ràng, vì cái gì phi mặc ai cũng không chịu thừa nhận, lại nguyện ý cùng Vân Vi đi vào thiên diễn. Bởi vì vô danh phong nguyên là nàng chế tạo bay tới phong, mà nơi này, có nàng lưu lại đạo ấn. Phòng trong tràn ngập nhạt nhẽo dược hương. Nhậm Bình Sinh dùng minh hỏa quyết chậm rãi thiêu, quan sát đến đan lô độ ấm. Lúc trước nàng đáp ứng Lăng Diệp Hiên muốn luyện chế lục Nhâm tiêu giao đan, hiện giờ Lăng Diệp Hiên đã đem sở hữu dược liệu tất cả đều bị tề, đưa đến nàng chỉ định địa điểm. Thu hồi dược liệu sau, Nhập Bình Sinh liền lập tức bắt đầu xuống tay luyện đan. Lục Nhâm tiêu giao đan là tứ dai đan dược, nhưng chân chính lại nói tiếp, cũng không có cái gì không thể thay thế thực tế hiệu dụng. Nó nổi tiếng với đan tu bên trong lớn nhất nguyên nhân, là nó luyện chế khó khăn cực cao, trình tự làm việc cực kỳ phức tạp. Nhậm Bình Sinh tuy rằng biết này cái đan dược đan phương cùng luyện chế phương pháp, nhưng nhiều năm qua luyện chế số lần ít ỏi không có mấy, chính là bởi vì ngại phiền toái. Nàng luôn luôn cho rằng đan dược nên lấy thực dụng là chủ, như Lục Nhâm Tiêu Giao đan loại này thuần túy huyễn kỹ đan dược, hao phí quá lớn tâm thần đi luyện chế, hoàn toàn không có so. Nhậm Bình Sinh canh giữ ở đan lô trước, cảm thụ được chính mình linh mạch trung linh khí bay nhanh mà sói mòn, mặt vô biểu tình mà nuốt phục một viên lại một viên đan dược. Ước chừng một canh giờ sau, đan dược mới chính thức ra lò nhập bình sinh đem đan dược thu vào trong hộp nằm thẳng trên mặt đất bắt đầu suy tư khi nào có thể đem tạo hóa kim châm một lần nữa làm ra tới linh mạch thương thế có thể dùng đan dược ngắn ngủi áp chế nhưng tử phủ vấn đề lớn không có thể giải quyết trước mắt thân thể trạng hướng là nàng vấn đề lớn nhất có lại nhiều kinh nghiệm cũng không chịu nổi loại này linh lực tiêu hao trình độ nhập bình sinh nhấn ở tử phủ chỗ vuốt ve gập gành vết sẹo ánh mắt lạnh lùng huống hồ chúc cơ thăng kim đan yêu cầu ngưng tụ khí hải tụ hải thành đan Này hết thể đều ở tử phủ trung tiến hành. Tử phủ tàn phá một ngày, nàng liền phải bị nhốt ở trúc cơ cảnh nhiều một ngày. Thiếu niên tâm tu vi, nói chuyện gì trực diện chân tiên. Nhậm bình sinh dơ tay che khuất đôi mắt, thầm nghĩ lúc trước các ngươi đều đem chính mình độc môn tuyệt học không hề giữ lại mà giao cho ta, có thể hay không nghĩ đến có một ngày, ta chỉ có thể thông qua phương thức này hoài niệm các ngươi. Định Châu, Dược Sư Hội, bất đồng với Đan Dương cốc như vậy tông môn dược sư hội càng như là cao giai đan tu nhóm cho nhau giao lưu học tập tổ chức bởi vì nhập hội ngạch cửa cực cao lại bị cho rằng là tụ tập thiên hạ đứng đầu đan tu tổ chức dược sư hội thành viên không nhiều lắm nhưng không có chỗ nào mà không phải là trên đời này số đến nổi danh đầu đan tu có thể đem nhóm người này tụ tập lên cơ hội không nhiều lắm hôm nay làm khó đến tề là bởi vì hôm nay là chọn lựa tân nhập hội thành viên và hợp tác cơ cấu nhật tử nói đến cùng tuy rằng đều là cao giai đan tu Nhưng đại gia cũng đều là muốn tu luyện muốn tài nguyên muốn sinh hoạt, kinh doanh tự nhiên cũng là ác không thể thiếu. Đan dược sinh ý cơ hội là tu chân giới chung tới tiền nhanh nhất cũng nhiều nhất nghề, vô số cửa hàng đều tưởng leo lên dược sư hội chi đầu. Nhưng nếu có thể đủ đả động mắt cao hơn đỉnh dược sư hội, tầm thường bái thiếp tự nhiên không đủ. Một quả hiếm thấy cao dai đan dược mới là khấu khai dược sư hội đại môn nước cờ đầu. Hôm nay, một đám cao dai đan tu ngồi vây quanh tại đây, nhìn một cái lại một cái đưa lên tới đan dược chỉ có lắc đầu. Nhan chuẩn nghiêng ngồi ở sườn, mơ màng sắp ngủ, liếc mắt nước chảy dường như đưa tới đăng dược, như mày nói, bình thường. Kiến thức cơ bản quá kém. Hắn sách một tiếng, máng, dược tính đều xung đột, luyện đến đây là cái gì đàn A. Loại này việc vặt, nguyên bản hắn cái này dược sư hội hội trưởng là không cần tiền đến. Nhưng chắc lao đầu thế nào cũng phải kêu hắn tới, nói có chuyện rất trọng yếu, kết quả hắn tới rồi, lại bị chắc lao đầu thả bồ câu hoác tây lâu xấu hổ lại khẩn trương mà hầu ở nhan chuẩn bên cạnh nhan lão quỷ khắc hoa đột nhiên mở ra sư tôn đi chờ hái thuốc thác ta cho ngài nói lời xin lỗi nhan chuẩn xua xua tay buôn bã hiểu xịu nói hắn tìm ta nói cái gì sự hoác tây lâu trước đó vài ngày tiên vong chung xuất hiện một cái luyện đan cao thủ nhan chuẩn nghe được tiên vong hai chữ liền thẳng nhíu mày mắt lấy nhìn hoác tây lâu sau đó đâu hoác tây lâu lời nói còn không có mở miệng liền thấy nhan chuẩn đột nhiên ngồi thẳng thân thể xách lên một phương hộp ngọc, nghiêm túc mà đánh giá một lát. Nhan chuẩn phản ứng tất nhiên là hấp dẫn ở đây mặt khác Đan tu. Bọn họ sôi nổi thò qua tới, "Hội trưởng, đây là nhìn đến cái gì?" Nhan chuẩn híp mắt nhìn kỹ một phen, mày nảy dựng, đem hộp ngọc đẩy đến mọi người trước mắt, cầm một chút, hứng thú nói, "Cái này có điểm ý tứ. Còn lại Đan tu vây xem qua đi." Kinh hồ, Hắc Bạch đan chéo, lẫn nhau không quấy nhiễu, hình cùng thủy mặc, từ thiển tới thâm cộng bảy đạo Đan văn vắt ngang này thượng, đây là lục nhâm tiêu giao đan loại này đan dược đã sớm đã thất truyền hiện giờ đan phương phục hồi như cũ công tác đúng là dược sư hội ở làm nhưng tiến triển không tốt còn tạp ở phỏng đoán dược liệu đệ nhất giai đoạn không nghĩ tới lần này lại có người có thể đưa lên liền dược sư hội đều luyện không ra đan khó trách nhan chuẩn nói có ý tứ nhan chuẩn nghiền ngẫm mà nhìn này cái đan dược cười nhẹ nói phía trước chính là bình thường này cái là huyễn kỹ không riêng gì huyễn kỹ càng là khiêu khích loại này thủ pháp làm nhan chuẩn cảm thấy một tia quen thuộc hắn đầu ngón tay kẹp một mảnh mỏng nhận tránh đi đan văn đem lục nhầm tiêu dao đan một nửa cắt ra một chúng cao dai đan tu nín thở nhìn lại phát hiện đan dược ngay trung tâm độc thuộc về luyện đan sư lạc hạ ấn ký địa phương châm một đóa đẳng khiếu màu đen ngọn lửa nhan chuẩn nhìn này đóa màu đen ngọn lửa hơi hơi neo lại đôi mắt nhớ tới trường gia thành chụp được kia cái hàng trần đan hắn trầm giọng nói này cái lục nhâm tiêu dao đan là nơi nào đưa tới người hầu cung tính đáp là lang diệp hiên Nhan chuẩn nghe vậy, nhẹ trọn khoe môi. Lại là Lăng Diệp Hiên. Hắn đảo muốn nhìn, dấu ở Lăng Diệp Hiên lúc sau cái kia không ngừng khiêu khích người của hắn, đến tuột cùng là ai. Nhậm Bình sinh chút nào không biết chính mình lại bị chính mình ghế khách giảng sư theo dõi. Nàng hiện tại đang ở đi hướng Ngộng Vi Sơn trên đường. Ngộng Vi Sơn là toàn bộ đất hoang thánh địa, ở vào Vân Châu Thăng Châu cùng Định Châu Tam Châu giao giới mà. Thiên diễn ở vào Vân Châu nhất phía đông, từ thiên diễn xuất phát đi Mộng Vi Sơn, còn rất có chút khoảng cách Nhậm Bình sinh nguyên tưởng rằng bọn họ là muốn thành tàu bay đi trước, lại bị báo cho một cái ác mộng tin tức. Bọn họ muốn đi bộ đi đến mộng vi sơn đi. Biết được chuyện này, Nhậm Bình sinh hận không thể lập tức cố định tiến giai kim đăng cảnh. Nếu là tân chức kim đăng cảnh, nàng liền có thể ngự không mà đi, không cần đi bộ đi đến. nay đối với một cái không yêu nhúc nhích đổ lười biếng mà nói, thật sự là một cái lớn lao dày vò. Nhậm Đạo hữu nhìn qua không có gì tinh thần A. Trong sáng giọng nữ từ bên truyền đến. Nhậm Bình sinh theo tiếng nhìn lại, trước hết ánh vào mi mắt vẫn là kia phó bắt mắt tơ vàng đơn phiên mắt kính. Nhậm Bình sinh hiếu kỳ nói, ngươi không phải Minh Tâm thư viện học sinh sao? Vì sao sẽ cùng chúng ta thiên diễn cùng xuất phát đi mộng Vi Sơn? Hoành Chu cười nói, tiên sinh làm ta ngày qua diễn đưa bái tiếp, vừa vận thư viện tiếp theo thay phiên công việc thủ người từ ta dẫn đầu, ta cũng muốn đi trước mộng Vi Sơn, liền cùng chư vị cùng đi trước. Trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hoành Chu nói, tạm dừng một lát, tươi cười lược có thâm ý đương nhiên còn có một nguyên nhân khác sợ nhậm đạo hữu chạy nhậm bình sinh đỉnh mày dơ lên dùng ánh mắt biểu đạt nghi hoặc hoành chu cười nói nhậm đạo hữu ngày ấy chính là đáp ứng rồi ta mời nếu như rảnh rỗi chắc chắn đi trước minh tâm thư viện một tụ ta này không phải sợ người chạy sao lúc này chính trực ngày mùa hè trên đường ve minh ít áo hơi có chút oi bức nhậm bình sinh thích dựa vào vệ tuyết mãn bên cạnh đi hán tu băng phép quyết hành tẩu gian tự mang khí lạnh làm nàng cảm thấy rất là thoải mái Nghe vậy, nhậm bình sinh nghiêm túc nói, ta đáp ứng rồi sự tình, liền sẽ không nuốt lời. Hoành Chu yên lặng nhìn nàng một lát, giống như lơ đang nói, nhậm đạo hưu mút trời anh tài, còn không biết nhậm đạo Hữu xuất thân tiên môn cái nào đại gia. Nhậm bình sinh biếng nhác thanh nói, sơn dã người, không đáng nhắc đến. Nàng nghe ra tới, này dọc theo đường đi, hoành Chu đều ở thử nàng. Thử thân thế nàng lai lịch, bái nhập thiên diễn trước có từng từng có sư thừa, gặp được quá người nào từ từ. Tựa hồ tưởng từ nàng trước đây nhân sinh dấu vết để lại chung suy đoán ra một ít sự tình gì. Nhậm Bình Sinh cảm thấy, có lẽ cũng vẫn là cùng tử vi viên tiên đoán có quan hệ. Tiên đoán xuất thế sau, tử vi viên hoàn toàn đóng cửa ẩn ấp, liền làm tiên đoán ở thiên hạ chuyển đến càng thêm ly kỳ. Hiện giờ, nàng lấy đứng đầu bảng thân phận tiến vào thiên diễn, các lộ thế lực bắt đầu hoài nghi nàng chính là tiên đoán chung tử vi đế tinh, nàng cũng là có điều đoán trước. Nhậm Bình Sinh ánh mắt hơi ám, cùng hành chu nói chuyện phiếm trong quá trình Vẫn luôn không giấu vết mà ảnh hưởng Hoành Chu ý nghĩ, thách đấu thuyền càng thêm tin tưởng, nhận bình sinh sắc thật cùng tử vi đế tinh có lớn lao quan hệ. Nàng ám liếc mắt không nhanh không chậm đi theo phía sau hoa viễn, thầm nghĩ xin lỗi, Hoành Chu đạo hữu, mượn ngươi lừa gạt người. Tốt xấu, đến làm cái này thiên ngoại thiên trông coi biết, chính mình thật sự có ở nghiêm túc làm việc. Chuyến này mộng vi sơn, chính như thái sử ninh theo như lời, cùng sở hữu bảy người. trừ bỏ bốn cái thân truyền đệ từ ngoại, mặt khác ba cái đi theo giả cũng coi như là lẫn nhau quen thuộc mặt khác ba người đúng là hoa viễn thái sử ninh còn có sở thanh ngư vân cận nguyệt là làm chuyến này dẫn đầu bảo hộ bọn họ đi trước ngộng vi sơn đồng thời cũng đem chuyến này tính làm là đối với mới vào môn đệ tử một lần rèn luyện khảo nghiệm đã vọng hải triều nguyên anh cảnh vân cận nguyệt chính là bọn họ chuyến này đội trưởng kiêm giám khảo như thế tính ra thái hoa phong một môn bốn cái đệ tử hiện giờ ở thiên diễn ba người tất cả đều một đạo xuất phát đi trước ngộng vi sơn đi được tới nửa đường nhậm bình sinh phát hiện chính mình tuy rằng là thân thể kém cỏi nhất nhưng lại không phải sức chịu đựng nhất không tốt sở thanh ngư lau cái chán hãn cực kỳ hâm mộ mà nhìn hành tẩu ở phía trước nhất đỉnh nắng hẹ trói trang mặt trời trói trang cũng không lưu một giọt mồ hôi vân cận nguyệt thật hâm mộ sư tỷ thể năng còn hảo nhị sư huynh không ở này nếu không hôm nay sẽ càng nhiệt nhậm bình sinh có chút tò mò đã sớm nghe nói ở nàng nhập môn trước vân vi cũng đã có ba cái đồ đệ nhưng nàng chỉ thấy quá trong đó chi nhị Cuối cùng một cái vẫn luôn chưa từng nhìn thấy, nhị sư huynh là cái cái dạng gì người? Ai ngờ, sở thanh ngư chậm gì gì nói người, nhị sư huynh không phải người. Nàng mở to một đôi tròn trịa mắt hạnh, nghiêm túc nói, nhị sư huynh là yêu, rất khó dưỡng cái loại này. Làm thái hoa phong đầu bếp, sở thanh ngư tại đây chuyện thượng rất có quyền lên tiếng. Sở thanh ngư, sư muội, ngươi dưỡng quá phượng hoàng sao? Chị ngủ ở cây ngô đồng thượng, uống nước muốn uống lễ tuyển, ăn cái gì chỉ thích ăn luyện thật thật sự rất khó dưỡng. Nhậm Bình sinh lắc đầu, thầm nghĩ ta không dưỡng quá phượng hoàng, ta chỉ dưỡng quá long. Có thể ăn có thể ngủ, chắc địch hảo dưỡng, chính là quá dính người. Cho tới một nửa, Nhậm Bình sinh bước chân đột nhiên dừng lại, ngưng mắt nhìn về phía chính phía trước, cơ hồ đồng thời, Vân cận nguyệt ánh mắt một lệ, lòng bàn tay thúc đẩy kiếm cách, trường kiếm ra khỏi vỏ, người nào? Chính phía trước cách đó không xa, truyền đến thanh thúy hô to, Vân sư tỷ chớ có kích động, chúng ta là tinh lan môn đệ tử, cùng các ngươi giống nhau cũng là muốn đi trước ngắm vi sơn Tẩy Trần, tưởng cùng thiên diễn các vị đạo hữu đồng hành, không biết các vị ý hạ như thế nào. Đối phương nói, chậm rãi đến gần. Vân Cận Nguyệt nhìn đến một đám ăn mặc tinh lan môn nguyệt huy pháp bảo đệ tử xuất hiện ở trước mắt, lúc này mới thu kiếm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở tinh lan môn trong đó một người trên người. Người này người mặc một thân khô đằng lá xanh triền chi áo dài, như sương tuyết tan ra khi đem tỉnh chưa tỉnh lạnh leo, dung nhan điệt lệ, khí chất đạm nhiên không giống phàm trần người trong. Nhất dẫn người chú mục, là tóc của hắn. Hắn sinh một đầu gần như trắng bệnh thiển kim sắc sợi tóc. Lúc này, người này ở tinh lan môn một chúng đệ tử bên trong, chính nhìn không chớp mắt mà nhìn nhậm bình sinh. Phần 26 chương 26 mười 10 Niệm hơi mệnh Tinh lan môn vì cầm đầu người là bọn họ môn trung thủ đổ nhiếp trường phong, còn lại mấy người cũng đều là ở Nam tông khảo hạch trung từng có vài lần chi duyên đệ tử mới nhập môn, nhiều ít đều là có chút quen thuộc, hẳn là xác thật là cùng nhiếp trường phong nói hắn cùng vân cận nguyệt giống nhau là dẫn dắt tân nhập môn đệ tử đi trước ngộng vi sơn tẩy trần nhiếp trường phong tiến lên một bước ôm quyền nói mấy năm trước bí cảnh từ biệt hôm nay mới vừa rồi nhìn thấy chúc mừng vân sư tỷ tu vi lại có điều tiến bộ vân cận nguyệt hơi hơi gật đầu tính làm chào hỏi nhậm bình sinh quan sát hạ phát hiện nhà mình đại sư tỷ ở bên ngoài vẫn là rất cao lãnh khó trách hung danh bên ngoài nhiếp trường phong nói hiện giờ đang là giữa mùa hạ đúng là một ít yêu thú dựng dùng mùa Yêu thú đối nhân loại công kích tính rất mạnh, ta chờ không bằng kết bạn đồng hành, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tinh Lan Môn đều là Vân Châu danh môn, từ trước đến nay cùng Thiên Diễn giao hảo, Vân cận Nguyệt cũng từng cùng Nhiếp Trường Phong ở trong bí cảnh từng có vài lần chi duyên, cũng không lý do cự tuyệt. Kể từ đó, tại đây một đám người mặc Nguyệt Huy pháp bảo Tinh Lan Môn đệ tử trung, vị này chưa đệ tử phục Bạch Kim sắc tóc dài nam tử liền phá lệ thấy được. Mỗi ngày diễn mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Bạch Kim sắc tóc dài nam tử. Nhiếp trường phong giải thích nói, vị này đều không phải là tinh lan môn đệ tử, mà là chúng ta môn chủ khách nhân, cũng muốn đi trước ngộng vi sơn, tạm thời cùng ta cùng cấp hành. hắn tiếng nói vừa dứt, bạch kim sắc tóc dài nam tử ánh mắt thanh u, từ thiên diễn đội ngũ ở giữa nhậm bình sinh trên người đảo qua mà qua, đạm thanh nói, đế hưu, tên của ta. Không biết vì sao, đế hưu rõ ràng là đối với mọi người nói chuyện, nhưng nhậm bình sinh lại cảm thấy hắn giống như ở hướng về phía chính mình nói. Lại tái nhậm trước phát khi chi đội ngũ này liền khổng lồ lên nhậm bình sinh đi ở đội ngũ trung gian ánh mắt lơ đãng mà đảo qua đế hưu có chút ý vị thâm trường thinh lan môn môn chủ khách nhân này rõ ràng là một cái giấy chắt con rối đi trước mộng vi sơn quá trình vốn cũng là tân đệ tử gian luyện bọn họ tốc độ cũng không có nhiều mau không nhanh không chậm mà đi rồi một đoạn thời gian mới đến khói sóng bờ sông càng tới gần khói sóng giang càng có thể cảm nhận được gặp vào trước mặt ướt lạnh leo khí lệ người từ thân thể hàn đến đáy lòng mới vừa đi đến bên bờ mọi người liền nhịn không được đánh cái dùng mình sở thanh ngư đánh cái hát xì nhéo cái dưỡng khí quyết cũng vô dụng thân thể hoàn toàn ấm không đứng dậy thấp giọng nói hảo lãnh. vào đêm gió lạnh đem bọn họ đầu góc đều thổi đến thanh tỉnh thái sử ninh khó được không có cầm quạt xếp loạn riêu mà là nói tây khởi lan sơn một đường chảy về hướng đông đem đất hoang hoành phân nam bắc chúng sinh vạn vật toàn không độ khói sóng hàn thủy ánh trọng lâu thừa tàu bay từ khói sóng giang thượng bay qua rất nhiều lần vẫn là lần đầu tiên ở như thế gần khoảng cách nhìn đến khói sóng giang, quả thật là thanh hàn thấu xương. Nhậm Bình sinh cúi người, ngón tay phất qua khói sóng bờ sông biên khai đầy trời khắp nơi hương tuyết lan. đây là loại không chấp mắt màu trắng tiểu hoa, lại ở thanh tịch ru lanh vạn vật không độ khói sóng bờ sông tùy ý sinh trưởng. Thái Sử Ninh thấy thế, nói, nghe nói khói sóng giang chính là thượng cổ thời đại song bích chi nhất hỏa quang tiền bối tố quang trần tế thân biến thành. ngàn năm trước vẫn thế chi kiếp, trời sụp đất nước, trời giáng vẫn hỏa không ngừng cơ hội hủy diệt toàn bộ đất hoang, nàng lấy bí pháp hiến tế chính mình, hóa thân khói sóng giang, đem sở hưu vẫn hỏa cùng thai ếch dẫn vào khói sóng giang mai táng. tự kia lúc sau, khói sóng giang vạn vật toàn không độ, không có bất cứ thứ gì có thể phù với khói sóng giang thượng. này đây, khói sóng bờ sông trước nay đều không có biến đổi. chúng ta muốn hướng bắc đi ngậm vi sơn, cũng cần thiết cưỡi tàu bay. nay đoạn lịch sử biết đến người không ít, nhưng hai nghe chúng quy không thắng nổi chính mắt nhìn thấy chấn động. sở thanh ngư nhặt lên một đóa hoa. Đặt ở ưu hàn ra mặt, hoa lập tức hoàn toàn đi vào trong sông, không có trôi nổi chẳng sợ trong ngáy mắt. Nhậm Bình Sinh đứng yên bờ sông, nhìn này hết thảy, tối nay phá lệ chờ mặc. Vân Cận Nguyệt ở cách đó không xa thuốc giục nói, "Đường đùa, khói sóng bờ sông âm khí trọng, vào đêm sau dễ có yêu thú quỷ quái lui tới, chúng ta trước tìm khách điếm trú hạ." Sở Thanh Ngư vội vàng chạy chậm qua đi, còn không quên tiếp đón Nhậm Bình Sinh cùng nhau. Nhậm Bình Sinh nổ xuống vấn tóc gỗ mung trầm, nhẹ nhàng đặt ở da mặt một đầu tóc dài ngay sau đó kéo hạ, rơi rụng ở sau người, bị gió đêm giơ lên, làm nàng nhìn qua giống như thanh diệm vũ lanh quỷ mị. Nghe được phía sau sư tỷ kêu gọi, Nhậm Bình Sinh liếc mắt khói sóng giang, xoay người về tới đội ngũ trung. Rời đi khi, Sở Thanh Ngư chú ý tới Nhậm Bình Sinh và táo đừng một đóa hương tuyết lan, màu trắng tiểu hoa run rẩy ở nàng cổ áo thượng, rất là thanh lệ. Sở Thanh Ngư, tóc như thế nào tan? Nhậm Bình Sinh rũ mắt, nhẹ giọng nói, bị nhánh cây câu hạ, không người phát hiện ngàn tái tới nay cũng không độ vạn vật khói xong giang thế nhưng như là có ý thức giống nhau nhẹ nhàng nâng lên này cằn gỗ mung trầm, theo dòng nước vẫn luôn bay tới giang tâm lạc nguyệt nơi nhậm bình sinh lặng im mà nghĩ tố quang trần chẳng sợ hóa thân hàn giang khi cách ngàn năm ngươi cũng còn nhận được ta hôm sau đoàn người thừa tàu bay phi độ khói sông giang lan lộn mấy ngày sau rốt cuộc tới rồi từ vân châu đi trước ngộng vi sơn nhất định phải đi qua vừa đứng lộc ngộng thành buôn ba gần một tháng ở lộc ngộng thành trung trụ hạ khi mọi người đều có loại tích lũy hồi lâu mỏi mệnh hoàn toàn phóng thích cảm giác lộc ngộng thành là bọn họ chuyến này trên đường con đường nhất phồn hoa thành trấn thái sử ninh cùng nhiếp trưởng phong kề vai sát cánh mà ra cửa uống rượu còn lại mấy người cũng đều sôi nổi ra cửa du ngoạn thả lỏng một phen nhậm bình sinh khó được có rảnh nhéo một quả vân văn linh phủ vào tiền võng một đoạn thời gian không thấy tiền vong như cũ náo nhiệt biển sao trung tin tức bề bộn nhậm bình sinh nhất chú ý trước sau là thiên ngoại thiên tin tức Nghề Hà Thiên Ngoại Thiên không riêng đối ngoại thần bí, tựa hồ còn rất là kiêng kỵ tiên võng, cực nhỏ có thể ở tiên võng nhìn thấy thiên ngoại thiên tin tức. Như thường lui tới giống nhau quét mắt hỏi đáp đường, có một vấn đề khiến cho Nhậm Bình Sinh hứng thú. Các vị đạo hữu, ta giải ra thập niệm vi mệnh trận vì cái gì là hình thoi khối vương hình dạng, có phải hay không nơi nào giải sai rồi? Thập niệm vi mệnh trận là truyền lưu với trận pháp sư chung một cái truyền kỳ. Nghe nói cái này trận pháp người sáng tạo là ngàn tái tới nay trận pháp sư đệ nhất nhân. Hòa quang chân nhân tố quang trần. Nàng thân chết hóa thành khói sóng giang sau, lưu lại số lấy ngàn kế thượng cổ trận đồ. Nghề hà truyền lưu đến nay đã tổn hại hơn phân nửa, chỉ có tiểu bộ phận trận đồ có thể bảo tồn. Trong đó liền có thập niệm vi mệnh trận. Đây là một cái không hoàn chỉnh trận pháp. Hòa quang chân nhân ở thập niệm vi mệnh trận trận đồ chung chỉ để lại mấy khối áp trận thạch cùng một cái trận đồ hình thức ban đầu. Không người biết hiểu cái này trận pháp hoàn chỉnh bộ dáng là cái gì. Càng không rõ ràng lắm, cái này trận pháp có thể khởi cái gì tác dụng, cơ hồ trở thành trận pháp sư bên trong chưa giải chi mê. Mấy trăm năm tới, trận pháp sư nhóm làm không biết mệnh mà thử tìm kiếm thập nghiệm vi mệnh trận giải pháp, bằng vào mấy khối áp trận thạch cùng trận đồ hình thức ban đầu phỏng đoán trận pháp toàn cảnh, lại trước sau bất lực trở về. Loại này vấn đề, luôn luôn là thực hấp dẫn trận pháp sư, bình luận thực mau liền nhiều lên. Đạo hữu dùng cái gì giải pháp? Ta dùng hòa quang tiền bối lưu lại trận đồ trăm giải trung tiền mười giải đều nếm thử quá, nhiều nhất chỉ có thể suy luận ra thứ năm bước liền tạp đã chết. Ta cũng giải quá, ta lúc ấy đẩy đến bước thứ tư, nhìn qua là một cái sao năm cánh bộ dáng. Ta cùng trên lầu không sai biệt lắm, nhưng ta bước thứ tư đẩy ra càng như là sao sáu cánh. Nhìn đến cái này quen thuộc trận pháp, nhậm bình sinh không cấm có chút hoài niệm. Nàng nhớ tới nhiều năm trước tố quang trần thần bí hề hề mà đem cái kia trận đồ đưa cho nàng khi bộ dáng này đó là ngươi sinh nhật lễ người mặc một bộ nguyệt bạch áo giải nữ tu tóc mây nếu tài tay cầm kinh quấn nhất phải ôn nhã khí độ ngón tay xẹt qua trận đồ cười nói đương nhiên đến dựa chính ngươi giải ra tới mới được Nhậm bình sinh trận pháp là tố quang trần giáo khi đó nàng vừa mới tiếp xúc trận pháp không lâu giải ra thập niệm vi mệnh trận rất là phí một phen công phu không nghĩ tới ngàn năm lúc sau cái này trận pháp thế nhưng lưu truyền tới nay vây khốn một thế hệ lại một thế hệ trận pháp sư nghĩ đến đây Nhậm Bình sinh liền có chút buồn cười. Nàng ở cái này vấn đề tiếp trung nghiêm túc viết xuống trả lời. Thập niệm vi mệnh trận giải pháp có chín loại, mỗi loại giải pháp đến ra trận đồ bộ dáng là bất đồng, giải pháp cũng không ở trận đồ trăm giải chung. Nếu đem chín loại giải pháp tất cả đều nếm thử một lần, sẽ phát hiện đệ nhất loại giải pháp đến ra trận đồ là nụ hoa trạng, thứ chín loại là một đóa thịnh phóng hoa, từ đệ nhất loại đến thứ chín loại, trận đồ biến hóa hoàn nguyên một đóa hoa từ nụ hoa đái phóng tới hoàn toàn thịnh phóng bộ dáng. Nàng viết xong, Còn tùy tay vẽ ra thứ chín loại giải pháp giải ra trận đồ, bám vào chính mình đáp án phía dưới. Cuối cùng này phúc trận đồ là một đoán ở rộ hương Tuyết Lan. Lúc ấy, hao phí gần nửa năm thời gian tìm đủ cái này trận đồ chín loại giải pháp sau, làm hồi báo, nhậm bình sinh dùng phi mặc ở tố quang trần trên và táo vẽ ra này đóa hoa. Cái này trả lời nhanh chóng khiến cho lúc này ngâm mình ở Tiên Vong chung Sở hữu trận pháp sư chú ý. Chưa ở trận đồ trăm giải chung, kia vị đạo hữu này là như thế nào giải xuất trận pháp? Ta đi trước phản đẩy một chút rửa không đáng tin cậy lại đến phản hồi, đại gia chờ một lát. Các ngươi có cảm thấy hay không trả lời người tên có điểm quen mắt ta? Minh Trúc, là lần trước cấp gia phá trướng đan luyện chế phương pháp vị kia. Biến mất mấy tháng nàng rốt cuộc lại xuất hiện. Thiểu lâu mau tới a, ngươi muốn tìm Minh Trúc xuất hiện. Từ từ, nàng không phải đan tu sao, như thế nào sẽ biết thập nghiệm vi mệnh trận giải pháp. Chỉ là tên tương đồng, không phải cùng cá nhân đi. Các vị đạo hữu, ta đã trở về. Vừa rồi thử đi dùng cái này trận đồ đảo đẩy một chút, thật sự phản đẩy ra thập nghiệm vi mệnh trận áp trận thạch vị trí cùng trận đồ hình thức ban đầu. Cái này đáp án là thật sự à? Không phải đâu. Trận tu giới 10 đại chưa giải chi mê liền đơn giản như vậy bị phá giải sao? Ta có phải hay không chứng kiến lịch sử? Thử sao? Cái này trận pháp đến tuột cùng có ích lợi gì? Thử, đây là cái liền trận, có lẽ tựa như Minh Trúc Đạo hữu nói giống nhau, đến thắp sáng từ 1 đến 99 loại trận đồ mới có thể có hiệu quả thinh lan môn đệ tử tốc tới tham quan minh tâm thư viện trận tu viện học sinh cũng chạy tới minh trúc đạo hữu xin dừng bước có thể hay không đại phát tử bi đem trước tám loại giải pháp cũng phát ra tới ta thật sự hảo muốn biết thập nghiệm vi mệnh trận tác dụng đến tột cùng là cái gì nhìn đến này bình luận nhậm bình sinh nhẹ nhàng cười giảo hoạt mà nghĩ tố quang trần sáng tạo khác người lễ vợt cũng nên làm hậu nhân nhóm cảm thụ một chút mới hảo kỳ thật thập nghiệm vi mệnh trận thật sự không giống thế nhân tưởng tượng là cái gì uy lực vô cùng đại sắc khí nó chỉ là cái đưa cho bạn bè sinh nhật lễ vật mà thôi liên ở tiên vong chung các lộ trận pháp sư thậm chí mặt khác không có lên mạng nhưng bị đạo hưu hô bằng dẫn bạn tiến đến vây xem trận pháp sư nhóm cuồng hoan thời khắc không có người phát hiện tùy tay một cái trả lời thay đổi trận pháp sư lịch sử người kia lại lặng yên không một tiếng động ngầm tiến. hoắc tây lâu được đến tin tức nghe nói minh Trúc lại lần nữa xuất hiện khi trước tiên liền vọt vào tiên võng muốn nhìn một chút minh Trúc lại giải đáp cái gì luyện đan nan đề lại ở nhìn đến nàng lưu lại cái kia bình luận sau Thật sâu mà chờ mặc. Hoắc Tây lâu nhịn không được hoài nghi, này hai cái minh trúc, đến tột cùng có phải hay không một người. Trận pháp cùng luyện đan được xưng tiên đạo tám môn trung khó nhất tinh thâm đạo Pháp. Này lưỡng đạo không có chỗ nào mà không phải là sở thiệp tài liệu mấy vạn, một cái đan phương một loại trận đồ có thể diễn sinh ra ngàn loại biến hóa, ngay cả cơ sở pháp môn đều có gần vạn loại, người bình thường căn bản nhớ không xuôi dưới. Không có thời gian giải tích lũy, là vô pháp tinh thông với này lưỡng đạo cho nên hiện giờ cao giai trận pháp sư cùng đan tu, tất cả đều ít nhất ở 200 tuổi trở lên. Nhưng nếu cái này Minh Trúc cùng phía trước giải đáp phá trướng đan chính là cùng cá nhân, kia đến tột cùng đến là cái dạng gì đại năng, mới có thể đủ đồng thời tinh thông đan trận lưỡng đạo. Lúc trước Minh Trúc trả lời phá trướng đan luyện chế phương pháp ghi, hắn còn tưởng rằng là mỗ vị không muốn lộ ra tên họ dược sư hội tiền bối. Nhưng mấy ngày nay quan sát sau, hoặc tây lâu có thể xác định, Minh Trúc tuyệt không phải dược sư hội người, trừ bỏ dược thánh hắn lao nhân ra dược sư hội chung không người có thể luyện chế phá trướng đan hoa Tây lâu theo lần này minh trúc lưu lại đáp án tìm được rồi nàng thần hồn ấn ký là một giọt mặc mà có được đồng dạng thần hồn ấn ký trả lời đúng là hắn lần trước phát về phá trướng đan vấn đề thiếp trung trả lời hoa Tây lâu xác nhận này hai lần minh trúc chính là cùng cá nhân Liên ở tiên vong trận pháp sư nhóm lâm vào cồn hoa khi thiệp lần thứ hai nhấc lên một đợt nhiệt chiều. một cái ở tiên vong trung tương đương nổi danh tên yên lặng xuất hiện ở cái này thiệp trung nguyễn minh quân Theo Minh Trúc đạo hữu cấp ra thứ 9 loại giải pháp, phản đẩy ra thứ 8 loại, trận đồ như sau, như nàng theo như lời, cánh hoa so với thứ 9 loại hơi hơi thu nạp. Bình luận phía dưới mang thêm có thứ 8 loại giải pháp trận đồ. Nguyệt Minh quân tên này ở Tiên Vong có thể nói là thần giống nhau tồn tại. Ở Minh Trúc ngang trời xuất thế trước, Nguyệt Minh quân đang hỏi đáp đường một đêm liền đáp 99 đề, sau bị chứng thực không một sai sót, trực tiếp đi lên thần đàn. Nhưng Nguyệt Minh quân rất là điệu thấp, ngày thường rất ít xuất hiện. Mọi người quan sát quá. Nguyệt Minh quân sở học tuy cũng đề cập cực quảng, nhưng nhất tinh thông vẫn là trận pháp, cho nên suy đoán Nguyệt Minh quân là một cái am hiểu các loại phụ nói trận pháp sư. Hôm nay về thập nghiệm vi mệnh trận vấn đề thế nhưng trực tiếp đem điệu thấp Nguyệt Minh quân hấp dẫn tới, có thể thấy được ảnh hưởng to lớn. Có người âm thầm phỏng đoán, đương kim thiên hạ, nhất thiện trận pháp có hai người, một là Minh Tâm Thư Viện Quảng Tức Tiên Sinh, một là Tinh Lan Môn Môn Chủ Phong Minh, hai vị này, một cái là đứng ở thiên hạ đỉnh đạo thành về đại năng, một cái khác tuy tu vi hơi tốn cũng là người bình thường khó có thể với tới mộng tiên du đại năng. Quảng tức tiên sinh từng ở tiên võng hiện thân quá, lưu lại tài khoản danh cũng là quảng tức hai chữ, có thể bài trừ. Kia vị này minh chúc, nên không phải là tinh lan môn chủ đi. Đề cập đến một tông chi chủ, mọi người không dám tùy tiện khai gián, chỉ dám ở trong lòng yên lặng phỏng đoán. Liên này trong chốc lát công phu, cái này thiệp đã bị đỉnh ra mười mấy tầng cao lầu, không ngừng nguyệt minh quân, thậm chí có các lộ đại năng đều sôi nổi tới thang quan. Mọi người trong lòng nghi hoặc còn chưa tiêu, liền thấy đỉnh Tinh Lan Phong Minh tên này người xuất hiện ở bình luận. Tinh Lan Phong Minh nếm thử tiếp tục phản đẩy hạ. Nếu phỏng đoán không có lầm, này hẳn là thứ bảy loại giải pháp. Sự thật chứng minh, cái này trận pháp bị phá giải ảnh hưởng so nhậm bình sinh tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Các lộ đại năng sôi nổi hiện thân, tiếp sức phản đẩy trận pháp một chuyện, sau lại cũng trở thành trận tu giới một câu chuyện mọi người ca tụng. Nhưng phản đẩy mạnh đi được tới thứ năm giải khi lâm vào cục diện bế tắc vô luận là ai đều không có đẩy ra thứ năm loại giải pháp trong lúc nhất thời ở tiên vong trung cũng kêu gọi mình trúc chạy nhanh thượng tuyến thanh âm càng nhiều hoắc tây lâu thấy thế có chút há hốc mồm Hán vội vàng phát thiếp còn chưa tới kịp cảm tạ minh trúc đạo hưu tặng cùng phá trướng đan luyện chế phương pháp tại hạ đã căn cứ ngài chỉ đạo thành công luyện chế ra phá trướng đan ngài không rằng buộc chia sẻ chi cao thượng khiến người khâm phục tiểu lâu không thắng cảm kích trước mấy tháng về phá trướng đan thảo luận ở tiên vong đan tu chi gian cũng là khiến cho một trận vận sóng Tuy không có thập niệm vi mệnh trận bực này thiên cổ nan để bị phá giải ảnh hưởng lớn, nhưng ở đàn tu bên trong cũng tương đương nổi danh. Nhìn đến cái này dán mọi người mới phản ứng lại đây. Này hai lần Minh Trúc, hình như là cùng cá nhân. Có người hiểu chuyện trực tiếp khai dán các ngươi cảm thấy, Minh Trúc đạo hữu đến tột cùng là đàn tu vẫn là trận pháp sư. Vô luận nàng chủ tu nào một đạo, một khác nói tu vi cũng có thể nói đứng đầu. Trận pháp sư nhóm bắt đầu dẫn đầu chiếm lĩnh dư luận trận địa, nhất định là trận pháp sư, ta dám nói không có 200 năm trở lên trận pháp tạo nghệ tuyệt đối không có khả năng giải ra thập nghiệm vi mệnh trận. đây chính là trận tu giới thiên cổ kỳ trận, phá trướng đan bất quá một ngũ phẩm đang dược vẫn là không thể so đan tu nhóm không cam lòng yếu thế phá trướng đan tuy là ngũ phẩm đang dược nhưng này hiệu dụng cùng luyện chế khó khăn tuyệt không á với thất phẩm đang dược quan trọng nhất chính là ở minh trúc đạo hữu xuất hiện phía trước phá trướng đan đan phương tổn hại căn bản không người biết hiểu luyện chế phương pháp bậc này tạo nghệ nếu không phải chủ tu đan đạo ai có thể làm được. Có người hiểu chuyện treo chọc nói, đã thiện đan đạo lại thiện trận pháp, theo ta được biết, từ xưa đến nay chỉ một người, chính là cùng vị này Minh Trúc Đạo hữu cùng tên Minh Trúc Lao Tổ, tổng không đến mức nàng chính là Minh Trúc Lao Tổ bản nhân đi. Cuối cùng những lời này, trở thành mấy ngày này tiên vóng lưu truyền rộng nhất vui đùa lời nói. Hai bên đánh túi bụi, đều ở vì chính mình này một đạo xuất hiện một cái lánh đời cao thủ mà cảm thấy hưng phấn. Đương kim 8 vị đạo thành về, nhân tu chiếm 5 vị, Thiên diễn Vân Vi là Pháp Tu, Bác Trần Bắc Đế, Cao Ngất Kiếm Các Kiếm Tôn là Võ Tu, Đan Dương Cốc Dược Thánh là Đan Tu, Minh Tâm Thư Viện Quảng Tức Tiên Sinh là Trận Đạo Song Tu. Có được đạo thành về đại năng ở, cùng đạo thành về sở tu cùng nói tu sĩ đều càng có tự tin, không lo lắng cho mình sở tu chi đạo truyền thừa đoạn tuyệt. Minh Trúc xuất hiện làm cho bọn họ thấy được một cái tân đại năng quật khởi hy vọng. Thậm chí, càng nhiều người trực tiếp cho rằng Minh Trúc chính là mẫu vị đại năng. Như vậy một người, đủ để thay đổi tu chân giới cách cục có thể nào làm người không kích động. Coi như hai lần ồn ào đến túi buổi khi, một cái thiệp lần thứ hai khiến cho mọi người chú ý. Tám tháng sơ chín, hỏi đáp nội đường, ba nghìn đạo Pháp thanh đàm hội, thành mời Minh Trúc đạo hữu một tụ. Phát thiếp giả tên làm mọi người kinh ngạc không thôi. Nguyệt Minh Quân. Mọi người trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, tiên vong trước sau hai vị đi lên thần đàn người, đây là muốn trực tiếp đối thượng sao. Nhậm Bình sinh tạm thời còn không biết chính mình tùy tay một đáp khiến cho tiên vong sôi trào. Nàng ở tầng thứ tư biển sao trung phao suốt một ngày, xem xong rồi một quyển vân châu phong cảnh trí. Này đó thời gian, nàng ngâm mình ở tiên vong xem đến nhiều là lịch sử phong cảnh, gần như điên cuồng mà ở bổ sung tự thân tri thức không đủ. Từ tiên vong trung rút ra sau, nhậm bình sinh đối với đêm dài anh đến, suy nghĩ một lát, ở trôi trống trang lót thượng trịnh trọng viết xuống bốn cái chữ to. Trận đồ bảo giám. Cuối cùng một chữ vừa mới thu bút, nhậm bình sinh liền cảm giác phòng trong ánh đến tối sầm một cái trước mắt một cổ không biết từ đâu mà đến âm khí thổi quét toàn bộ phòng nhậm bình sinh đỉnh mày hơi liễm đẩy cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc này đã giá trị đêm khuya trên đường trống vắng không người chỉ có tinh trăng mở đạm ban ngày trường ngai ồn ào náo động không biết khi nào đều khẽ tịch xuống dưới to như vậy một tòa lộc ngộng thành thế nhưng cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác nhậm bình sinh đẩy cửa mà ra gặp được vân cận nguyệt ôm kiếm lập với dưới mái hiên chấm sắc ngóng nhìn chân trời đại sư tỷ ngươi cũng cảm giác được sao Vân Cận Nguyệt lặng im sau một lúc lâu, phun ra một câu, hoàng hôn lúc sau, nhân khí biến mất, âm khí mọc lan tràn. Nàng nhíu mày chung quanh, tòa thành này vào đêm lúc sau, như là một tòa tử thành. Nhậm Bình Sinh nhìn nặng nề bóng đêm, từ chân trời hướng về nhân gian khuynh đảo, giống như muốn đem tòa thành này hoàn toàn căn ướt. Nàng chỉ gian kẹp một lá bùa chậm rãi dẫn châm, huyền với phía trước chiếu sáng lên đêm tối. Nhậm Bình Sinh cất bước mà ra, đi vào đêm dài. Đi xem. Nàng trong lòng có một loại trực giác này lặng yên không một tiếng động tràn ngập khai âm khí tương đương nguy hiểm hành đến đầu đường nhậm bình sinh phát hiện tòa thành này tuy rằng ban ngày ngựa xe ồn ào náo động nhưng đang lúc hoàng hôn một quá liền toàn bộ đóng cửa không ra tắt ngọn đèn liền dầu phảng phất ở tránh né thứ gì nàng ở mỗi một hộ nhà trên cửa đều thấy được một trương hoàng phù hoàng phù tứ giác đều nhiễm vượng khai màu đen như là bị thứ gì bỏng cháy sau lưu lại ấn ký nhậm bình sinh chỉ dẫn phù hỏa mang đến một chút quang thấy rõ hoàng phù thượng sở vẽ hoa văn sau ánh mắt hơi trầm xuống là trừ tà phù đã sử dụng một đoạn thời gian nhậm bình sinh nhẹ giọng nói vẽ bùa người tu vi hơi thiếu này trừ tà phù chắn không được bao lâu vân cận nguyệt suy tư nói trừ tà lộc mộng thành trung có cái gì tà ám yêu cầu đổi đi Liên ở các nàng nói chuyện đương khẩu một đạo quỷ ảnh đột nhiên hiện lên u lãnh trưởng phong tẩm nhập đêm tối vô thanh vô tức về phía hai người trộm đánh út lại nhậm bình sinh cùng vân cận Nguyệt ánh mắt thoáng chốc đan sen chưa từng ngôn ngữ nhưng đã minh bạch đối phương y tứ vân cận nguyệt trường kiếm ra khỏi vỏ với trong đêm đen tràn ra một trận hàn mang hướng về quỷ ảnh tràn ngập chỗ giận trảm tăng kiếm Liên ở kiếm quang hành quá nháy mắt nhập bình sinh lòng bàn tay khẽ nâng mấy chục trương bùa chú huyền với nàng bên cạnh người lôi cuốn minh liệt hỏa quang thuận thế vây quanh quỷ ảnh nhưng kia quỷ ảnh hành tích quỷ mị thế nhưng ở kiếm quang công kích dưới trận tán làm một đoàn khói đen tránh đi vân cận nguyệt công kích khói đen tràn ngập có vẻ quanh mình xương mù càng trọng càng thêm nặng nề về phía hai người đánh út lại. Nhậm Bình sinh nhẹ bén mà nhận thấy được, nay khói đen thế nhưng bắt đầu ăn mòn mỗi hộ nhân ra cửa rán trừ tà phù. Từ Hoàng Phù tứ giác bắt đầu, dây đặc màu đen chậm rãi vượng hai, như là đêm tối không tiếng động cắn nuốt cả tòa thành trì. Nguyên lai like lúc trước nàng nhìn đến Hoàng Phù thượng màu đen là như vậy lưu lại. Liên vào giờ phút này, âm phong tiệm khởi. Dần dần dây đặc xương đen một bên ăn mòn mọi người trước cửa Hoàng Phù, một bên một lần nữa ngưng tụ ở bên nhau, lần thứ hai hình thành lúc trước quỷ ảnh nương phù hỏa nhậm bình sinh thấy rõ quỷ ảnh chân dung đó là một cái không có khuôn mặt bóng người áo choàng mang sương mù không có thật thể cả người đều bị vô biên hắc cám vây quanh vân cận nguyệt ánh mắt tức khắc châm xuống quỷ tu chương 27 mươi bảy kiểu đú âm binh ở nhậm bình sinh sinh hoạt niên đại là không có quỷ tu nghe được vân cận nguyệt nói như vậy nàng mới có sở lĩnh mộ sắc thật hình cùng quỷ mị liền đang nói chuyện gian quanh mình quỷ khí càng đậm tên này quỷ tu lược ảnh mấy chục bước lần thứ hai hóa thành hắc ảnh lẻn vào bóng đêm bên trong không thấy bóng dáng vân cận nguyệt nhữ mày nói thoát được nhưng thật ra thực mau nàng quay đầu lại thấy nhậm bình sinh nhìn chằm chằm này hộ nhân ra cửa bị nhiễm hắc hoàng phù nhìn hồi lâu không khỏi hỏi sư muội ngươi phát hiện cái gì người ngoài không rõ ràng lắm nàng lại biết được vị này tân nhập môn tiểu sư muội vu phù đạo chi tinh thâm trình độ tuyệt phi thường nhân có thể tưởng tượng nhậm bình sinh không nói gì mà là trường tụ nhẹ chấn phi mặc rơi vào trong tay dính chút tùy thân mang theo phù mặc tại đây trương nhìn qua đã thập phần rách nát hoàng phù thượng thêm vài nét bút bổ toàn lá bùa chú này bỏ sót ngay sau đó phản phất thần tích giống nhau này trương đã cơ hồ đều bị nhiễm hắc bùa chú dày đặc màu đen rút đi rực rỡ hẳn lên nhậm bình sinh đạm thanh nói đây là nhất thường thấy trừ tà phù có thể ngăn cản âm khí đi vào nhưng bị quỷ khí ăn mòn lâu lắm nhiều nhất bất quá một ngày liền phải mất đi hiệu dụng nhậm bình sinh quay đầu nhìn về phía vân cận nguyệt ánh mắt vững vàng mà bình tĩnh chầm giọng nói: "Đại sư tỷ, ngươi phát hiện sao? Vừa rồi cái kia quỷ tu thực lực cũng không cường." Vân Cận Nguyệt hơi hơi gật đầu, tán đồng nói: "Cũng không phải tu vi tinh thâm quỷ tu, đảo như là mới vừa trở thành quỷ tu không lâu, còn không có có thể thói quen quỷ tu pháp môn năng lực, toàn dựa vào trong thành quá mức dày đặc quỷ khí mới có thể chạy thoát. Quỷ tu vô hình, cực dễ bám vào với ngoại vật, gọi người vô pháp dễ dàng phát hiện, hiện giờ lẻn vào sương mù bên trong, chúng ta rất khó bắt giữ." Vân Cận Nguyệt lắc đầu, rất là tiếc hận. Quỷ tu chỉ ở quỷ vực bên trong, dễ dàng khó có thể nhìn thấy, ta còn chưa bao giờ cùng quỷ tu chân chính giao thủ quá, thế nhưng làm hắn liền như vậy chạy. Nhậm binh sinh, nàng phức tạp mà nhìn Vân Cận Nguyệt, nguyên lai like đây là chiến đấu cùng nhân mạch nào sao. Nhưng Vân Cận Nguyệt nói đến điểm tử thượng, luôn luôn chỉ ở quỷ vực lui tới quỷ tu, đến tột cùng vì cái gì sẽ xuất hiện ở lộc mộng thành. Thính lên, quỷ tu một đạo xuất hiện cũng bất quá trăm năm thời gian, chỉ sấm phản bội ra quý nguyên tự thiêu mà chết sau hóa thân vì quỷ tích quỷ vực tự lập vì quỷ vương chỉ dùng trăm năm thời gian liền thành đất hoang vị thứ bảy đạo thành về chấn động toàn cảnh tự chi sấm tích quỷ vực sau mới có quỷ tu một đạo xuất hiện tu tập quỷ đạo giả thân thể đã hoàn toàn tiêu vong chỉ dư hồn phách thượng tồn hậu thế nếu muốn dựa một mạt tàn hồn sống sót trừ bỏ đoạt xá những người này có thể lựa chọn cũng chỉ có trở thành quỷ tu nhưng thông thường có thể chỉ dựa vào hồn phách lực lượng tồn tại còn có thể đủ tiếp tục tu luyện Đã từng đương người thời điểm tu vi đều không kém, cho nên chẳng sợ quỷ tu cực nhỏ ở nhân gian hành tẩu, cũng cùng ma tu giống nhau hung danh hiền hách. Nhưng bọn họ đêm nay gặp được quỷ tu, so với trong lời đồn hung danh hiền hách, nhưng thật ra có vẻ có chút yếu đi. Trở lại chỗ ở, khách điếm vẫn là nàng cùng vân cận nguyệt rời đi khi bộ dáng. Tiến tĩnh không tiếng động, ngọn đèn dầu khẽ tịch. Nhậm Bình sinh ở khách điếm góc phát hiện tương đồng hoàng phù. Thậm chí khách điếm này, Trương phủ Nhiễm Hắc trình độ so vừa nãy nàng chứng kiến kia trương còn muốn thâm, đã không chỗ có thể làm nàng đặt bút vãn hồi rồi. Nhậm Bình Sinh nhìn lại, nhìn về phía nơi xa lộc ngộng thành nguy nga cửa thành, lúc này chính bao phủ ở một mảnh lạnh lẽo quỷ khí bên trong. Mưa gió sắp đến. Sáng sớm hôm sau, thừa dịp ngày mới mông lượng, Nhậm Bình Sinh gõ cửa đánh thức Thiên Diễn mọi người, mọi người mỏi mệt buôn ba hơn một tháng, khó được thả lỏng, đều ngủ đến có chút vãn, lúc này vẫn là mơ hồ. Nhậm Bình Sinh trực tiếp hỏi Tối hôm qua, các ngươi có hay không phát hiện trong khách sạn có cái gì khác thường?" Mấy người liếc nhau, đều là lắc đầu. Thái Sử Ninh Khôn đốn nói, "Chính là có chút kỳ quái, này trong thành quán rượu lui tới khách khứa như lưu, kết quả tất cả đều bế cửa hàng sớm như vậy, hoàng hôn chưa đến liền đem chúng ta đuổi ra tới, nào có làm như vậy sinh ý." Khác thường xác thật có. Khi nói chuyện, Hoành Chu từ lầu hai chậm rãi mà đến, đầu ngón tay để hạ mắt phải đơn phiến mắt kính, che khuất đáy mắt thâm thúy hàn quang. Hoành Chu không nhanh không chậm nói, ngươi không có phát hiện, tối hôm qua ngủ đến đặc biệt trầm sao? Ta nghe được các ngươi hô hấp, trầm trọng không giống tu sĩ, mà như là không có bất luận cái gì tu vi phàm nhân. Nàng như vậy vừa nói, còn lại mấy người mới phản ứng lại đây. Phó Ly Kha suy tư nói, tựa hồ không ngừng đêm qua ngủ đến trầm, hôm nay lên thân thể cũng thực trầm. Vệ Tuyết mãn gật đầu, ta còn tưởng rằng là ngày gần đây quá mệt mỏi, khó được nghỉ ngơi, thả lỏng lại phương đến như thế. Nhậm Bình sinh liễm mi nói, không Các ngươi đều là căn cơ không cạn thiếu niên tu sĩ, chẳng sợ buôn ba một tháng, tu vi trong người năm chứa với tâm, không đến mức ngủ đến như vậy chết, liền ta cùng đại sư tỷ ra cửa cũng không biết. Sở thanh ngư rủi rủi mắt, các ngươi đêm qua đi ra ngoài. Vân cận nguyệt gật đầu, đem tối hôm qua việc kể hết báo cho, nghe nói trong thành xuất hiện quỷ tu sau, mọi người đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó khắp cả người phát lệnh. Hiện giờ ngày mới lượng, đêm sương mù tiêu tán, đầu đường tiếng người tiệm khởi, có chút pháo hoa khí nhưng không biết là bởi vì vừa rồi các nàng đề cập tối hôm qua quỷ tu việc mọi người mạc danh cảm thấy hôm nay lộc ngộng thành cùng ngày hôm qua một so bầu không khí muốn âm trầm không ít đoan ngươi xuống núi nửa là vì mộng vi sơn tẩy trần nửa là vì rèn luyện mà đến nguyên bản dọc theo đường đi gió êm sóng lặng còn cảm thấy có chút thất vọng lại không nghĩ rằng mới vừa gặp chuyện liền gặp được chính là quỷ tu lui tới nhân gian bực này đại sự nhậm binh sinh ỉ ở môn lan chỗ nhìn chằm chằm góc hoàng phù nhìn một lát hồi tưởng khởi tối hôm qua phát sinh hết thảy đột nhiên nghĩ tới cái gì nàng xoay người ý nghĩ rõ ràng mà an bài nhiệm vụ thái sử công tử nhất đạo hữu làm phiền các ngươi lại nhiều chạy mấy nhà quán rượu tìm tiệm rượu khách khứa tìm hiểu một chút trong thành gần đây hay không xuất hiện cái gì dị thường vì sao từng nhà cửa đều phải dán trừ tà phủ đại sư tỷ ngươi cùng tam sư tỷ một đạo đi thành chủ phủ trong thành xuất hiện quỷ tu thành chủ cần phải biết được nhậm bình sinh trong đầu không ngừng hồi tưởng khởi tối hôm qua bị nàng để xót cái kia manh mối lại nói Còn lại mọi người, hai người một tổ, phân biệt đi lục ngộng thành đông tây nam bắc tứ giác, tìm xem xem hay không có một khối cố định ở nơi bí ẩn trang khuyết trạng đa phiến. Nàng ngữ tốc không nhanh không chậm, chấn định mà bình thản mà chấn an mọi người có chút nôn nóng suy nghĩ. Thậm chí không có ý thức được chính mình an bài nhiệm vụ khi, đem bùn hẳn là bọn họ chuyến này rèn luyện giám khảo Vân Cận Nguyệt cũng an bài đi vào. Vân Cận Nguyệt nhưng thật ra không có bất luận cái gì ý kiến, trực tiếp xuất phát đi thành chủ phủ. Ta đi kiểm tra một chút. Trong thành bị hoàn toàn ăn mòn trừ tà Phù có bao nhiêu, hết thể sau khi chấm dứt khách điếm sẽ cùng. Nhậm Bình sinh nhìn lướt qua, thuận miệng hỏi, ai cùng ta một đạo đi. Nàng nguyên bản là muốn kêu một cái thiên diễn đệ tử cùng, tốt xấu quen thuộc chút. Không nghĩ tới nàng hỏi xong sau hai người đồng thời nói tiếp, lại không một cái là thiên diễn đệ tử. Ta, ta cùng ngươi cùng nhau. Đồng thời ra tiếng sau, tự động xin ra trận hai người hai mặt nhìn nhau. Đế lưu bạch kim sắc tóc dài rũ một sợi ở trên chán sấn đến hắn mắt trong như tuyết mặt mày trong sáng như xuyên hắn không nói một lời chỉ là yên lặng mà nhìn nhậm bình sinh hoành chu đẩy đẩy đơn phiến mắt kính đối nhậm bình sinh lộ ra một cái vô hại tươi cười nhậm đạo hữu ngươi tuyển đi nhậm bình sinh nàng có chút không thể hiểu được chỉ là đi trên đường tuần tra một lần mà thôi vì cái gì muốn tranh đoạt nhậm bình sinh trần trờ nói không bằng ba người cùng nhau hoành chu tạm dừng hạ lại phục cười nói như thế rất tốt nhưng là đế hưu tựa hồ có chút không vui Tuy rằng hắn biểu tình thần sắc thực đạm, nhưng lại cho người ta một loại mạc danh mất mát cảm đạm cảm, nhưng vẫn là yên lặng theo kịp. Chẳng sợ bọn họ ba người động tác thực mau, kiểm kê xong đã hủy hoại trừ tà phù cũng đã đem đã háo rất hơn phân nửa cái ban ngày thời gian. Hoành Chu, lộc ngộng thành quy mô không tính đại, trong thành ba nghìn nhiều hộ nhân gia, hai trăm nhiều thương hộ, mỗi một hộ cửa đều dán trừ tà phù, một nửa trở lên bữa chú đều bị ăn mòn mất đi hiệu lực. Hoành Chu nhéo nhéo giữa mày. Đơn phiến mắt kính gọng kính ép tới nàng mũi có chút đỏ lên, sửa sang lại một ngày, đầu góc cũng có chút hôn mê, nàng trầm giọng nói, "Ngươi làm cho bọn họ đi tìm trang khuyết trạng đa phiến, là áp trận thạch đi. Ngươi đến tuột cùng phát hiện cái gì?" Nhậm Bình Sinh trầm mặc sơ qua, nghiêng người lộ ra sau lưng rượi vào cây hòe, này viên cây hòe sinh với lộc ngộng thành chính giữa, đã sinh trưởng gần trăm năm, phá lệ cao lớn tươi tốt. Tố Bạch đầu ngón tay dọc theo nào đó phương hướng một đường xẹt qua đi, từ nàng sau lưng rượi vào cây hòe, liên tiếp khởi lộc ngộng thành đông tây nam bắc bốn cái góc rồi sau đó đầu ngón tay bắn ra một thốc thanh lũ phù hỏa chậm rãi bốc cháy lên Đùa chú dừng hình ảnh ở không trung nơi nào đó hãy còn đốt trong chốc lát lại rất mau dập tắt Hoành chu nhíu mày nhìn lại không biết nhậm bình sinh muốn nói cái gì không nghĩ tới vẫn luôn đứng ở bên cạnh không ra tiếng đế hưu mở miệng hắn thanh đạm đôi mắt ngóng nhìn phù hỏa một lát đạm thanh nói tụ linh phủ vô pháp tụ linh bên trong thành linh khí đã trước tiên bị mặt khác đổ vật hút đi Nhậm Bình sinh đầu lấy một cái tán dương ánh mắt. Trinh lăng một lát, Hoành Chu trong lòng sinh ra một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Nàng mười ngón bấm tay niệm thần chú, lại lần nữa tinh tế tra xét, công pháp vận chuyển, cảm nhận được lộc ngộng thành nội linh khí lưu động, một lát sau, kinh ngạc mà mở mắt ra. Trận văn. Bên trong thành linh khí ở theo trận văn lưu động. Hoành Chu trần chờ nói, nhưng trận ở nơi nào? Muốn bày trận, ít nhất yêu cầu áp trận thạch, trận văn, trận bàn, ba người thiếu một thứ cũng không được trận thạch có trận văn có nhưng trận bàn ở nơi nào không có trận bàn trận pháp căn bản không thể thành hình nhậm bình sinh nửa dựa vào trên cây nhìn cách đó không xa một đám sáu bảy tuổi tiểu đồng ở bên đường đùa giỡn, bên trong thành khói bếp tiệm khởi quán rượu trong quán trà ồn ào tiếng người dần dần truyền đến nhất phái pháo hoa nhân gian hảo cảnh một cái thêu hoa tiểu banh vải nhiều màu lăn đến nàng trước mặt nhậm bình sinh ngẩng đầu nhìn trước mặt mấy cái tiểu đồng đem cầu đá tới rồi nàng trước mặt do dự mà không dám tiến lên đây lấy Nàng cười một cái, cầm lấy cầu tiếp đón tiểu đồng lại đây, hỏi, có thể hay không nói cho tỷ tỷ, trong thành từ khi nào bắt đầu, mặt trời lặn lúc sau liền không thể ra cửa. Tiểu đồng thấy nàng quen thuộc, không như vậy cảnh giác, nghĩ nghĩ nói, từ hơn một tháng phía trước, mặt trời lặn lúc sau, cha mẹ liền không cho chúng ta ra tới chơi, liền ở trong sân chơi đều không thể. Nhậm bình sinh hướng tiểu đồng cười cười, đem banh vải nhiều màu ném hồi cho hắn, sớm chút trở về. Tiểu đồng hậm hực chạy đi rồi, Nhậm bình sinh vô vỗ trên người hồi. Đạm Thanh nói, còn không có phát hiện sao. Nay cả tòa thành, chính là một cái trận bàn. Hoành Chu Cả Kinh, mặc cho Bình Sinh bình tĩnh nói, trận bàn là trận pháp vật dẫn, nhưng ai lại quy định, trận bàn chỉ có thể là ánh sao la bàn đâu. Ánh sao la bàn thừa vận tụ linh, một phương la bàn tự thành thiên địa, trận pháp lấy tiểu thấy đại, lấy nhỏ bé chi vật mà mỗi ngày mà rộng lớn, cho nên ánh sao la bàn nhưng làm trận pháp vật dẫn. Nhậm Bình Sinh từ từ nói, mặt mày không kinh, nhưng này lộc ngọc thành. Vì dãy núi vờn quanh chi mắt, thành trung tâm chỗ một ông sống tuyên ánh nguyệt, là vì thiên tâm nguyệt, trong thành phạm nhân mấy ngàn, lây dính thành vận cùng mệnh lý, cùng trong thành trận văn gắt gao tương liên, là vì đẩy sao và nguyệt. nay tứ phương thành trì, có thiên có đất, có tinh có nguyệt, cũng có muôn vàng sinh linh, sớm đã tự thành một phương thiên địa, lại vì sao không thể thay thế được ánh sao la bàn mà trở thành trận pháp vật dẫn. Hoành Chu nghe vậy, trực giác tim đập như rùi trống, trong lòng sấm sét nổ vang, ở nàng trong đầu không ngừng hí vang Nàng tưởng, lời này quả thực hoàn toàn bội nghịch sống lại thời đại tới nay trận pháp sư lo liệu lý niệm. Nếu là làm bất luận cái gì một cái trận pháp sư nghe thấy được, đều không khỏi muốn mắng thượng một câu đại nghịch bất đạo. Từ xưa đến nay, vứt lại trận bàn, dùng cái gì vì trận. Nhưng Hoành Chu để tay lên ngực tự hỏi, nàng cảm thấy Nhậm Bình Sinh nói rất đúng sao. Hoành Chu ngẩn ngơ nhìn Nhậm Bình Sinh, cổ họng tắc nghẹn, muốn nói cái gì, rồi lại không thể nào mở miệng. Nàng tưởng nói, vừa rồi kia phiên lời nói. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần khắp nơi người ngoài trước mặt giảng, đặc biệt là không cần ở một ít cũ kỹ trận pháp sư trước mặt giảng, bằng không ở ngươi còn không có cũng đủ thực lực thời điểm, liền sẽ bị người đánh thành dị loại, cô lập lên. Nhưng nàng lại tưởng, chẳng lẽ ta liền không phải người ngoài. Nàng suy nghĩ muôn vàn, thiên ngôn văn ngữ, tới rồi bên miệng hội tụ thành một câu khô cằn, ngươi thiện trận pháp. Mới vừa nói xong, hoành chu liền hận không thể đem câu này vô nghĩa nuốt vào. Nhưng còn không phải là vô nghĩa nhậm bình sinh nếu không thiện trận làm sao có thể nói ra vừa rồi kia kia phiên nghe rợn cả người nói nhậm bình sinh lại chỉ là cười cười xem như có biết một vài đi trước kia có cái bằng hữu nàng dạy ta hoành chu trong lòng có ngàn đầu vạn tự ở dối dám phức tạp suy nghĩ chung bắt được một cái mấu chốt trong lòng như chiếu sáng kính đúng rồi nhậm bình sinh là phụ tu thiện phù đạo nhưng nàng lại không ngừng thiện phù đạo nam tông khảo hạch khi nàng liền hiển lộ ra cực kỳ lao luyện luyện đan khả năng cùng góp kỹ tập phù đạo Đan đạo, trận đạo, võ đạo với một thân, trên đời này, thật sự sẽ có loại người này sao? Đơn phiến mắt kính thượng nổi lên chút sương mù, Hoành Chu cách thấu kính xem nhậm bình sinh, chỉ cảm thấy một mảnh mông lung không chừng. Nàng biết được tử vi viên tiên đoán toàn cảnh, biết trong lời đồn tử vi đế tinh đó là vạn pháp toàn thông thần nhân. Lúc ấy nàng là không dám tin, hiện giờ lại không thể không tin. Cái này ý tưởng còn chưa quá xong, Hoành Chu đột nhiên nghe thấy được nhậm bình sinh chậm rãi đi đến nàng trước mặt, hai mắt mỉm cười, kia kế tiếp sự liền giao cho ngươi đại trận pháp sư hoành chu sửng sốt đối tiền nhiệm bình sinh đáy mắt hơi lạnh lánh quang cùng tâm ý người tinh thông trận pháp khả năng miêu tả ra khỏi thành trung trận văn hướng đi suy đoán ra đây là cái cái gì trận pháp hoành chu trầm mặc sau một lúc lâu trịnh trọng gật đầu ta thử xem nàng đẩy ra vài bước đứng ở thành trung tâm kia cây đại cây hoại hạ bấm tay niệm thần chú vận chuyển khởi công pháp tụ linh với hai mắt bắt đầu nếm thử thấy rõ trong thành trận hoa văn kính Nhậm Bình Sinh đem cây mẹ bên vị trí đằng ra tới cấp hành tru, chính mình đứng yên với một bên, chờ đợi thời điểm. Trước mặt đột nhiên truyền đạt một chi một trâm. Nhậm Bình Sinh có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, thấy Đế Hưu đứng ở nàng trước mặt, rũ mắt không biết tính nhìn nàng bao lâu, trong tay nắm nảy căn một trâm, chỉ là đặt ở nàng trước mặt, lại không nói một lời. Nhậm Bình Sinh thẳng đến lúc này mới nghiêm túc mà nhìn thoáng qua Đế Hưu. Nay tuy rằng là cái giấy chắt con rối, nhưng sinh dị thường đẹp, so nàng gặp qua rất nhiều người đều phải đẹp hắn mắt là thanh triệt lưu tuyển màu mắt thư tiển, mang theo chút như có như không bích sắc thấy chị như thấy xuân sơn vốn nên là ấm áp dung nhan lại nhân hắn quá mức xuất trần thanh đạm khí chất mà có vẻ đạm mạc thoát tục không giống phàm trần người trong ngày ấy bọn họ mới gặp thiên diễn mấy cái đệ tử lén sẽ nhỏ giọng thảo luận quá nói cái này kêu đế lưu người xinh đẹp không giống người đảo như là yêu tộc linh tộc cũng hoặc là cái gì sơn giã tinh quái nhậm bình sinh trong lòng có chút kỳ quái Tuy không biết cái này con dối là ai chát, xen lẫn trong bọn họ đội ngũ chung mục đích lại là cái gì, nhưng làm con dối người này ý tưởng nhưng thật ra thực kỳ dị. Đế hưu một đầu bạch kim sắc tóc dài, vô luận đi đến nơi nào đều phá lệ đáng chú ý, chỉ sợ là vô luận muốn âm thầm làm cái gì đều không quá phương tiện đi. Nếu là lấy nhậm bình sinh trước kia tính tình, như vậy một cái lai lịch không rõ giấy chắt con dối tại bên người, nàng đã sớm một ngàn một vạn cái đề phòng. Mà khi nàng vọng nhập đế hưu hai mắt, không biết vì sao thế nhưng có thể từ hắn trầm mặc trong ánh mắt đọc ra một tia uy khuất. nhậm bình sinh lắc lắc đầu cảm thấy chính mình khả năng xí nốc nhậm bình sinh tiếp nhận một trâm khẽ cười nói tặng cho ta đế hưu nhẹ nhàng gật đầu thấy nàng tiếp nhận một trâm đáy mắt úp sắc tan ra chút nhấp môi muộn thanh nói ngày ấy ngươi nói bị nhánh cây câu lấy trâm cài ném hắn nói một nửa lại không hề nói như là không biết như thế nào mở miệng nhậm bình sinh mỉm cười ngước mắt nhìn lại hỏi ngược lại cho nên Ngươi làm cái không sai biệt lắm tặng cho ta. Đế Hưu ân một tiếng. Hắn thanh âm thanh nhuận dễ nghe, nói chuyện tốc độ có chút chậm, tổng cho người ta một loại mới vừa học được nói chuyện, cần phải chậm rãi tự hỏi mới có thể nói được thông thuận khác thương cảm. Nhật Bình sinh nhìn trong tay một châm, so với nàng phía trước kia căn gỗ mun châm nhan sắc muốn nhạt nhẽo rất nhiều, lấy nàng xem thỏa thích vô số cỏ cây thuốc và kim châm cứu kinh nghiệm, thế nhưng cũng không có nhìn ra đây là cái gì cây tối chế thành cây châm. Nhật Bình sinh tò mò hỏi. Đây là cái gì đầu gỗ chế thành?" Nghe nàng hỏi như vậy, Đế Lưu mắt trong rất chậm mà chớp chớp, trên mặt thế nhưng nổi lên một trận hồng nhạt. Nhậm Bình sinh bình tĩnh nhìn hắn vài giây, hỏi dò, "Không thể nói?" Đế Lưu yên lặng gật đầu. Hắn khuôn mặt tưởng hồng sau, lúc trước kia cổ xa cách đạm mạc khí chất liền hoàn toàn biến mất, nhưng thật ra làm người cảm thấy lại ngoan lại có điểm mục lăng. "Vì cái gì muốn đưa ta cây châm?" Nhậm Bình sinh thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, "Người ta bất quá vài lần chi duyên, ta vô công bất thụ lộc." Theo lý thuyết, ta không nên thu. Đế hưu sửng sốt, tiện đà thế nhưng mày hợp lại khởi, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi khởi vấn đề này, hắn rất là tự hỏi trong chốc lát, môi ngập ngừng một lát, có chút sốt ruột, như là không biết nên như thế nào dùng ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình tưởng nói ý tứ. Nghe nửa ngày, cuối cùng từng câu từng chữ trịnh trọng nói, bởi vì ta tưởng đưa, liền tặng Nhậm bình sinh trong lòng có chút số, cái này giấy chắc con dối thoạt nhìn ngôn ngữ năng lực còn không phải quá tốt bộ dáng Nàng ánh mắt vi diệu mà nhìn đế hưu, nghĩ thầm như vậy con dối, nhất định thực dễ dàng lòi đi. Đế hưu bị nàng xem đến trong lòng có chút hư, không khỏi quay đầu đi rời đi ánh mắt, tránh cho cùng nhậm bình sinh kia quá mức thông thâu ánh mắt đối diện. Hắn nghĩ thầm, vì cái gì nàng muốn như vậy nhìn chính mình. Chẳng lẽ là phát hiện cái gì sao? Hắn mèo cái con rối, chôn em xuống núi, chỉ là muốn nhìn liếc mắt một cái nàng đến tột cùng là cái dạng gì người, trông như thế nào, là cái gì tính tình. Đế nghĩ đến đây. Bên thai lại bắt đầu nóng lên. Mấy ngày nay, nàng thường xuyên trộm xem chính mình. Nàng khả năng cho rằng không có người chú ý tới, kỳ thật hắn tất cả đều cảm ứng được. Bọn họ hiện tại còn không nên gặp mặt, không nên nhận thức, nhưng hắn giống như làm sai, khiến cho nàng chú ý. Không biết nghĩ tới cái gì, đế hưu như mày, thông thả nói, ta. Có một vấn đề. Nhậm bình sinh trước sau nhìn hắn, không có sai quá hắn bất luận cái gì một cái có ý tứ biểu tình, cái gì. Đế hưu chính xác lên ngay cả nhậm bình sinh đều không khỏi cùng vẻ mặt của hắn đứng thẳng thân thể hắn nghiêm túc hỏi ngày đó buổi tối là nào cây câu người đầu tóc nhậm bình sinh a nàng lúc này nhìn đế hưu ánh mắt đã mang lên điểm nghi ngờ hoài nghi cái này con dối không tốt khả năng không ngừng nôn ngữ công năng đế hưu thẳng tóc nhìn nàng ta muốn biết lời còn chưa dứt trong thành linh khí trợn hỗn loạn nhậm bình sinh lực chú ý lập tức bị cách đó không xa hoành chu hấp dẫn đi rồi hoành chu bắn ra một quả màu tím viên đạn viên đạn dọc theo nàng công pháp khống chế được trận văn quỹ đạo một đường chạy xuống đem toàn bộ trong thành trận văn bộ dáng hoàn toàn hiện ra ở nhậm bình sinh trước mặt hoành chu sắc mặt thực bạch nhìn ra được duy trì cái này công pháp đối nàng tới nói tiêu hao rất lớn ta mô ra trận văn nhưng không quen biết cái này trận pháp nhậm bình sinh lập tức đi đến bên người nàng đem toàn bộ trận văn thu hết đáy mắt đáy mắt chấm sắc dần dần thâm thúy hoành chu nhìn đến nàng biểu tình liền biết không hảo, ách thanh hỏi là cái gì trận nhậm bình sinh sắc mặt có chút khó coi Vô vô Hoành Chu ý bảo nàng thu hồi công pháp, chính mình tắc cực nhanh chạy về phía cửa thành phương hướng. Hoành Chu cùng đế hưu không rõ nguyên do mà đi theo nàng phía sau, lúc chạy tới, liền thấy Nhậm Bình sinh mặt trầm như nước mà đứng ở cửa thành trước, đầu ngón tay vê khởi một lá bừa, đùa chú không tiếng động tự cháy sau, hoàn toàn đi vào tường thành trung, lại không có bất luận cái gì phản ứng, mà là trực tiếp bị nuốt sống. Nhậm Bình sinh xoay người, là kiểu ú âm binh trận. Chúng ta bị khóa ở trong thành. Hoành chu ta chưa từng nghe qua cái này trận pháp tác dụng là cái gì nhậm binh sinh mặt trầm như nước chuyển sinh linh vị quỷ hồn luyện hóa âm binh cả tòa thành sớm tại hơn một tháng trước đã bị bố trí thành một phương đại trận trong thành tất cả mọi người là luyện hóa âm binh tế phẩm nhậm binh sinh nhữ mày suy tư nói không đúng muốn khởi động kiểu hữu âm binh trận còn kém một cái mấu chốt yêu cầu cực kỳ khổng lồ âm khí nàng trong đầu hiện lên một loạt vào thành sau kỳ quặc cuối cùng hoàn toàn rõ ràng trầm giọng nói đứng rồi Ngày mai là 15 tháng 7, Hoành Chu đốn hạ, thực mau phản ứng lại đây, ngay sau đó sắc mặt cũng khó coi lên. 15 tháng 7, quỷ môn khai, quỷ vực hiện. Đến lúc đó, gì sầu âm khí không đủ. Một đám người trở lại khách điếm sẽ cùng sau, sắc mặt đều không quá đẹp. Vân Cận Nguyệt ôm kiếm đạo, thành chủ phủ không có một bóng người, nhìn qua đã gần một tháng chưa từng trụ người. Thái Sử Ninh, nghe quán rượu khách nhân nói, ước chừng từ hơn 40 ngày trước bắt đầu, trong thành vừa vào đêm liền quỷ ảnh che phủ khi có quỷ khóc tiếng động bọn họ hoàn toàn không dám ở ban đêm ra cửa sau lại có một tu sĩ đi ngang qua nơi đây thấy thế tặng cho mỗi nhà mỗi hộ một quả hoàng phù nói là có thể trừ tà, bọn họ liền ngày ngày dán ở trên cửa còn lại mấy người còn lại là nói chúng ta xác thật thấy được vây thành biên trong một góc có trang khuyết trạng đa phiến sự tinh khẩn cấp nhập bình sinh dùng cực kỳ ngắn gọn ngôn ngữ giải thích bọn họ hiện tại trạng hôm sau mọi người một trận sởn tóc gáy quỷ vực muốn ở chỗ này xuất hiện Thái sử Ninh tuyệt vọng nói, chúng ta sẽ bị muôn vàn quỷ tu nuốt hết đi. Liên bọn họ điểm này tu vi, đoàn người tối cao cũng chính là nguyên ánh cảnh, lấy cái gì cùng hung ác quỷ tu so. Nhậm Bình sinh sắc mặt trầm tĩnh, lệnh thanh nói, còn có thời gian, quỷ môn hoàn toàn mở ra khi, trận pháp mới có thể khởi động, ở kia phía trước nếu là mạnh mẽ phá tan cửa thành phong ấn, chúng ta còn có thể xông ra đi. Nàng ánh mắt đảo qua mỗi cái đồng bạn khẩn trương khuôn mặt, tiện đà xẹt qua cửa sổ lăng nhìn về phía mới vừa có khói bếp dâng lên đường phố lúc này mọi người bắt đầu làm xong cơm trong thành bóng người đan sen có khác nhất phai ấm áp cảnh tượng nhậm bình sinh mở miệng ánh mắt thanh lanh tựa lưỡi dao sắc bén buồn ba nói chúng ta có thể chạy đi trong thành mấy ngàn phàm nhân làm sao bây giờ chương 28 đánh đêm lộc ngộng nàng một ngữ kinh trần dẫn tới mọi người sôi nổi trầm mặc xuống dưới nhất trường phong phía sau mấy cái tinh lan môn đệ tử không rõ nguyên do có thể đi vì sao không đi Này đàn phàm nhân cùng chúng ta xưa nay không quen biết, chúng ta vì sao phải để ý tới. Nhậm Bình Sinh không nói tiếp, chỉ là quay đầu nhìn về phía thiên diễn các đồng bạn. Bọn họ có chút mặt lộ vẻ do dự, có chút tắc rất là dãy rủa. Đặc biệt là Phó Ly Kha, hắn là phàm nhân xuất thân, so với nguy nga mênh mông tiên gia khí độ, hắn càng quen thuộc chính là nhục thể phàm thai, cỏ cây nhân gian. Có người do dự, liền có người kiên định. Hoành Chu nói thẳng, ta không hiểu các ngươi ở dãy rủa cái gì muốn phá vỡ cửa thành phong ấn pháp trận thượng cần một đoạn thời gian hiện giờ thái dương sắp lạc sơn đợi cho giờ tí quỷ môn liền sẽ mở rộng ra trực tiếp đem quỷ vực liên tiếp đến lộc ngộng thành trung đến lúc đó chúng ta tất cả mọi người sẽ xong đời quỷ vực ở đất hoang bên trong cực kỳ đặc thù nó cũng không giống yêu vực cùng ma vực giống nhau có một khối minh sắc lãnh địa mà là khắp thành không gian cùng thiên ngoại thiên giống nhau tự do với năm châu hai vực ở ngoài nhưng mỗi cách một đoạn thời gian quỷ môn đều sẽ mở ra một lần Làm liên thông quỷ vực cùng nhân gian xuất khẩu. Quỷ môn mở ra thời gian cực không cố định, có khi mấy tháng một lần, có khi mấy ngày một lần, liền địa điểm cũng không cố định, thường xuyên sẽ tùy cơ xuất hiện ở đất hoang các địa phương, nơi đi đến, quỷ tu tàn sát bừa bãi, hành hành không cố kỵ. Duy nhất có thể xác định chính là mỗi năm 1 năm tháng 7, quỷ môn tất khai. Hiển nhiên, lần này quỷ môn xuất hiện địa điểm, đại khái xuất chính là Lộc Mộng thành. Hoành Chu đơn phiến mắt kính sau ánh mắt phá lệ thanh tỉnh mà lãnh đạo ta đi phá trận, yêu cầu giúp đỡ. nàng núi nhậm bình sinh phát ra mời. nhậm bình sinh nghiêng ngồi bên cửa sổ, một tay chống cằm trống ở cửa sổ lăng thượng, cũng không có thu hồi chính mình nhìn về phía đầu đường cuối ngõ ánh mắt. cơ hồ không có quá nhiều do dự thời gian. nhậm bình sinh rũ mắt nói, các người đi phá trận, ta muốn thử xem. nàng lời này nói được không đầu không đuôi, Hoành chu lại nghe minh bạch. các người đi phá trận, ta muốn thử xem. đi cứu này đó phàm nhân. Hoành chu thật sâu mà nhìn nàng một cái, lắc đầu nói. Ta thật không hiểu ngươi. Nàng nói xong, không có lãng phí một đinh điểm thời gian, muốn sống đều cùng ta tới, cùng đi pha trợn. Nhiếp trường phong dẫn theo mấy cái tinh lan môn đệ tử, trần trơ hạ, hướng vân cận nguyệt hơi gật đầu sau, vội vàng đuổi kịp hoành Chu bước chân. Đi rồi vài bước, nhếp trường phong quay đầu lại, có chút sốt ruột, đế hưu tiên sinh, ngài xuống núi trước môn chủ công đạo nhất định phải cố hảo ngài an toàn, cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Không ngờ đế hưu lắc lắc đầu. Từ Thanh Trúc bích diệp văn hoa tay hào đế rõ ra một ngón tay, chỉ vào Nhậm Bình Sinh nói, "Ta đi theo nàng, không cần ngươi quản." Nhếp Trường Phong chán nản. Hắn do dự một lát, trong đầu về vô pháp hướng môn chủ phục mệnh khó xử cùng đối mạng sống khát vọng tư đánh trong chốc lát, chung quy vẫn là muốn mạng sống ý niệm chiếm thượng phong, lập tức không người nói, tiêu tiên sinh bảo trọng, đệ tử đi trước một bước." Nhậm Bình Sinh quay đầu lại nhìn về phía phía sau thiên diễn đồng môn, "Các ngươi không cần." Nàng nói còn chưa dứt lời, Bị Vân Cận Nguyệt đánh gãy. Cao gầy thon chắc nữ kiếm tu ôm kiếm đứng yên với nàng bên cạnh, hơi hơi rũ xuống đôi mắt hơn phân nửa thời điểm đều hiển lộ ra mê mang vô tội cảm giác, nhưng một khi nàng cầm lấy kiếm, liền cho người ta một loại thẳng tiến không lùi đáng tin cậy cùng yên ổn cảm. Vân Cận Nguyệt đầu tiên là từ giới tử trong túi lấy ra một chi hương, hương thiêu thực mau, thực mau hóa thành cho tàn, lưu lại một trận kham khổ dư vị. Thiên diễn một đám người đều nhận ra, đây là thiên diễn đệ tử cầu cứu lệnh nơi đây cùng quỷ vực có quan hệ đã không phải chúng ta có thể giải quyết sự tình cầu cứu tin đã phát nhưng sư môn khi nào có thể đuổi tới cũng không xác định chúng ta vẫn là đến dựa vào chính mình vân cận nguyệt sau khi nói xong nhìn nhậm bình sinh lại nói đừng khuyên ta ta muốn lưu lại không phải bởi vì ngươi tưởng cứu người mà là bởi vì ta lớn như vậy còn trước nay không cùng quỷ tu chính thức đã giao thủ hôm nay có loại này cơ hội ta nếu lâm trận bỏ chạy đời này ta đều không thể nhìn thẳng vào chính mình nói đạo của nàng Chính là ở một lần lại một lần trong chiến đấu xác định. Nhậm Bình sinh đốn một phách, tựa hồ cam chịu, nhìn về phía những người khác, các ngươi vì sao cũng không đi. Sở thanh ngư trầm gì gì nói, sư tỷ sư muội đều không đi, ta một người đi có ý tứ gì. Phó Ly Kha đen nhánh như mực mi ninh khởi, lặng im một lát sau nói, tựa như ngươi nói, thử xem. Vệ tuyết mãn ở hắn bên người, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thái sử ninh nhìn xem bên trái, nhìn xem bên phải, vẻ mặt đưa đam nói. Các ngươi đều như vậy đạo đức tốt làm đến ta rất có áp lực à. Hắn do dự trong chốc lát, nhắm mắt lại dễ dàng nói, "Ta, ta không được, ta sợ hãi, ta đi giúp bọn hắn phá trận." Thái Sử Linh cất bước đuổi kịp phía trước hành chu đoàn người bóng dáng, đi đến một nửa, quay đầu nhìn mắt sau lưng một đám thiên diễn đồng môn, cắn chặt răng, lại lộn trở lại tới. Thái Sử Linh thu hồi quạt xếp đoan giữ mình trước, khó được đứng đắn một lần, thành cần nói, "Trước thử xem đi, thật sự không được ta lại triệt." Hắn nhìn nhậm bình sinh, nhắm mắt khẳng khái nói nhậm sư tỷ không cần khuyên ta con người của ta thực tích mệnh nếu thật sự cứu không được ta tuyệt đối đem chính mình mệnh đặt ở đệ nhất vị nhậm bình sinh buồn cười không khí nhẹ nhàng một lát nhậm bình sinh cười nói này thực hảo có thể cứu liền cứu không cần lấy chính mình mệnh đi điển. lúc này khoảng cách nửa đêm còn có ba cái nhiều canh giờ lại quá không lâu trời tối xuống dưới lúc sau bên trong thành nguy hiểm liền sẽ biến đại mà lộc mộng thành có ít nhất 5.000 bạt cánh bọn họ cần thiết giành giật từng giây nhưng nhậm bình sinh hồi xem phía sau này đàn tuổi trẻ tu sĩ có trong nháy mắt hồi tưởng nổi lên đã từng nàng cùng đám bạn thân biến lịch thiên hạ khí phách hăng hái nhật tử vô luận như thế nào ta sẽ đem hết toàn lực bảo các ngươi sống sót nhậm bình sinh quay đầu ngữ khí bình đạm ô mắt lăng nhiên không có người hoài nghi nàng câu này hứa hẹn chân thật tính ở đây mọi người bên trong nhậm bình sinh không phải tu vi tối cao nhưng nàng sớm đã vô thanh vô tức mà chạm thượng chi đội ngũ này lãnh đạo địa vị bất động thanh sắc mà khống chế toàn cục Đang. Nặng nghề vang lớn như ban ngày sấm sét đạp mặt trời lặn tây sơn ánh sáng nhạt ở lộc ngộng thành trung nổ tung. Ta dương hơi vũ, trường ngai phi nghiêng hồng. Sở hữu đuổi ở mặt trời lặn trước về đến nhà mọi người đều bị này một tiếng vang lớn bừng tỉnh, sôi nổi đẩy cửa mà ra nhìn xung quanh. Sao lại thế này? Từ đâu ra động tĩnh Ở giữa hỗn loạn hài đồng khóc nỉ non, mẹ, có phải hay không yêu quay tới? Nhẹ nhẹ mưa phùn tầm ướt vệ tuyết mãn ngọ tóc, vận chuyển khởi băng phép quyết sau. Hắn toàn thân đều thanh hàn thấu xương, mưa bụi rơi xuống băng lam áo dài đầu vai, bị hàn khí ngưng tụ thành mỏng xương. Hắn ở tà dương trung bay nhanh, bạch cốt trường cung bối ở sau người chưa từng giải, nơi đi qua mặt đất đều bị lấm lấm xương sắc lật úp. Hành đến đầu đường, vệ tuyết mãn cánh tay dài dơ lên cao, ở đầu đường đồng la chỗ đòn nghiêm trọng ba lần, một vang so một vang càng trọng. Hắn âm thanh trong trẻo bị linh lực huyết tán khai, truyền khắp toàn bộ phố. Trong thành mọi người nghe hảo, tối nay giờ tí, quỷ môn đem khai. Đến lúc đó trăm quỷ đêm du, nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Muốn sống, hiện tại lập tức rời đi lộc mộng thành. Duyên đại đạo một đường hướng đông đi cửa thành, dọc theo mặt đất kết xương trô đi, đi địa phương khác sẽ phá hư bảo hộ các ngươi sở thiệp trận pháp. Vệ Tuyết mãn tạm dừng một phách, lại nói, nếu là nhìn đến một cái tay cầm đoạn đao nam tử, không cần sợ hãi. Hắn chỉnh trọng nói, chúng ta là tới cứu các ngươi. Chợt biết được loại này tin tức, mọi người phần lớn đều là không tin. Cái quỷ gì môn đem khai? Cái gì trăm quỷ đêm du, bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua. Bọn họ chỉ biết nơi này là bọn họ từ nhỏ sinh hoạt địa phương, tuy rằng gần nhất trong thành là có chút kỳ quái, nhưng trước đó vài ngày có một cái tiên trưởng tặng cho bọn họ mỗi nhà một trường trừ tà phù, dán lên lúc sau trong nhà liền không có gì việc lạ, chỉ cần ở mặt trời lặn trước về nhà, sớm chút đóng cửa, mỗi đêm đều có thể ăn nghỉ, nào có cái này tiểu làng quân nói như vậy đáng sợ. Phó Ly Kha kia đầu liền xa không bằng vệ tuyết mãn thuận lợi, hắn mặt mày lạnh thấu xương lại tay cầm lưới dao sắc bén so với tạm thời còn chưa xuất hiện trắng quỷ ở ba cánh trong lòng hiển nhiên là hắn càng dọa người phó ly kha lạnh lùng nói nghe thấy được sao muốn sống theo ta đi có lớn mật mà người từ tường viện thăm dò ra tới cảnh giác mà nhìn phó ly kha càng có rất nhiều tránh ở trong nhà không dám động hắn đối diện mặt một hộ nhà phụ thân mâu thân tay cầm dao phay cùng cái cuốc lạnh lùng mà nhìn hắn không có người động sơ qua nơi xa có người thấp giọng nghị luận nói thời buổi này mã phỉ trói người đều có tân lý do thoái thác làm sao bây giờ muốn hay không đi báo quan báo cho ai thành chủ phủ sớm một tháng trước liền không ai hiện tại thành chủ là ai cũng không biết phó ly kha đứng ở góc đường nhìn ngay hoàn toàn hoàn toàn đi vào đường chân trời sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới hắn suy nghĩ một lát thấp giọng nói hắn kia bộ quả nhiên vẫn là không thích hợp ta cổ tay hắn vừa lật yêu đao tiêu sầu ở trong bóng đêm chiếu ra màu đỏ tươi huyết quang bi thương chạm khai bóng đêm ngay lập tức Bùn đất tung bay, đao mang xuống mổ ba phần, ở trường nhai phía trên lưu lại giữ tợn xấu xí vết xẹo. Phó Ly Kha H.I. Y. trường lập, cầm sống dao quang chậm rãi mà đến, vào giờ phút này mọi người trong mắt, đáng sợ giống như quỷ vực tu la. Hắn đi đến một cái nhìn bất quá ba bốn tuổi tiểu nữ hài trước mặt, ánh mắt hơi rũ. Phó Ly Kha ánh mắt trầm mà lãnh, mũi lao vãn ra một cái sắc bén hoa, trở tay một ném, cắm vào khe đất, nghe được sao? Muốn sống, liền làm theo. Tiểu nữ hài bĩu môi. Nước mắt hàm ở hốc mắt, nhìn hắn tới gần, hoa một tiếng liền bắt đầu khóc. Hắn nói cùng vừa rồi rõ ràng là cùng câu nói. Nhưng không biết vì sao, mọi người nghe đi lên liền cảm thấy, hắn lần thứ hai nói khi, so với cứu người, đảo càng như là uy hiếp. phảng phất nếu không làm theo, muốn bọn họ mệnh không phải cái gì trang quỷ, mà là trước mặt giống như tu là người thiếu niên. Mọi người trong lòng hoảng hốt, hắn quả nhiên là mã phỉ. So sánh với vệ tuyết mãn có lễ cùng phó Ly Kha thô bạo, thái sử ninh liền tinh tế rất nhiều. Hắn xưa nay là cái có thể khản, vô luận là cái cùng thân hữu cùng đồng môn vẫn là cùng trong thành người thường. Vô luận đến nơi nào, hắn đều yêu nhất đi trả lâu quán rượu linh tinh địa phương. Bởi vì nơi này có nhân tình vị, lui tới liên tiếp, đều là hắn chưa từng quen biết cũng chưa từng nghe nói một đoạn chuyện xưa. Thái sử Ninh vẫn luôn biết, chính mình là dựa vào cán bút sống qua, hắn thích nghe này đó nhân gian, ồn ào, nóng hầm hập thanh âm, cái này làm cho hắn dưới ngòi bút chuyện xưa cũng có thể sống lại. Thái sử ninh giơ tay lao thái dương hãn, không ngừng thì thầm, mẫu thân à, ngươi nhi tử lần này nhưng làm kiện đại sự, nếu chuyến này thành công, trở về ta nhất định phải viết xuống tới, biên soạn thành thư, ấn cái ngàn buồn và buồn. Dù sao nhà hắn liền khai thư cục, không lo không địa phương bán. Thái sử ninh đối với yên tĩnh Trường Ai, gân cổ lên cao giọng hô to, phù lao hương thân nhóm, đi lấy nước, chạy mau à. Những lời này so cái gì đều dùng được. Mọi người một dũng mà ra, dịu ra rất trẻ có công lao nhân, có ôm hải tử cãi cỏ ồn nào mà lao tới. Thái sử Ninh đứng ở đầu đường, sớm đã thay cho Thái sử ra tiểu công tử cẩm y điề, xuyên một thân một mạc vải thô áo tang, cực kỳ tự nhiên mà lẫn vào phàm nhân bên trong, giả vờ một bộ sốt ruột bộ dáng. mau mau mau, đều theo ta đi, thành chủ phủ đi lấy nước, vẫn luôn đốt tới nơi này. Mọi người hoảng sợ mà loạn thành một đoàn, có người mồm năm miệng người hỏi, kia chạy nhanh đi cứu hỏa A. Nhà ta gả còn không có mang. Ta còn phải thu điểm đổ tế Nguyễn Thái sử ninh một tiếng cao A, mạng sống quan trọng, đừng động như vậy nhiều, đều theo ta đi. Một đoàn loạn thời điểm, có người đi đầu, đại đa số người sẽ theo bản năng mà nghe theo, lập tức liền có người đi theo thái sử ninh phía sau hướng về cửa thành phương hướng bỏ chạy đi. Mọi người một bên chạy một bên nhìn lại, nghi hoặc nói, đi đâu lấy nước. Không gặp hỏa A. Thái sử ninh trong lòng buồn trồn, vừa định tùy tiện lại bịa chuyện một câu, lại thấy phía sau sổ khởi hừng hực lửa cháy ánh lửa sông thẳng phía chân trời đem ảm đạm đêm dài đều chiếu sáng lên tựa hồ là riêng vì hắn viên cái này dối thái sử ninh hình như có sở cảm hướng về nghiêng phía trước nhìn lại thấy tạ liên sinh hướng hắn chấp trước mắt nói một câu nói cách hy nhương đám người thái sử ninh chỉ có thể thông qua miệng hình tới đoán tạ liên sinh nói gì đó tốt xấu là ta cộng sinh chi hỏa khống chế nó làm bộ dáng không thiêu hủy đồ vật vẫn là có thể thái sử ninh thu hồi ánh mắt ở trong lòng tắp lưới không hổ là hoàn mỹ vô khuyết tạ ra bảo thụ cuối cùng một cái phương thị lý thành che lại nhà mình hài tử lỗ thai an ủi nói ngoan loa đừng sợ a cha cho ngươi bánh nướng áp chảo ăn nhà hắn 6 tuổi hài tử bị dọa đến khóc quất thẳng tới thật vất vả bình ổn xuống dưới lúc sau bị hắn ôm vào trong ngực xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn đến bên ngoài sắc trời càng ngày càng ám nhưng trên đường giống như có cái gì sáng lấp lánh đồ vật lập lòe tiểu hài tử xoa xoa đôi mắt bái ở bên cửa sổ thấy rõ ngoài cửa sổ bộ dáng sau kinh ngạc đến độ không khóc mà làm mở to hai mắt Vươn thịt đô đô tay nhỏ, A cha, tiên nhân, là tiên nhân. Lý Thành suy nói, trên đời này nào có nhiều như vậy tiên nhân. Hắn nói, tùy ý nghiêng đầu vừa thấy, ngây ngẩn cả người. Mặt trời lặn từ sáng chuyển vào tối thật sự mau, chỉ là nói mấy câu công phu, nguyên bản sái hồng thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, trong thành nhìn phá lệ âm trầm, phảng phất vô cơ sinh ra một cổ ưu lánh quỷ khí. Nhưng hôm nay ban đêm phá lệ sáng ời. Thanh lãnh băng xương bao trùm đầu đường cuối ngõ. Có một chút sáng ngời ánh lửa từ nơi xa mà đến, phản phất đêm dài bên trong sáng ngời ánh đến, thứ tự thắp sáng cả tòa thành trì, như ngân hà khuynh đảo, rốt nhân gian làm thiên cung. Có người đạp ánh đến chậm rãi mà đến, trong tay treo trong vắt quan mang, chiếu rọi nàng xuất trần dung nhan, giống như bầu trời người. Nàng đầu ngón tay vừa động, trong tay ánh sáng nhạt bay tới tiểu hài tử trước mặt. Nhậm Bình Sinh không người, đối tiểu hài tử khẽ cười nói, đi giúp tỷ tỷ đem cái này sẽ sáng lên cầu nhặt về tới được không? tiểu hai tử mở to hai mắt nhận ra đây là ban ngày ở cây ngoại hạ giúp hắn nhặt cầu tỉ tỉ quang điểm một đường phiêu diêu hướng về cửa thành phương hướng mà đi tiểu hai tử ngơ ngác gật đầu quay đầu lại nhìn về phía chính mình a cha lại thấy a cha cũng là hai mắt đăm đăm mà nhìn trước mặt tỉ tỉ lý Thành lắp bắp mà nói thiên tiên tử ta hắn không biết nên nói cái gì theo bản năng phản ứng liền phải quỳ xuống lại quỳ không đi xuống ngược lại bị một đạo vô hình lực lượng nâng lên kia lực lượng đem hắn nâng lên sau ở hắn phía sau lưng nhẹ nhàng đẩy một phen nhậm bình sinh ánh mắt bình thản mà đạm nhiên nhẹ giọng nói đi thôi chúng ta thời gian thực hận. lý thành ôm hải tử một đám gõ khai hàng sóng môn mang theo một đám người bước nhanh hướng về cửa thành chỗ buôn đảo mà đi từ tây đến đông ưu ám âm khí ở tranh nhiên ánh đến áp chế hạ dương cung mà không bán xoay quanh ở kiểu ưu âm binh trong trận gấp đái quỷ môn mở rộng ra là lúc hoàn toàn cắn xé trụ tòa thành này đết hầu mà mờ mịt vô thố mọi người Hoặc thuận theo hoặc không cam nguyện mà rời đi chính mình sinh hoạt vài thập niên ra, hoảng sợ mà trốn hướng không biết phương hướng. Màn trời dưới, lộc ngộng thành trung mọi người giống như nhất nhỏ bé kiến đen, hướng về cửa thành chỗ dần dần hội tụ. Cửa thành chỗ, hoành chu bên cạnh người huyền phù bảy cái trận bàn. Đây là nàng trước mắt tu vi có thể làm được cực hạn. Mưa phùn, bệnh kinh phong, sóng to, ám hỏa. Bốn trận cùng ra, công hướng cửa thành phong lớn 13 chỗ linh lực đường về. Giải linh, phục thần, đoạt hồn. Tam trận dọc theo phong ấn trung tâm giờ bắt đầu, chậm rãi cắn nuốt phong ấn trận văn, từ nội bộ bắt đầu tan rã. Hoành Chu trên trán hãn lạc như mưa, đồng thời khống chế bảy loại bất đồng trận pháp đối nàng tới nói tiêu hao thật lớn. Ở cửa thành chỗ Thiết Hạ phong ấn người nọ, nhất định là cái cao thủ. Cái này trận pháp thế nhưng so ngày thường viện trưởng Thiết Hạ trận pháp còn muốn nan giải. Hoành Chu cắn răng, nhanh chóng nói, "Tả hạ Khôn vị, lưỡi dao sắc bén công chi, bên phải Khảm vị, hỏa công." Niếp Trường Phong ở nàng phía sau chỉ huy tinh lan môn đệ tử kết thành đại trận, mấy người linh lực kết trận sau hội tụ với Niếp Trường Phong một người chi thân, trợ giúp Hoành Chu phá giải phong ấn trận pháp. Thời gian chậm rãi qua đi, Hoành Chu sắc mặt càng thêm bạch, linh lực tiêu hao tốc độ bay nhanh, nhưng như tầm ăn lên phong ấn trận vắn tốc độ như cũ không đủ. Niếp Trường Phong cũng đã tới rồi cực hạn. Bọn họ hai người đều là vọng hải triều tu vi, vừa qua khỏi Nguyên Anh cảnh lúc đầu, tập hợp phía sau một đám tinh lan môn đệ tử. Lực lượng như vậy cũng vô pháp đánh vỡ cái này phong ấn. Nhếp trường phong muộn thanh nói, thời gian không đủ. Hoành Chu thở dốc nói, như vậy không được, còn thiếu lực lượng. Nhưng còn có ai? Giọng nói bị hỗn độn mà trầm trọng tiếng bước chân đánh gãy. Từ lúc ban đầu mỏng manh dần dần chấn động lên, ngưng tụ thành một cổ vàng lớn, dừng ở Hoành Chu trong lòng. Hoành Chu không có nhìn lại, nhưng nàng biết là người kêu cứu trong thành bá cánh ở hướng nơi này tới rồi. Cơ hồ đồng thời, một chi băng tiễn xuyên qua nặng nề bóng đêm. Dừng ở cửa thành phong ấn linh lực tiết điểm chỗ đại đại nhanh hơn hoành chu phá giải tiến độ vệ tuyết mãn tóc dài như dệt trương cung như trăng tròn lạnh băng cốt cung hề xương bọc tuyết một mũi tên tiếp một mũi tên chưa từng ngôn ngữ nhưng tinh chuẩn mà dừng ở mỗi một cái hoành chu yêu cầu vị trí thật lớn cây hoại hạ nhậm bình sinh rũ mắt nhìn lòng bàn tay hoa văn trong lòng mặc đếm thời gian một cái khác màu đen thân ảnh lặng yên tới quỷ mị đột nhiên cùng nàng gặp thoáng qua lưu lại một câu lạnh nhạt nói nhỏ diễn đến không tồi nhậm bình sinh nhìn cùng thiên diễn mọi người một đạo cứu người hoa viễn lệnh thanh nói ngươi không phải cũng là khoe miệng nàng có một chút phú ý phảng phất lúc trước hết thầy khẳng khái trần từ đều là nguy trang chỉ có giờ phút này hờ hững mới là chân chính bộ mặt hoa viên ở cách đó không xa tĩnh nhìn nàng trong chốc lát trầm giọng nói ngươi xác thật thích hợp làm loại chuyện này ở thiên ngoại thiên khi hắn cũng không biết vân thất có như thế tinh vi kỹ thuật diễn có thể trước mặt người khác sắm vai như vậy một cái ôn nhu thiện lương người tốt Có thể nhanh như vậy mà làm tất cả mọi người rỡ xuống đối nàng phòng bị tâm. Nay cùng hắn trong trí nhớ lạnh nhạt mà giống một phen không có cảm tình binh khí vân thất không hề tương tự điểm. Quả thực tựa như thay đổi một người. Nhưng hiện giờ, chỉ có bọn họ hai người khi, hắn lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra đây là hắn trong trí nhớ vân thất. nhậm bình sinh hờ hững nói, thiên diễn lấy nhân lập thế, hành hữu tình đạo, từ trước đến nay cổ vũ đệ tử biến lịch nhân gian, cảm thụ tình đời ấm lạnh. Ta làm như vậy, bất chính những thiên diễn ý sao nàng chậm rãi gợi lên khỏe môi ánh mắt u lánh mà lương bạc ngược lại lại lộ ra ngày thường nhất quán ôn nhu thanh nhã bộ dáng cười nói ngươi xem ta hiện tại giống không giống một cái đủ tư cách thiên diễn thủ đồ hoa viễn nhìn chăm chăm nàng nhìn một lát nhắc nhở nói đừng quên nhiệm vụ của ngươi nhậm bình sinh khẩy đầu ngón tay ánh mắt hơi rũ che lấp đáy mắt trợt lóe rồi biến mất không kiên nhẫn ngôi ổn vị trí này ta mới có thể càng tốt điều tra rõ đế tinh rơi xuống không phải sao hai người đối thoại chỉ ở dây lát gian Nhập Bình sinh lần thứ hai ngước mắt khi, là nghe thấy được trong thành không ít góc truyền đến cô lanh thất minh, kia động tĩnh không giống người sống, càng như là quỷ hồn nước nở. Tới. Nhập Bình sinh nói nhỏ nháy mắt, trong thành có phụ cận nói ưu ám quỷ ảnh chậm rãi hiện lên. Nay đàn quỷ tu đều là từ hoàng phủ đã hoàn toàn bị ăn mòn trong nhà xuất hiện. Hiện nhiên là đã trước tiên bị cửu lũ âm binh trận chuyển hóa vì quỷ tu người. Bọn họ giấu ở xương đen bên trong, ánh mắt đờ đẫn, không hề thần trí, chỉ biết mờ mịt về phía trước trong lòng sinh ra một cổ cực kỳ mãnh liệt dục vọng muốn cắn nuốt linh hồn nay đàn quỷ tu người ngửi, cảm nhận được chỗ nào đó có cực kỳ nồng hậu sinh hồn hơi thở tiện đa đồng thời nảy lên cũng hướng về cửa thành phương hướng hội tụ mà đi nay đó quỷ tu cùng nhậm bình sinh đêm đó chứng kiến giống nhau như lúc mỗi cái quỷ tu tu vi đều không tính là cao nhưng thắng ở vô hình thả số lượng phần đa bọn họ đoàn người nhiều nhất bất quá mười mấy chẳng sợ trong đó có mấy cái nguyên anh cảnh tu sĩ ở cũng không thay đổi được gì Canh giữ ở cửa thành các tu sĩ sôi nổi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bị thúc dục không tình nguyện rời đi ra mọi người thấy phía sau khổng lồ giữ tận quỷ ảnh, giờ phút này đã dọa phá gan. Này, này rốt cuộc là cái gì? Khi nói chuyện, quỷ tu đã sôi nổi tiến lên, gào giống sung lên, khổng lồ quỷ ảnh xương đen đem mọi người hoàn toàn bao vây. Thái sử ninh run giọng nói, còn hảo đem còn thừa người đều kêu ra tới, bằng không tối nay trong thành sợ là một cái người sống đều lưu không dưới. Mọi người loạn thành một đoàn khi. Thanh diệu kiếm quang bay nhanh mà đến, nhất kiếm chạm ở trước mặt mọi người, trên mặt đất lưu lại thâm thúy hương câu. Vân Cận Nguyệt ngự kiếm mà đến, mũi chân chỉ xuống đất ngáy mắt, giơ tay một cái xương phi vãn lưu loát chém xuống. Bóng đêm mang xương, kiếm quang hành quá quỷ ảnh, quá mức thanh lăng, đem ngàn danh quỷ tu bước lui một dặm ở ngoài. Thành trung tâm, nhậm bình sinh ánh mắt trầm lãnh, không có cầm phi mặc, mà là nắm một phen đoản truy. Nàng tay trái bấm tay niệm thần chú, bay nhanh biến hóa Một cái khổng lồ trận bàn ở nàng bên cạnh người chậm rãi thành hình. Cái này trận bàn dần dần phóng đại, 36 nói trận văn lôi cuốn ánh lửa đem cả tòa lộc ngộng thành hoàn toàn bao trùm. Tư man trời xuống phía dưới nhìn lại, này phương trận pháp giống một cái kim quang cháo đem lộc ngộng thành hoàn toàn bao phủ ở giữa. Nàng đem đoạn trùy cắm tại đây khóa đại cây hoài thượng, từ trên thân cây lưu lại đỏ tươi chất lỏng, như là đầm địa máu tươi. Mọi người kinh ngạc phát hiện, ngay trong nháy mắt này vừa rồi còn thế tới rào rạt địa quỷ tu nhóm như là bị cái gì gông cùm xiềng xích ở động tác trở nên chấm lên hoành chu mặt không đổi sắc đồng thời khống chế bảy cái trận bàn lệnh nàng đau đầu rục nức, nhưng nàng chút nào không dám thả lỏng phía sau tất cả mọi người ở vì nàng tranh thủ thời gian trong đầu huyền căng thẳng đến cực hạn thời điểm hoành chu cảm giác có nào đó ôn nhu mà xa lạ thần thức nâng lên nàng mỏi mệt tinh thần cắn nuốt phong ấn trận văn chỉ vàng được đến cổ vũ tốc độ rõ ràng nhanh lên hoành chu ánh mắt sáng ngời kinh hỉ nói Mau, thời gian không đủ. Nhậm bình sinh đột nhiên xuất hiện làm mọi người trong lòng vì này nhất định. Phía sau quỷ tu không ngừng va chạm nàng bày ra trận pháp, nàng muốn duy trì kim quang cháo đồng thời, còn muốn giúp hoành chu giải trận, tiêu hao đồng dạng rất lớn. Nhậm bình sinh trong lòng rõ ràng, kim quang cháo duy trì không được bao lâu. Nàng ném cho tạ liên sinh một bộ quần trục, thổi cái này quyển trục thượng bí pháp. Hoàn mỹ vô khuyết mà tạ ra bảo thụ luôn cuống tay chân mà tiếp nhận quần trục, một bên đau đầu nói, ta thật sự không thông âm luật A một bên khẩn trương mà hiện học lên sơ qua một trận khó nghe đến như là ở người trong đầu cọ sát gạch thanh âm vang lên mọi người kinh hãi mà nhìn tạ liên sinh hoàn toàn tưởng tượng không ra đây là người có thể thổi ra tới thanh âm nhưng khúc sắc thật hữu hiệu quỷ tu nhóm động tác lại lần nữa chậm lại trận văn còn thừa cuối cùng một đường là có thể hoàn toàn hóa giải giờ phút này nguyện thượng đầu cảnh đêm sương mù dần dần, dần dày bị kim quang cháo ngăn trở quỷ tu nhóm phảng phất được đến cổ vũ thực lực đầu tăng Kim Quang tráo thoáng chốc bị phá tan, Nhậm Bình sinh sắc mặt một bạch, nuốt xuống cổ họng tay ngọt. Cửa Thành đã thấy buông lỏng, giờ phút này khoảng cách giờ tí quỷ môn khai chỉ còn một nén nhang thời gian. Vô số quỷ tu ngăn trở bọn họ con đường phía trước, phía sau cửa Thành nhắm chặt, không rõ nguyên do mà các phàm nhân ở kêu khóc, trong lúc nhất thời, khẩn trương mà tuyệt vọng cảm xúc tràn ngập hai. Thái Sử Ninh nuốt hạ nước miếng, khẩn trương nói, hiện tại làm sao bây giờ? Nhậm Bình sinh ánh mắt xa xưa, nhìn mắt Thiên Tâm Nguyệt, nhẹ giọng nói có một lá bửa nhưng giải này cụ. kia chạy nhanh dùng a nhậm bình sinh nhữ mày nói nhưng kia trương phủ chỉ có kim đan cảnh trở lên mới có thể sử dụng thái sử ninh mặt lộ vẻ tuyệt vọng ngay sau đó thái sử ninh liền nghe thấy nhậm bình sinh nhẹ nhàng bâng cơ nói thôi chọn ngày chi bằng nhằm ngày nhậm bình sinh nhẹ nhàng phun ra một câu tuy ý nói như là đang nói tối nay ăn sao như vậy đơn giản đơn giản liền tối nay kết đan đi phần 29 mươi chương hai quỷ môn mở rộng ra kết kết đan thái sử ninh nẹn họng nhìn chân chối như thế nào kết đan hắn nếu nhớ không lầm nhậm sư tỷ hẳn là vẫn là trúc cơ cảnh lúc đầu tu vi đi cách hai cái cảnh giới muốn như thế nào nhảy bước vào kim đan cảnh quá mức kinh ngạc dẫn tới thái sử ninh không quá đầu óc buột miệng tuốt ra trong ngộm kết đan sao hắn nói xong mới ý thức được không đúng câm miệng lúng túng nói ta không phải cái kia ý tứ quỷ ảnh phá tan kim quang cháo trời trời lấp đất hướng về bọn họ đánh úp lại. Vân Cận Nguyệt nhìn phía Dạ Vũ Quỷ Ảnh chiến ý y càng tăng lên, nàng cũng không quay đầu lại nói, "Sư muội, muốn chúng ta như thế nào làm?" Nhậm Bình Sinh không đáp, hỏi lại Hoành Chu, "Cho ngươi lưu một khắc, đủ rồi sao?" Hoành Chu mặt trắng như tờ giấy, lạnh lùng nói, "Đủ rồi. Một khắc, nàng nhất định có thể đem cái này phong ấn pháp trận ăn xong tới." Huống hồ, thời gian cực nhanh, giờ tí gần, bọn họ cũng chỉ thừa một khắc thời gian. Nhậm Bình Sinh mắt trong như nước, Cất cao giọng nói, đại sư tỷ, bám trụ bọn họ nửa khắc là được. Nàng từ giới tử trong túi lấy ra một cái màu đen bình ngọc, bình thân mơ hồ có sơn xuyên hồ quang hoa văn, bình đế có mini trận pháp, bị nhậm bình sinh nắm trong tay, xem không rõ. Đang tử trong bình ra bên ngoài đảo đồ vật khi, vệ tuyết mãn thu cung đến gần, nhẹ nắm ở nhậm bình sinh thủ đoạn. Nhậm bình sinh nước mắt, hai người đối diện một lát. Thương thế của ngươi, muốn như thế nào kết đan? hắn cùng phó ly kha là nhất rõ ràng nhậm bình sinh thân thể trạng huống nàng ngày thường nhìn qua cùng người bình thường giống nhau như lúc nhưng bọn hắn rõ ràng thân thể của nàng trạng huống có bao nhiêu không song một khắc đầu phó ly kha nhảy vào quỷ tu bên trong yêu đau trường trấn, vô tình mà thu hoạch quỷ tu hồn phách quỷ ảnh thật mạnh hắn bước ra nhìn lại đầu tới hấp tấp thoáng nhìn dù chưa ngôn ngữ nhưng trong mắt toàn là không tán đồng nhậm bình sinh chấn an mà cười một cái nhẹ nhàng đẩy ra vệ tuyết mãn tay lộng điểm tân ngoạn ý Chống đỡ đến kết đan vẫn là cũng đủ. Nàng từ trong bình đảo ra một cái đan dược. Này cái đan dược là không rảnh thuần trắng sắc, ngay cả đan văn cũng là thuần trắng, cần phải cẩn thận xem xét mới có thể nhìn ra đan dược mặt ngoài giống như phù điêu giống nhau năm đạo đan văn khắc này thượng. Bắt được dược liệu sau, nàng nguyên bản tính toán luyện chế lượng nghi dáng vân Đan tới ngắn ngủi chữa trị linh mạch. Nhưng là Lăng Diệp Hiên đưa tới dược liệu trung có một mặt cực kỳ hiếm thấy dược làm nàng thay đổi ý tưởng. Ngũ Hoàn Vũ, có này vị dược Nàng có thể luyện chế một khác vị đan dược. Vị này đan dược tiêu hao cực đại, nguy hiểm cũng cực đại. Một khi thất bại, nàng có lẽ sẽ lần thứ hai chết với thiên lôi dưới. Có thể nói một canh bạc khổng lồ. Nếu là đánh cuộc thành công, thu hoạch cùng nguy hiểm đồng giá. Đây là trước mắt nàng trong tay lớn nhất át chủ bài. Ai nói tử phụ bị hủy liền vô pháp kết đan thành anh. Nhậm bình sinh mặt không đổi sắc nuốt xuống này cái màu trắng đan dược. Nàng quyết định đánh cuộc một phen. Nuốt ăn vào đan dược ngay mắt quanh mình tất cả mọi người cảm giác nhậm bình sinh quanh thân linh đẻ ở bước lên thực mau từ trúc cơ cảnh lúc đầu bò lên quá trung kỳ hậu kỳ một đường phá tan trúc cơ cảnh đại viên mãn đi vào kết đan quán khẩu cần phải từ thiếu niên tâm vượt qua đến vọng hải triều khó khăn tuyệt phi linh lực đơn giản trồng chất liền có thể yêu cầu càng là tâm cảnh rèn luyện cùng kinh nghiệm tình đời tích lũy nhậm bình sinh mười ngón bấm tay niệm thần chú ngồi trên mặt đất phi mặc không tiếng động từ nàng trong tay háo bay ra không có chủ nhân chỉ huy hãy còn đem nhậm bình sinh ngồi địa phương vẽ cái vòng nhặt nhẽo màu đen đem nhậm bình sinh vây quanh tựa hồ là ở bảo hộ nàng thiên diễn mọi người cắn răng tứ tán mở ra đao kiếm đều xuất hiện liều mạng ngăn cản quỷ tu về phía trước chạy tới lệ bước hoành chu chút nào không dám lơi lỏng toàn lực phát ra vì phá giải cửa thành phong ấn cuối cùng một bước xúc lực lộc ngộng thành mấy ngàn bá cánh bị một đám thiếu niên tu sĩ che ở phía sau chậm nhìn thấy như thế khổng lồ quỷ tu quần thể chịu bọn họ trọng tới gào giống muốn cắn nuốt bọn họ linh hồn bị dọa đến đều khóc mấy ngày liền vân ảnh tế nguyệt một mảnh hàn nha thanh thời khắc hắc ám nhất buông xuống lúc này khoảng cách quỷ môn mở ra không đủ một khắc thời gian quỷ tu nhóm cơ hồ nổi điên về phía vọt tới trước tới lại bị vân cận nguyệt chém xuống dưới kiếm nguy mệnh thời điểm chẳng sợ lại sợ cũng không có người quay đầu lại nửa khắc nàng nói muốn nửa khắc vậy vì nàng kéo dài nửa khắc vệ tuyết mãn trương cung cài tên trong chẻo xâm hàn băng phách mũi tên số mũi tên cùng phát thẳng vào quỷ tu ngực phó ly kha yêu đao lấm liệt chém giết đến nhất tàn nhẫn nhất không kiêng nể gì vân cận nguyện tay cầm trường kiếm đồ sộ lập với mọi người trước nhất đoan ác chiến một phen giờ phút này kiếm phong hãy còn ở hí vang nàng sư thừa vân vi vị này thiên hạ đệ nhất pháp tu lại từ nhỏ tập kiếm chưa từng kế tục đạo thành về công pháp ngay cả hiện giờ này bộ kiếm pháp cũng là nàng chính mình ở thiên diễn tàng thư các chung cho mượn thế nhân toàn ngôn nàng cố chấp đến gần như ngu dại phóng kế tục vân vi công pháp như thế tốt đại đạo không đi một hai phải đi chính mình tìm kia không biết đường ra tiểu đạo nhưng này một đường vân cận nguyệt đi được thực vui vẻ nàng hai tròng mắt mãnh liệt phản chiếu trong thành các nơi trải rộng tạ liên sinh cộng sinh hỏa càng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh gió đêm nhẹ lệ vân cận nguyệt mặt mày đẻ thấp mũi chân một chút đạp phong mà đi cổ tay đẻ thấp một tấc mũi kiếm ngược lại nghiêng hướng về phía trước ba thước lưu loát mà phách trả mà xuống đúng là nhất thức quả quyết mà dứt khoát tiểu giang lưu bên hai gió đêm cùng quỷ khóc tể minh vẽ minh cùng đao kiếm cùng múa chỉ có tạ liên sinh khó nghe đến làm người một trận choáng váng cây sáo ở rít gào đêm giải trung phá lệ đột ra. như thế nguy cấp thời khắc thiên diễn mọi người trong lòng thế nhưng sinh ra một cái lôi thời mà ý niệm tạ liên sinh chọn sáo ngọc cám phi thanh vì bản mạng linh binh sau này bọn họ đến nghe bao lâu này muốn mệnh tiếng sao a đột nhiên phong vân đột biến phảng phất thiên hà khuynh đảo tựa khung đỉnh kẽ nước trung có âm quái dị vật mở màu đỏ tươi mắt vân ảnh điệp khởi ngàn trọng lãng Sấm rền tiếng động ở trong thành nổ vang. Nhậm Bình Sinh bình tĩnh mà vận chuyển chiếu núi sông công pháp, tùy ý linh khí ở trong cơ thể tàn phá linh mạch trung vận hành 7749 cái chu thiên, rốt cuộc đem linh lực áp xúc đến mức tận cùng. Chỉ đợi Thành đan là lúc. Mới vừa rồi bị Nhậm Bình Sinh nuốt phục kia cái tuyết trắng đan dược nhập bụng sau, rốt cuộc hiển lộ ra nó tác dụng, hơi mông bạch quang tẩm nhập bị hoàn toàn hủy hoại tử phủ. Bất đồng với lưỡng nghi dáng vân đan chữa trị khả năng, nay cái tuyết trắng đan dược chân chính tác dụng tuyệt đối vượt mức bình thường người tưởng tượng đế hưu ở cách đó không xa giúp đỡ thiên diễn đệ tử ngăn cản quỷ tu lại vào giờ phút này đột nhiên nhìn lại hắn nhạc nhẽo đồng trong mắt hiện lên một tia hoàng sợ ngực phập phồng một lát phản phất rốt cuộc xác nhận cái gì cùng với trên bầu trời sấm rền tiếng động nhậm bình sinh tử phủ chung xuất hiện một bộ kinh người cảnh tượng ở ban đầu tàn phá bất kham tử phủ chung một cái từ hơi mông bạch quang dựng mà thành tân tử phủ chậm rãi thành hình nay tân màu trắng tử phủ hữu hình vô thật Giống như một chàng nguy nga hư ảnh, ẩn ẩn bao phủ ở nguyên bản tàn phá tử phủ ở ngoài. Nhìn qua giống như là trống rông sinh ra một phương tân tử phủ. Nếu là có người có thể nhìn đến giờ phút này nhậm bình sinh trong thân thể dị biến, nhất định sẽ kinh hãi không ngừng. Tử phủ vì tu sĩ tu hành chi căn cơ, đúng là quan trọng ở tử phủ duy nhất thả không thể thay thế. Không ai có thể đủ sinh ra cái thứ hai tử phủ. Nhưng hiện tại, nhậm bình sinh làm được. Nhưng chỉ có nhậm bình sinh chính mình trong lòng rõ ràng cái này tân tử phủ bất quá là cái biểu hiện giả dối này cái màu trắng đan dược chân chính tác dụng chính là ngụy trang ra một cái giả dối tử phủ đã lừa gạt thiên lôi đã lừa gạt thiên địa phát tác đã lừa gạt hư không phía trên không có lúc nào là không ở nhìn chăm chú vào này giới kia hai mắt này đan di thiên vòng trời đẹ thấp tới rồi cực hạ lôi quang hiện ra rốt cuộc hướng về nhậm bình sinh phách chả mà xuống nàng bình tĩnh mà mở mắt ra trở tay bắt khởi phi mặc huy bút chặn lại đạo thứ nhất thiên lôi thiên cung tiết lôi đỉnh đục thanh thế gian hết thẻ bất công nhậm bình sinh thông qua màn trời cái nức đột nhiên nhớ tới một ngàn năm trước nàng thân chết phía trước trực diện thiên lôi khi cùng chân tiên gặp mặt một lần kỳ thật cũng không có nhìn thấy chân tiên đội hình chỉ là nghe được đối phương tự thiên ngoại chuyển đến thanh âm Tiểu căng đạ mạc cao cao tại thượng coi thường hết thẻ sinh linh này giới thiên đạo sụp đổ nhậm ngươi liều mạng bổ khuyết lại như thế nào làm theo không làm nên chuyện gì nếu chỉ ngươi một người có thể ngao du thiên địa lại vô câu thúc, túng hưởng ngàn vạn tái xuân thu. Nhưng ngươi càng muốn mỹ tiên, thử hỏi này giới vô số con kiến, ai có thể biết ngươi hy sinh? Chẳng sợ không có gặp mặt, Nhậm Bình Sinh cũng có thể tưởng tượng ra chân tiên kia khinh mạn tùy ý mà nói cập đất hoang vạn vật chúng sinh khi không chút để ý. Nếu ngươi đánh bại, ta tự, nhưng bảo ngươi phi thăng không việc gì. Này phương thiên địa, ta vì thiên, ngươi đó là đại thiên hành đạo người, sao không thống khoái? Này đây, đến cả ngày ngoại thiên Nhậm Bình sinh mơ hồ nhớ lại, chính mình khi đó có cốt khí thật sự, cười một tiếng, lập tức dấn thân vào lôi kiếp bên trong, thân tử đạo tiêu. Sao không thông khoái? Nơi nào đều không thoải mái. Chân Tiên dấp nói dối như cuội, giả vờ chính mình đó là thế giới này thiên. Kia nàng lại vì sao không thể nói dối tế chi? Tân tử phủ là biểu hiện giả dối, ngay cả khối này thể xác đều là biểu hiện giả dối, chỉ có linh hồn của nàng ngàn tái chưa biến. Thiên Lôi ầm vang không ngừng phách chạm ở Nhậm Bình sinh trên người. Nàng kia tân xây dựng giả dối tử phủ ngược lại ở một lần lại một lần lôi đình dưới càng thêm ngưng thật, trong lúc nhất thời gọi người thật giả khó phân biệt. Linh lực lần thứ hai ở Linh Mạch Trung vận hành 7749 cái chu thiên, rốt cuộc hoàn toàn ngưng kết thành một quả lộng lẫy kim đan, bình yên tiến vào giả dối tử phủ trung, treo cao ở giữa. Vân thu, phong trệ, kim đan thành, mà lôi đình chưa tán. Nhậm bình sinh trong mắt dắt lôi đình cũng ánh lửa, lập tức đế bút. Nàng trước mặt cũng không lá bừa. Phi mặc dính một bút từ trên trời giáng xuống vô căn chi thủy, lại có vô cùng vô tận phù ý lặng yên tản ra. Thủy mặc sắc hơi dạng, tựa hồ dẫn động thiên địa vì này đình chú. Màu đen hỗn loạn cùng thanh chính lôi đình bên trong, mỗi một bút phù ý đều mang lên nhất thuần túy lôi đình chi lực. Nhậm Bình sinh lệ a nói, đều tản ra. Nàng lời vừa nói ra, vân cận Nguyệt Phó Ly kha đao kiếm tề thu, vệ tuyết mãn thu cùng bế lên một cái té ngã trên mặt đất hải tử ở trong bóng đêm hiện lên tan ảnh. Thái sử ninh cuốn quýt mà thu hồi quạt xếp, sở thanh ngư trong tay nổi sạn ở một cái quỷ tu trên đầu hung hăng một phách, lúc này mới xoay người. Chỉ có tạ liên sinh khó nghe đến muốn mạng người tiếng sáo trước sau chưa đoạn, trở ngại quỷ tu nệ bước. Thu bút, phụ thành. Nay trương vô hình chi phù áo tràng mang nguyệt, phát ra sấm xét giống giận, chém xuống là lúc, rượu đêm dài như ban ngày. Lệ tự lôi đình giận. Làm cho người ta sợ hai tiếng sấm vang tận mây xanh, làm mọi người thai mắt vì này đau xót kinh giận lôi đình làm vô số quỷ tu phát ra thống khổ rên rỉ thậm chí rót vào cửa thành phong ấn chỗ đem cuối cùng một kia phong ấn hoàn toàn cậy động hoành chu mặt mày chầm xuống tập hợp toàn viên chi lực phẫn mà một kích phong ấn phá mau hoành chu cao giọng la hét đi mau không có thời gian Mơ mịt vô thố lộc ngộng thành các bá cánh theo bản năng mà ảo ảo xông lên liều mạng mà tưởng cầu một con đường sống hoành chu đứng ở khoảng cách sinh lộ gần nhất địa phương nàng lại nhìn ngoài thành mênh mang vùng quê Sinh ra một cái chớp mắt do dự, bị chạy trốn dân chúng xô đẩy một đạo về phía trước. Hoành Chu ngẩn ngơ nhìn lại, thấy chống đỡ ở cuối cùng thiên diễn các đệ tử ra sức chém giết bộ dáng thấy nhậm bình sinh mặc phát như sơn, cơ hồ cùng đêm giải hòa hợp nhất thể. Duy trong tay bút, dưới ngòi bút phủ, huyền không quan trọng tinh hỏa, chiếu núi sông như ngày. Trong ngáy mắt, Hoành Chu trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Nàng bị tế ở trong đám người, cảm thụ cũng không tốt. Nhưng nàng có thể cảm nhận được này nhóm người nhóm vô luận như thế nào cũng muốn sống sót sinh mệnh lực. Đây là viện trưởng làm ta ra tới nhìn xem, hảo hảo xem xem nhân gian này nguyên nhân sao. Nàng từ nhỏ liền thông minh hơn người, phàm sở học giả, đều bị tinh thông, chẳng sợ chỉ là cái cô nhi, lại cũng sớm rửa vào chính mình đi lên tu hành chi lộ. Trong lòng không phải không tiêu ngạo. Nhưng hôm nay này một chuyến, các nàng này đàn tự xưng là cao quý người tu hành, ở sinh tử trước mặt, cùng này đàn hình cùng con kiến phàm nhân lại có cái gì khác nhau hoành chu cắn răng mũi chân chỉ xuống đất cao cao nhảy lên thế nhưng lịch hướng mà đi hướng về chưa chạy ra tới đám kia người chạy đi nàng ném ra một cái trận bàn thoáng chốc đem mọi người lưới ở giữa trận pháp sinh ra cường đại hấp lực đem mặt khác người đưa tới cửa thành phương hướng ô áp áp phàm nhân rốt cuộc sông ra ngoài phát ra cửa kinh tựa sợ đau gào, chỉ còn cuối cùng áp trận mấy người còn ngưng lại ở trong thành nhậm bình sinh một trương lôi đình giận giải quyết rất hơn phân nửa quỳ tu Còn thừa non nửa không đáng sợ hãi, mọi người ra sức chống cự lại cuối cùng một đợt quỷ tu tiến công, đồng thời bay nhanh mà nghĩ ngoài thành bỏ chạy đi. Mau! Mau đến giờ tí! phảng phất là ứng phó ly kha những lời này, cuối cùng ngưng lại này đàn quỷ tu như là được đến nào đó trợ lực, thế nhưng trong nháy mắt thực lực đầu tăng, viên siêu bọn họ có thể đối kháng trình độ. Vân cận nguyện ánh mắt hoảng sợ, thở hồn hển trầm giọng nói, đây mới là đến từ quỷ vực quỷ tu chân chính thực lực. Phía trước những cái đó đều là vừa bị trận pháp chuyển hóa mà thành thực lực kém cỏi không ít một đám người chạy như bay mà đi mắt thấy đã tới rồi cửa thành lúc này câu nguyệt bị mây đen che đậy sắc trời đột nhiên biến đổi trong thành u lanh quỷ khí như là được đến cổ vũ quỷ tu nhóm hoàn toàn cuồng loạn lên tê lệ quỷ khóc thanh bất tuyệt như lũ ở trong đêm đen thanh thanh thế lương đặc biệt đáng sợ ô nhậm bình sinh phía sau một chút u trầm màu đen không tiếng động phóng đại hình thành một phương quấn động đại môn cơ hồ cùng tưởng thành cùng cao kia môn lúc sau hàng ngàn hàng vạn cao giai quỷ tu dương nanh múa vớt cất bước mà ra quỷ muôn khai trăm quỷ đêm du cố tình đối diện thượng cửa thành mở rộng phía trước có một đám kinh sợ không thôi phàm nhân ở một chúng quỷ tu trước mặt giống như đợi làm thịt thịt mỡ cảnh này làm mọi người tim đập cơ hồ đình trệ mà vân cận nguyệt tạ liên sinh cùng nhậm bình sinh còn không có chạy ra tới nhậm bình sinh bước chân một đốn ánh mắt cùng hành chu ở không trung đan sen lộ ra một cái cực thiện tươi cười Chạy ở nàng phía trước Vân Cận Nguyệt cùng tạ liên sinh còn không có ý thức được vấn đề, Hoành Chu trong lòng đánh lên cổ, theo bản năng lệ A nói, không cần. Lời còn chưa dứt, Nhậm Bình sinh lần thứ hai họa ra một lá bửa. Nay Trương Phù đẩy Vân Cận Nguyệt cùng tạ liên sinh một phen, đưa bọn họ đưa ra thành, rồi sau đó hóa thành một đạo nguy nga Mạc Sơn, lù lù lập với cửa thành phía trước. Hoành Chu khỏe mắt muốn nước ra, vươn tay bị Mạc Sơn chắn trở về, rơi xuống cái không. Cuối cùng một khắc, quỷ muôn khai, cửa thành bế ma cứu toàn bộ người người kia lưu tại trong thành phần 30 mươi chương ba thiên cùng ma quả vồ cửa thành khép lại nháy mắt mọi người đều bi thương chủ đề cao giọng kinh hô nghìn cân treo sợi tóc hết sức một bóng huỳnh bay nhanh hiện lên thế nhưng xuyên qua nhậm bình sinh lù lù bất động mặt sơn hoàn toàn đi vào trong thành để lại cho mọi người một cái thanh bích áo dài bóng dáng cùng bay múa bạch kim sắc sợi tóc đến tận đây đêm dài vô tận chỉ hơn người nhóm thống khổ tiếng động hoành chu đứng ở cửa thành trước không cam lòng mà hung hăng chủ y một quyền, tơ vàng đơn phiến mắt kính đều nhiễm dơ bẩn Nhiếp trường phong còn lại là lăng nói đế đế hưu tiên sinh hắn xông vào làm gì a vân cận nguyệt sắc mặt khó coi đến cực điểm cắn răng nói cầu cứu lệnh đã phát thiên diễn cứu viện buông xuống ta ở chỗ này chờ các ngươi nắm chặt thời gian đi mộng vi sơn thần thụ tẩy trần một năm chỉ có trong khoảng thời gian này bỏ lỡ phải chờ đã nhiều năm sau phó ly kha ôm nao lưng dựa ở cửa thành thượng lạnh lùng nói không đi ta tại đây chờ vân cận Nguyệt lạnh lùng nói nàng cứu chúng ta ra tới là muốn cho chúng ta tại đây mất không sao phó ly kha không dao động chỉ là nói không đi vệ tuyết mãn trước mắt lo lắng ôn thanh khuyên đủ nếu không ở này cùng chờ sư môn cứu viện tiến đến nhìn nàng từ hảo hảo từ trong thành ra tới ai có thể yên tâm đi mộng vi sơn tẩy trần bỏ lỡ liền bỏ lỡ mấy năm mà thôi chúng ta chờ nổi xa ở ngàn dặm ở ngoài vân cận nguyệt cầu cứu lệnh trực tiếp chuyển tới vân nhai tử trong tay vân nhai tử nhìn phòng trong đột nhiên châm tẫn hương bị gió thổi lạc lưu lại đầy đất hương cho hương châm tẫn sau lộ ra một quả cực tiểu truyền âm phủ không biết vì sao vân nhai tử trong lòng sinh ra chút bất an nhìn kỹ sau đột nhiên đứng dậy dây tiếp theo trực tiếp di hình xuất hiện ở thái hoa phong trung vân nhai tử mặt mày lãnh lệ sư tỷ ủy môn lại khai vân vi nguyên bản nghiêng nằm ở bước lên nghe tiếng mưa rơi nghe vậy sau lập tức ngồi dậy lạnh lùng nói xuất hiện ở nơi nào vân ngai tử mặt trầm như nước mà đem cầu cứu lệnh đưa cho nàng vân vi nhìn lướt qua mày nhắc lại lộc ngộng thành cận nguyệt bọn họ cuốn đi vào vân ngai tử nôn nóng nói thiên diễn này một đám ưu tú nhất đệ tử hiện giờ tất cả đều đang ở lộc ngộng thành trung hắn rõ ràng thật sự cùng quỷ vực có quan hệ sự tình tuyệt không phải kia mấy tiểu bối có thể giải quyết năm gần đây trì sấm càng điên rồi, khai quỷ môn càng thêm thường xuyên không nói rất nhiều lần đều trực tiếp lấy cửu ưu âm binh trận chuyển sinh hồn vì âm binh Vân Ngai Tử cắn răng nói, "Này đó bị chuyển hóa quỷ tu thực lực lại không cường, ngươi nói hắn đến tột cùng vì sao?" Vân Vi ánh mắt không chừng, quả quyết nói, "Ngươi đi cứu người, ta đi một chuyến Quy Nguyên." Quy Nguyên so với Thiên Diễn nhận được tin tức còn muốn sớm hơn. Cơ hồ ở quỷ môn mở ra nháy mắt, Quy Nguyên vị kia đạo tôn cũng đã cảm nhận được. Dâu dài trường mi đạo nhân ngồi ở đỉnh núi trường đỉnh ghế đá thượng, trước mặt bày một mâm tàn cục, như là đang chờ đợi có người tiến đến. Vân Vi lên núi khi chỉ có đạo nhân cùng ngọn núi này biết được đạo tôn cũng không ngẩng đầu lên chỉ là nói tới như là ở cùng mẫu vị quen thuộc lão bằng hữu chào hỏi trên thực tế hiểu biết đạo tôn cùng vân vi quá khứ người đều biết hiện giờ quỷ vực vị kia quỷ vương suýt nữa liền thành vân vi đệ tử là đạo tôn khăng khăng đem hắn từ vân vi môn hạ đoạt tới không nghĩ tới này một đoạn đảo thành quy nguyên một cọc không thể đề cập chuyện xưa vân vi cũng không khách khí trực tiếp ở trước mặt hắn ngồi xuống năm nay qua nửa quỷ vực đã khai bốn lần so trước kia mấy năm tương thêm đều phải nhiều đạo tôn chậm rãi ngước mắt tu sĩ phần lớn mục hàm thần quang tinh quang rạng rỡ đạo tôn lại có một đôi bình thản chất phát như phàm nhân mắt cho nên đâu vân vi tùy tay bắt đem ngổn đèn quân cờ chiếu vào bản cờ thượng mười ngón một hoa đem bản cờ coi như đất hoang năm châu tạm bực nơi vân vi ý có điều chỉ nói nửa năm trước quảng tức từng chuyển tin với ta tin chung chưa từng một lời chỉ là cho ta một bộ dư đồ trên đường vòng mấy chỗ địa điểm lại phụ một phương trận phát đồ Đạo tôn không nói tiếp, hỏi ngược lại, cửu u âm minh trận. Vân vi cười khẽ, lãnh môn nói, không, là một loại ta chưa bao giờ gặp qua trận pháp, nhìn qua là trận pháp, trên thực tế đảo càng như là... Tế đàn. Vân vi nắm lên một quả bốn cái bạch tử, bao trùm ở bản cờ thượng mấy chô hắc tử thượng. Hắc bạch trống lên, có chút bất bình ổn, bị đỉnh núi gió thổi qua, run rẩy. Vân vi nhìn gần đạo tôn, chỉ sấm thiết cửu u âm minh trận, mỗi lần đều thiết lập tại tế đàn phía trên. Đem ban đầu tế đàn bao trùm phá hư, hắn như thế bốn phía mà thu hoạch chuyển hóa quỷ tu, đến tột cùng là vì cái gì. Đạo tôn trầm ngâm một lát, thở dài nói, nếu ta có thể có một cái xác thực đáp án, cũng không cần khốn thủ tại đây quy nguyên trên núi, đưa một cái bị thương thấu tâm sư tôn. Vân vi trong lòng cười lạnh, này lao đông tây, còn cùng nàng bán thảm. Đạo tôn uống lên khẩu đã lạnh thấu trà, xoay người nhìn về phía vân vi, trong ánh mắt rốt cuộc toát ra không chế hết thẻ trong sáng. Thương thế của ngươi. Là chính ngươi làm cho đi Vân vi động tác một đốn Không kiên nhẫn nói Ngươi cùng nhan chuẩn lão nhân Một cái tái một cái phiền nhân Đạo tôn tính nhìn nàng một lát Hãy còn nở nụ cười Xem ra Ngươi cũng bị tuyển vì tiên sử Vân vi du mắt khẩy đánh cơ tử Hờ hương nói Đạo thành về Độ kiếp cảnh Khoảng cách phi thăng gần nhất người Cũng là nhất xa xôi không thể với tới người Khoe miệng nàng lộ ra một mạt phung ý Tốt như vậy dùng người Thiên ngoại thiên vị kiếp như thế nào sẽ vứt bỏ đâu hắn muốn cho chúng ta thay thế được thiên đạo trở thành hắn con rối. đây là muốn cho chúng ta đương ma cọp vồ a vân vi ngước mắt ánh mắt lạnh lùng thẳng tắp đâm nhập đạo tôn đáy mắt vạn giang ngươi nếu đương ma cọp vồ ta liền giết ngươi như thế trực tiếp như thế không kiêng nể gì đạo tôn cao giọng cười thanh âm giả nua mà nghẹn ngào hắn vê khởi một quả bạch tử trở tay hướng thiên ném đi bạch tử bay đến giữa không trùng, đâm nhập vô hình lưới bên trong bị hoàn toàn tăng lan rã một võng lấy che trời trận này đối thoại thiên không biết mà không biết chỉ có hai vị đạo thành về trong lòng biết chạy nhanh hôm nay nếu đăng ký không thượng sách quan đã có thể đi rồi chúng ta phải đương ra quỷ đương giá quỷ có cái gì không tốt tự do a không cần bị quỷ tiên quan quản người cái không đầu góc ngươi cũng biết ngoài thành ra quỷ đều là chút cái gì hung hãn ngoạn ý nếu đương giá quỷ vô hồn đàn phù hộ ngươi ở quỷ vực sống không quá một đêm phải bị ra quỷ nuốt cái sạch sẽ ra quỷ ăn người a không ăn quỷ a mơ hồ gian nhậm bình sinh nghe được như vậy thanh âm ở nàng bên thai dịu rít, nàng trong óc một trận co rút đau đớn rốt cuộc tỉnh táo lại trước mắt còn ngưng lại quỷ môn mở rộng ra cựu ưu âm binh trận khởi động sau chăm quỷ đêm du hướng nàng đánh úp lại cảnh tượng nàng theo bản năng mà muốn nắm chặt phi mặc lại phát hiện chính mình trong tay giống tuyết không chỉ có như thế ngay cả thân thể đều khinh phiêu phiêu không có gì tồn tại cảm nhậm bình sinh mở mắt ra như suy tư gì mà rũ mắt nhìn mắt chính mình nửa trong suốt hồn phách huyền với không trung, vô thật thể, chỉ dư một cái hư ảnh. màu đỏ nhạt váy dài kéo hạ, góc váy đường viền như hỏa. nàng quay đầu, đối với mặt đất vũng nước thấy rõ chính mình lúc này bộ dáng. ánh mắt lánh duệ, dơ lên đôi mắt thường hồng, tựa hồ luôn là mỉm cười, lại làm người có thể cảm nhận được này phúc diễm tuyệt dung nhan hạ quá mức sắc bén hàn mang. đây là nàng mặt mày, chân chính thuộc về nhậm bình sinh, thuộc về minh trúc dung nhan. vân thất thân thể, cùng nàng có bảy phần tương tự chỉ là vân thất sơ lãnh mà nàng lâm điện. từng có người ta nói minh chúc mỹ là cực nóng lưỡi đau thượng một mặt hồng. ra khỏi vỏ tức thấy huyết nóng bỏng nhân tâm. nhậm bình sinh minh bạch cửu lưu âm binh trận hóa sinh hồn vì lệ quỷ. nàng hôn phách bị cửu lưu âm binh trận rút ra ra tới còn không có bị chuyển hóa thành quỷ tu nhưng thân thể lại không biết nơi đi. nhậm bình sinh phóng mục nhìn lại phía trước cách đó không xa đàn quỷ xếp thành một chữ trường long hẳn là chính là lúc trước nghe được đăng danh lục sách. Mà đàn quỷ bên trong, nàng thấy được một hình bóng quen thuộc hướng nàng đi tới. Nhậm Bình Sinh sửng sốt, vội vàng hướng đối phương thổi qua đi. Đế Lưu mới vừa vừa đi tiến, nhìn đến Nhậm Bình Sinh tỉnh lại sau, mắt lộ ra kinh hỉ, còn chưa mở miệng, đã bị Nhậm Bình Sinh bưng kín miệng. Hiện tại, lập tức, biến trở về con dối thân. Nhậm Bình Sinh nhìn hắn một đầu bạch kim sắc tóc dài. Hắn không biết chính mình có bao nhiêu đáng chú ý sao. Phần 31. Chương 31 quỷ vượt sinh hồn đế hưu thông thả trước hạ mắt trong mắt tràn ra một chút bích sắc tựa kinh ngạc tựa hoang mang như là đang nói ngươi như thế nào biết ta là con dối thân Nhâm binh sinh loại này con dối phù ta ít nói họa quá ngàn loại ngươi trình độ quá kém bại lộ thực rõ ràng nàng xách lên đế hưu tay phải tay háo rộng chỉ vào đế hưu thủ đoạn chỗ một đạo cực thiển màu trắng hoa văn nói khống chế không được lá bửa liền phù văn đều lộ ra tới đế hưu yên lặng ân một tiếng đem lộ ra phù văn thủ đoạn lại tảng hồi tay háo đế rồi sau đó phanh một tiếng cao dài dáng người không thấy ở nhậm bình sinh trước mặt đột nhiên thu nhỏ lại thành bàn tay đại người trong sách dừng ở nhậm bình sinh lòng bàn tay nay bàn tay đại người trong sách hoàn toàn chính là đế lưu chờ tỷ lệ thu nhỏ lại vẫn là lóa mắt bạch kim sắc tóc dài vẫn là thanh diễm tuyệt trần dung nhan ngoan ngoãn ngồi ở nhậm bình sinh lòng bàn tay nhìn nàng nhẹ giọng hỏi hiện tại có thể sao nhậm bình sinh mỉm cười lên có thể thứng ngoan nhậm bình sinh lộ ra lược hiện hiền lành ánh mắt Méo còn sẽ động trang giấy tiểu nhân ý vị thâm trường nói, hiện tại trả lời ta một cái khác vấn đề. Ngươi lại như thế nào nhận ra ta là ai? Nàng hôn phách cùng vân thất thân thể sinh cũng không tương đồng, cái này con dối lại như thế nào liếc mắt một cái nhận ra nàng. Đế lưu ngây ngẩn cả người, ở nhậm bình sinh lãnh đạm nghi ngờ trong ánh mắt yên lặng ngồi thẳng thân thể, suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc nói, ta vô pháp giải thích, ta chính là nhận thức. Bọn họ mệnh lý tương liên, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được nàng tồn tại. Như vậy cảm ứng là đến từ chính hồn phách liên tiếp, mà phi thân thể, cho nên hắn biết trước mắt cái này nhìn như xa lạ hồn phách chính là nàng. Nhưng loại chuyện này hắn còn không thể nói. Đế hưu mím môi, rũ đầu, tựa hồ có chút bị đẻ nén đủ rũ. Nhậm bình sinh vì thế minh bạch, lại không thể nói. Đế hưu gật đầu. Nhậm bình sinh thuận miệng nói, chủ nhân của ngươi là ai? Rốt cuộc là ai làm ra chất lượng kém như vậy con dối phù, còn làm một cái như vậy vụng về con rối ẩn nút ở bên người nàng? Người này mục đích là cái gì? Đế hưu đôi mắt hơi hơi mở to chút. Nàng như thế nào biết nàng sẽ là ta tương lai chủ nhân? Chẳng lẽ ta phía trước bại lộ cái gì sao? Chính là như vậy, có phải hay không quá nhanh a? Làm một cái biến thành hình người thời gian không dài, liền tiếng người đều nói không tốt lắm thụ. Đế hưu rất khó tự hỏi như vậy phức tạp vấn đề. Vì thế đế hưu yên lặng nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Nay cũng không thể nói, nhậm bình sinh bất đắc dĩ, vậy ngươi vì sao phải cùng ta tiến quỷ vực? đế hưu muộn thanh nói ngươi có thể hay không hỏi cái có thể trả lời vấn đề nhậm bình sinh thở dài ngươi này con dối yêu cầu còn rất nhiều nàng không có hỏi lại nhìn đầu đường quỷ ảnh chen trúc trở tay đem trang giấy đế hưu nhét vào trong tay háo đế hưu theo nhậm bình sinh tay háo rộng một đường trượt xuống dưới đi theo nàng đi đường động tác ở mềm mại trong tay háo nghiêng ngả lảo đảo lôi kéo hô thanh vượng. Giấy tiếp theo trang giấy đế hưu bị từ màu xanh lơ tay háo đế lấy ra tới rốt cuộc nhìn thấy ánh mặt trời còn không có thở phào nhẹ nhõm, liền phát hiện chính mình bị đừng ở trên vặt áo, nửa bên giấy chắt thân mình dịch ở vặt áo, chỉ lộ ra nho nhỏ nửa người trên, có thể nhô đầu ra hô hấp. Người này con rối còn quái phiên thoái. Đế hưu bị đừng ở nàng vặt áo, cảm giác một trận nhiệt khí nhắm thẳng trên mặt mạo, mau đem này trương hơi mỏng trang giấy thiêu cháy. Nàng, nàng như thế nào lớn mật như thế? Nhập Bình Sinh không có để ý cái này trang giấy con rối suy nghĩ cái gì, nàng thích hứng hạ chỉ dựa vào linh hồn tồn tại cảm giác. Loại cảm giác này phi thường vi diệu. Có loại không có mặc quần áo trông vắng cảm. Nàng hạp mắt dỏ ra linh thức cảm thụ một phen, mơ hồ có thể cảm giác được vân thất thân thể cũng chưa chết, cũng không có cùng nàng cách xa nhau một giới xa, mà là liền tại đây giới bên trong, không biết giấu kín với nơi nào. Đêm đó, nàng một mình lưu tại lộc ngộng thành trung, lấy một chương bất động sơn cách trở quỷ vực cùng nhân gian, lúc sau liền kiệt lực lâm vào hôn mê.